Thấy nói hơi nhiều, cụ tạ dịu gãi đầu và xấu hổ ngoành mặt đi với thầy ạ. a, ừ. Phải. Thầy ạ không để ý đến điều đó, cô đang nghĩ về những lời cậu nói. Tên dân thường không cười thất bại của mình. Thầy ạ cứ ngỡ là cụ tạ dịu sẽ cười nạo cô nên cô đã bối rối trước phản ứng của cậu chàng. Sơn ẹ, làm thôi. Ừ, đã rõ. đẩy. E y. Trong khi thầy ạ còn đang lung túng, cụ tạ dịu và sơn ẹ đã hợp lực lấy chiếc túi ra khỏi lưng cô. Cuối cùng cũng thoát được, thầy ạ có thể đứng lên. Nhưng thay vì thế, thầy ạ vẫn nằm trên nền bê tông với cái nhìn hoang mang. Một bàn tay chỉa ra trước thầy ạ. Cô nhìn nó và ngước lên nhìn cụ tạ dịu đang cười. Trong khi cô nhìn cậu với cái nhìn vô cảm, cụ tạ dịu cười và mở lời với cô. Người có bị thương ở đâu không, điện hạ? Đó là lời thoại của bờ lục tật từ bản thảo của thầy ạ. Do đã luyện tập với hạ dù Mỉ vài lần, cụ tạ dịu nhờ gần hết số lời thoại của bờ tật luôn rồi. À. Ừ. Sau khi lời thoại của bờ lục nì tật khỏi miệng cụ tạ dịu, thầy ạ không thể quay mặt khỏi khuôn mặt cậu. Thầy ạ nhìn cụ tạ dịu và ngần ngại nắm lấy tay cậu. Và khi cô làm thế, cụ tạ dịu kéo cô đứng dậy và cậu mở miệng lần nữa. Xin hãy tha thứ cho sự thất lễ của ta, điện hạ thầy ạ nhiều ly. Anh chỉ cần thành thật xin lỗi là đã treo cô ấy thôi mà. Sơn ạ ẹ e bất ngờ trước lời nói của cụ củ tạ dịu và thở dài thường thượt. Đông đốc Cứ như anh mày làm được thứ xấu hổ đó á. Anh đúng là chẳng thành thật chút nào à? gừ, Cụ tạ dịu muốn xin lỗi thầy ạ nhưng lại quá xấu hổ để tự nói ra nên cậu đã mượn đỡ lời của bờ lục nì tật thay vì. Cậu dùng cách đó để bao che sự xấu hổ của mình. Nhưng nó lại mang lại kết quả không ngờ. Lời thoại rẻ tiền của cụ tạ dịu lại tác động lớn tới thầy ạ. Bờ bờ lục nì tật Hử. Sao thế? Cô trông lạ lắm. Thầy ạ vẫn chăm chú nhìn cụ tạ dị Thấy kỳ lạ, cậu nhìn mặt cô. Aa, à, à, thờ à ổn, vợ lưu ý ta là, thờ ổn, dân thường. Cô hành động lạ lắm. Cô có đập đầu vào đâu không thế? Cụ tạ diệu nghi là thầy ạ đã bị thương ở đâu đó do cô không hành động như thường ngày. Thờ á ổn, ta thực sự ổn. Thầy ạ quay lưng lại với cụ tạ diệu, mặt cô giờ đỏ như gấp. Thật chứ? Đừng ép mình quá, cô vừa bị thứ quá cân này đè lên đó. Ta đã nói là ta ổn mà. Thầy ạ hét lên trong khi vẫn quay lưng với cụ tạ diệu. Bình tĩnh nào, Thời ạ nghiệp ly. Đây không phải là bờ lục Tatsama, tật mạ, đây là cụ tạ diệu. Ý mình là dân thường. Sao ngươi lại rung động lên thế chứ? Ổn mà, không sao hết. Tuy nhiên, tiếng hét của cô dường như đã chạm trực tiếp đến chính bản thân cô, hơn là tới cụ tạ diệu. Chương 4, thay đổi vai diễn và âm mưu bí ẩn. Thứ 3, ngày 20 tháng 10. Chỉ còn ít hơn 2 tuần nữa là đến lễ hội với hát. CLB kịch đã bắt đầu triển khai diễn tập tổng duyệt ở một sân khấu tạm dựng ở nhà thể dục. Cách cảnh dựng đã được đặt đúng vị trí trên sân khấu, và dù cụ tạ dịu và những người khác đã làm ra chúng nhưng chính họ cũng cảm thấy chúng chân thực đến kỳ lạ dưới ánh đèn đầy sắc màu. Thế này là được rồi. Chị vui là ta đã kịp làm xong nó cho buổi diễn tập. Thầy ạ và hội trưởng CLB cười khi chiêm ngưỡng sân khấu. Chúng ta đã chăm chỉ mà, nhỉ năm nhất. Đúng vậy. Dù chưa hoàn thiện lắm. Đằng sau thầy ạ và hội trưởng là những thành viên CLB kịch, cụ Tạ dịu và những người từ những CLB khác đến rút. Thầy ạ quay lại gọi đám cụ Tạ dịu. "Cho phép ta cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người đã làm việc tốt lắm." Thầy ạ cũng đã giúp cụ Tạ dịu và những người khác mỗi khi rảnh nên cô cũng hiểu những khó khăn mà mọi người đã trải qua. Bình thường thì ta sẽ muốn than phiền cơ, nhưng nay thôi vậy. Clip đúng là thần tượng Blue Knight mà, nên thế cô mới bỏ quá lần này ạ. Cụ tạ dịu đã nghe tử dụ về tình yêu mà Thế hạ dành cho vợ lục nì tật là do ảnh hưởng tự mẹ cô. Cậu cũng đã thấy sự cố gắng của cô để buổi vợ kịch có thể được trình diễn, vì thế cậu trân trọng những cảm xúc ấy của cô. Dù xuất hiện khi cụ tạ dịu và những người khác đang nghỉ ngơi. Cảm ơn anh đã làm việc chăm chỉ, Satomi Sama, và các anh nữa. Dù san, cô đang mang rất nhiều khăn nước trên một chiếc hay. Đó là cách mà cô cảm ơn cụ tạ dịu và những người khác đã dựng cảnh cho sân khấu. Mọi người, hãy dùng chúng để thấm mồ hôi. Ồ, oh, Du Chan đúng lịch thiệt thật. Cảm ơn. Tôi sẽ dùng nó. Sự quan tâm đầy ấm áp khiến tâm trí mình trở nên nhẹ nhõm. Những cô gái trong CLB mình mà cũng được như thế thì. Những tên con trai nhanh chóng bao lấy rủ và lấy những chiếc khăn mát. A, sao mày lấy hai cái liền? Thì sao chứ? Tao lấy một cái đem về nhà để giữ kỷ niệm. A, chơi để. Ở. Tao cũng muốn. Tuy nhiên, Khi mọi người lấy cho mình tới 2 đến 3 cái nên số lượng nó giảm xuống nhanh chóng. A, mọi người không nên làm thế, mỗi người nên lấy một cái thôi. Dù cố giữ kiểm soát nhưng tổn thất đã thấy do. A, chẳng còn cái nào cho mình cả. Và khi đến người cuối cùng là cụ tạ dịp thì chẳng còn cái nào trên thay nữa. Ha như sống lại ấy. Từ bỏ đi nhóc năm nhất. Để bọn tao thưởng thức tình yêu của Dù hết cho. Tặc, mình chậm chân rồi. Này xạ Tommy. Tao cho mày cái tao dùng rồi nè. Ai thèm nó chứ. Khi củ tạ dịu hết lại đám còn lại, Dù tỏ ra ăn năn trong khi giữ chiếc khay trống. Em xin lỗi, Sato Mì Sạ Mạ. À, phải rồi. Tuy mới xin lỗi nhưng nhanh chóng sát thái của Dù thoải mái hơn. Cô đưa tay phải vào trong túi và vây tay trái gọi củ tạ dịu lại gần. Sato Mì Sạ Mạ, lại gần đây một chút. Có chuyện gì thế, Dù san. Khi củ tạ dịu lại gần, Dù ra giấu lại gần hơn. Đưa mặt anh lại gần chút. Hạ ạ. Dù không hiểu dù muốn gì, nhưng cũng chẳng có lý do để từ chối nên cụ tạ diệu làm theo lời cô. Cứ đứng như vậy nhé, anh xả tổ mi. Và khi dù nói thế, cô rút ra một chiếc khăn tay từ trong túi và bắt đầu lau mồ hôi trên mặt cậu. Khăn tay của cô mềm mại và có thoang thoảng hương hoa. Vậy nên mỗi lần cô ấn khăn tay lên mặt cụ tạ diệu, thì nó thấm đi mồ hôi và để hương hoa ở lại. Dù san, cậu không cần làm đến mức này đâu. Mình chỉ cần đi rửa mặt là được mà. Không, Sato Mì Sạ mã. Đây là lời cảm ơn của em cho những sự giúp đỡ của anh. dù lắc đầu trong khi mỉm cười và tiếp tục đưa khăn tay. Và trước khi cụ tạ dự có thể nói thêm được gì, cô đã thì thầm với giọng chỉ để cụ tạ dự nghe thấy. Và cho những sự quan tâm của anh đến bọn em mà, Sato mỉ Sạ Mạ. Vừa nói, cô vừa nhìn thầy ạ. Thậm chí giờ thầy ạ đang háo hức nhìn lên sân khấu. Đúng là chẳng thể giấu được dù những chuyện về tùy liệp. Khi cụ tạ dịu nhìn thấy ạp và cười nhạt, sức mặt dù dạng dỡ và cô sung sướng cười. hoa à à, à thằng khốn năm nhất. Mời, mày làm cái chuyện đáng gạ tổ gì thế hả? Chết tiệt, Tao cho mày khăn mát, mày đổi chỗ cho tao đi. Tuy nhiên, khoảnh khắc sau đó là đội dựng cảnh đã bao vây lấy họ và nụ cười tuyệt với của cô gái tắt trong phút chốc. Phần 2. Bở lúc nỉ tật ổ phạ trả bở tỏ dị ẩn, như cái tên đã hàm ý, chàng mặc trên người bộ giáp trụ màu xanh dương. Tuy nhiên, bộ đồ đó chưa được làm xong nên Kẹn Dí tạm thời mặc một áo choàng trắng từng được dùng cho vợ kịch trước đó. Người được giao tủ quần áo đã lung túng với bộ giáp trụ nên đã gợi ý rằng họ nên nhuộm chiếc áo choàng thành màu xanh thay vì. Kẹn Dí người được trời ban cả ngoại hình lẫn chiều cao, nhìn giống hệt một diễn viên chuyên nghiệp khi cậu chàng bỏ kính và buộc tóc đằng sau lên. Bởi thế mà họ chẳng thèm để ý vụ đổi màu cho chiếc áo choàng. Lũ chết tiệt, chúng dám đầu độc một con sông chỉ để bắt một người con gái. Đúng là hành động của lũ tiểu nhân. Ta chắc chắn không tha thứ cho chúng. Máu của chúng sẽ nhuộm bẩn thanh kiếm của ta. Vấn đề là, như mong đợi, là kỹ năng diễn. Kenji vẫn là một nam sinh cao trùng, và cậu mới ở CLB mới được nửa năm, nên cách diễn của cậu còn cứng nhắc. Hừm, tốt, cũng được rồi. Tuy nhiên, hội trưởng lại không coi cách diễn cứng nhắc đó là vấn đề lớn. Kenchan đã luyện tập nghiêm túc lắm rồi, chỉ có thể nói cậu nhóc đã đọc thuộc kịch bản luôn ấy chứ. Ngoại hình cũng tốt, nên cứ như thế. Chỉ chắc cậu chàng sẽ theo được thôi. Với hội trưởng, kỹ năng diễn kịch của Kenji đủ tốt cho vợ diễn rồi. Còn em thì sao, thầy ạ nghiệp ly. hừm Tuy nhiên, thầy ạ người bên cạnh cô lại tỏ vẻ cay đắng. Có chuyện gì làm phiền em sao? Cậu ta đúng là bảnh bao, cách diễn cũng được. Cứ như thế thì chắc chắn sẽ cải thiện hơn. Nhưng có cái gì đó thiêu thiếu. vai thầy ạ trùng xuống. Cô không thấy được có vấn đề nổi cộm nào ở Kenji, nhưng lại cảm giác có cái gì đó không đúng. Chị cũng chẳng biết nữa. Ta cũng thế. Nhưng do không biết được lý do đằng sau nó thì có lẽ nó nằm ở phần có thể chấp nhận được. Thầy ạ nhìn ra đằng sau sân khấu và nói. Mình không biết cái cảm giác không phải này là gì. Cứ như nhìn con hổ nhưng lại được bảo là con sư tử vậy. Thầy ạ nghiêng đầu và đăm chiêu suy nghĩ. Trong lúc giải lao giữa buổi tập, Cụ tạ dự xuất hiện đằng sau cánh gà, mặc quần áo làm việc. Ngài thật phi thường, bạch kỵ sĩ ạ. Đừng làm tao bệnh chứ, Cụ. Dừng lại đi. Tao cũng thấy thế. Thế đừng có mà làm chứ. Tao đang hối hận đây. Mà quan trọng hơn, đừng có mà đứng sai vị trí thế chứ. Vừa nãy mày đứng hơi xa với vị trí đánh dấu đó. Thật sao? Phải, để tí tao đánh dấu cho nó nổi bật hơn cho. Nhờ mày đó. Sau khi trao đổi với kẻn gì xong, cụ tạ dịu ra đổi băng dùng để đánh dấu vị trí trong cảnh diễn. Thường thì họ hay dùng băng trong hoặc đen, nhưng cụ tạ dịu giờ đổi nó thành băng có màu nổi bật hơn a ngay lúc đó, thầy á nhìn Kenji và cụ tạ diệu cùng lúc, và cô chợt nhớ cụ tạ diệu mấy ngày trước. Xin hãy thứ lỗi cho ta, điện hạ thầy ảm hiệu ly. Một nụ cười đầm ấm. Lời nói đầy uy lực. Sự xuất hiện của cụ củ tạ diệu làm thầy hạ quên mất Kenji, bởi cụ tạ diệu quá hợp với hình tượng của bờ lục nhì Có chuyện gì thế, thầy ảm hiệu ly san? À, không, không có gì. Mình chỉ tưởng tượng thôi. Tên thường dân diễn quá tệ. Làm sao có chuyện hắn ta phù hợp với bờ lục nỉ tận được chứ? Thầy ạ lắc đầu để quên đi ý kiến đó, nhưng cô lại không thể rời mắt khỏi cụ tạ diệu, người đang trên sân khấu được. Tốt rồi. Tiếp là cảnh của xì vợ dìn xét. Xà tốp cun, em có thể đi gọi xà cụ dạ bạ và hộ trị được chứ? Vâng, chờ em chút. À, như cụ tạ diệu nhảy về cánh gà, thầy ạ nhận ra cô đang thần tượng hóa cụ tạ diệu và cô cảm thấy xấu hổ. Màu rồn lên não làm mặt cô đỏ như gốc. Cô không thể tin cô lại có thể suy nghĩ như thế. Có chuyện gì với mình vậy? Thầy ạ hoàn toàn lung túng. Người mà đáng ra cô phải ngưỡng mộ là bờ lúc nỉ chứ không phải cụ tạ diệu người đang làm việc trên sân khấu. Cô rõ ràng là đang đồi dối bởi chính cảm xúc của mình. Sạ cù dạ bạ xe này đang ra. Lời hàm ơn hãy giúp đỡ mình. Cùng lúc, cụ tạ diệu trở lại sản diễn. Theo sau là hạ ru mì, người đang trong bộ đầm trắng tinh và một vương miệng bạc trên đầu. Bộ đồ trắng tươm tất hợp với cơ thể mỏng manh của cô đến không ngờ. Chiếc miệng nổi bật trên mái đóc đen tuyệt đẹp của cô và bù đắp cho sự nhạt nhòa thường có ở cô. Do là một tiểu thư đài các ngày từ đầu nên dáng đi của cô rất duyên dáng. Ừ. Khi cô bước lên sân khấu, tất cả diễn viên lẫn nhân viên đều nín thở. Giờ đây, cô y hệt nàng xì vở dình xét bước ra từ kịch bản. Ban đầu vẫn còn có người phản đối việc cô diễn vai này, nhưng giờ đây, nhìn diện mạo cô khi này, chẳng còn ai dám phản đối nữa. -cun. Tuy nhiên, khi bị những người khác nhìn, hạ dù Mị lẩn ra đằng sau cơ thể hộ pháp của cụ tạ diệu. Để giúp cô bình tĩnh lại, cụ tạ diệu nói chuyện như bình thường với cô. Không sao đâu, sen lại. Nhưng, mình không thể chịu được khi bị mọi người nhìn. Mọi người nhìn chị bởi chị quá lộng lấy mà sen lại. Hãy tự tin lên vào bản thân chị chứ. Dù bạn có nói vậy thì, hạ dù Mị nhìn xuống bàn tay phải của cô. Bàn tay cô. Đang được bao bởi găng tay màu trắng tinh khôi, đang run rẩy. Cụ tạ dịu nắm lấy bàn tay ấy và gọi thầy Ạ và hội trưởng ở đằng trước sân khâu. Hội trưởng, tìm, chúng ta sẽ bắt đầu cảnh nào vậy? Hừng, chị muốn nhìn thấy khả năng của nhỏ. Nên lấy cảnh sỉ vợ dình xẹt tiễn biệt bờ lục nỉ đi. Ý em thì sao, thầy ạp hiệu lì san? Cũng được. Giọng của thầy ạ như sao lãng? Cô không thể rời mắt khỏi bàn tay mà cụ tạ dịu đang nắm lấy. Em hiểu rồi. Saku dạ bạ sen hướng này. À ừ. Kuta dự kéo lấy tay cô và dẫn cô vào vị trí đầu của cảnh diễn. Lúc đó, bàn tay của Hạ Dumi đã hết run. Bàn tay của Sato Mi. Thật là ấm áp. Thay vào đó, cô cũng nắm lấy tay cậu. Đây là vị trí của chị. Cảnh này là cảnh chị làm tốt nhất đó. Cảnh mà chị sẽ tiễn biệt bờ lục nghỉ tật ra chiến trận. Mà mọi chuyện sẽ ổn nếu chị cứ làm như mọi khi thôi. Cụ tạ dự thả tay hạ rủ mì ra sau khi đã đưa cô vào được vị trí. Và ngay khi cậu làm thế, hạ rủ mì lại cảm thấy lạc lõng một lần nữa. Chúc may mắn, xem lại. Tuy nhiên, cụ tạ dự, người đã giúp đỡ cô lúc luyện tập lại quá vô tự lự. Cô đã luyện tập khá khá với cụ tạ dự rồi nên dù chẳng may có vấn đề gì thì vẫn đang còn khối thời gian để tập luyện tiếp. Nên cụ tạ dự chẳng có lý do gì để phải lo lắng cho hạ rủ mì cả. Sau khi bỏ mặc hạ rủ mì phía sau. Cậu gọi kẻn gì đang đứng gần đó? Tao trông cậy vào mày đó, mà kẻn gì? Trên sàn diễn thì còn mày để chị ấy rửa vào thôi. Tao biết rồi. Tao sẽ cố giúp đỡ hộ chị ấy. Cứ dính vào gái là mày mềm dẻo ra nhỉ? Tao cho mày đi Tây Thiên Giờ, thằng khốn. Sau khi nói chuyện với kẻn gì, cụ tạ quay lưng lại cả kẻn gì lẫn hạ dù mì. Ừm, cờ hộ rời đi sao? Xà tộp mì cun. À, vâng, chị đâu thể diễn nếu em đứng ở đây được. Đó đúng là vậy nhưng... Mặc cho hạ dù mỉ vô vọng gọi cụ tạ dịu nhưng cậu chỉ đơn giản nhảy xuống khỏi sân diễn. Hãy cố lên nhé, sạc cụ dạ bà xem lại, cho mọi người biết khả năng của chị đi. Cụ tạ dịu hoàn toàn tự tin vào diễn xuất của hạ dù mỉ. Đó là tại sao, dù cô có vẻ bất an nhưng cậu chẳng tỏ ra lo lắng chút nào. Rồi, diễn. Thấy cụ tạ dịu đã xuống khỏi sân khấu, hội trưởng ra dấu cho buổi diễn tập bắt đầu. Cụ tạ dịu ra đứng cạnh thẻ ạp và hội trưởng và cũng nhìn lên sân khấu. Và lúc đó, Kenji bắt đầu lời thoại của mình. Điện hạ ạ, lại ạ, có lẽ ta chỉ có thể đi cùng người đến đây thôi. Dòng thoại của cậu chàng thoát ra, so với cụ tạ dịu, giọng Kenji to và rõ ràng hơn nhiều. Cậu kết thúc câu mà không chút ngần ngại hơi vấp tử. Tư thế uy nghi đứng thẳng, cậu tỏ ra khí chất của một vị hiệp sĩ. Đúng là mạ Kenji. Hắn cái gì cũng giỏi. Và tiếp theo là xạ cụ ra bạ sen mãi. Chị ấy sẽ tiến lên một bước và gọi tên bờ lục nghỉ tật. Cụ tạ dịu đã tập cảnh này biết bao lần với hạ dù nên cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra mà chẳng cần bản thảo. Hạ dù tỏ ra bất ngờ và tiến lên một bước, cô muốn ngăn bờ lục nghỉ tật người đang muốn nói lời tiễn biệt lại. Là nó, tiếp theo chị sẽ nói giữa Osama. Cụ tạ dịu hồi tưởng lại giọng nói của hạ dù Cô đã tập rất nhiều lần và không gặp vấn đề gì. À, tuy nhiên, hạ dù thốt lên ngần ngại. Lời thoại mà cụ tạ dịu đã chờ đã không thoát ra từ đôi môi của Hạ Dù Mì. A, ta. Không cất lên nổi lời, Hạ Dù Mi chỉ chân chân nhìn kẻ gì. Phần 3. Mình xin lỗi, mọi người. Hạ Dù Mì túi đầu tạ lỗi. Tâm trạng cô u ám, cô hoàn toàn tỏ ra thất vọng. Mình xin lỗi đã làm mọi người chỉ trệ. Cuối cùng, Hạ Dù Mì đã không thể diễn được trên sàn diễn. Cô có thể ấp đúng lời thoại, nhưng đó chẳng phải là diễn. Nhưng là thật. Cậu từng diễn tốt lắm cơ mà Hội trưởng CLB kịch nghiêng đầu tỏ ra lung túng Cô đã quan sát cụ tạ dịu và hạ rủ Mỹ luyện tập Nên cô biết kỹ năng diễn của hạ rủ mì đến mức nào Tuy nhiên, trên sàn diễn thì hạ rủ Mỹ lại không được như thế Nên cô nàng hội trưởng chẳng biết làm sao Mà Kenji, thừa nhận đi, mày đã làm gì với chị ấy hả Làm gì có Tao chỉ mới bắt đầu diễn thôi mà Cụ tạ dịu tỏ ra rồi dám Hơn ai hết cậu biết hạ Dù mì diễn tốt đến thế nào? đó là tại sao cậu không nghĩ lý do đến từ cô ấy. vấn đề rồi đây. được một người diễn xỉ vở dình dẹt thì giờ lại xấu hổ. mình xin lỗi, thầy ạ, lì san. hạ dùm mì cảm thấy mình nhỏ bé trước lời nói của thầy ạ. cô trùn bước và chỉ muốn biến mất luôn thôi. chính lúc đó, cụ tạ đứng xen vào giữa thầy ạ và hạ dùm mì. không phải lo, tìm. tôi biết là sen mãi có thể làm được. xạ tụ mì cun. hạ dùm mì. Người đang trên bờ vực bị dồn ép, nhanh chóng hồi phục lại nhờ có cụ tạ dịu. Nhưng thực tế đã như vậy. Dù hơi tàn nhẫn nhưng giờ ta cần một phương án dự phòng. Ổn mà. Chỉ cần xe nải quen với việc đứng trên sân khấu là được. Chị ấy đã luôn chỉ luyện tập ở sân trong hoặc CLB. Thế chúng ta phải làm gì? Dĩ nhiên là nếu chị ấy không quen thì cho luyện tập là được. Làm cho đến khi nào chị ấy quen thì thôi. Nói xong, cậu tiến tới chỗ kèn gì? Thời đồ ra, mà kèn gì? Và cậu chạm vào bộ đồ của Kenji. Cờ ái gì? Chỉ cần cởi đồ của mày ra thôi. Tao sẽ diễn với xe máy trên sân khấu, nên mấy người đi tập chỗ khác đi. Kích động, Cụ dịu dùng vũ lực để cởi bộ đồ của Kenji. Tao hiểu rồi, hiểu rồi mà, nên bỏ tay khỏi người tao. Đừng có mà lột đồ của tao ra ngay ở đây chứ. Thầy ạ, nhịu lì san, em nghĩ sao? Mà, cứ mặc họ xem thế nào. Chứ hiện tại chị ta vô dụng rồi. Nghe thầy ạ nói vậy. Cụ tạ dịu ném cái nhìn sắc nhọn về hướng cô. Đừng có mà coi thường chị ấy. Cô chưa biết xạ cụ dạ bạ sẽ nải tuyệt đến mức nào đâu. Ánh nhìn sắc nhọn và nụ cười cam đảm của cậu khiến thẻ không thể thốt nên lời trong khoảnh khắc. Phần 4 Điện hạ ạ lại ạ, có lẽ ta chỉ có thể đi cùng người đến đây thôi. Dây ồ sạm Điện hạ, hãy cùng em gái người chạy trốn đi. Ta sẽ chặn nhiều kẻ địch nhất có thể. Trong lúc ấy, người hay chạy đi càng xa càng tốt. Không. Sao ta có thể bỏ mặt chàng, dây ô sạ Chàng là lý do duy nhất mà chúng ta có thể đi xa đến mức này. Khi cụ tạ diệu và hạ dù Mị diễn tập, những người vô tình ở đó chẳng thể rời mắt khỏi hai người được. Họ đang tập trung vào diễn xuất của hạ dù Mị. Sự thật thì cụ tạ diệu đang đọc lời thoại của cậu một cách đều đều đã phần nào kìm hãm lại cô. Dù thế nhưng họ không thể rời mắt khỏi họ được. Âm giọng của hạ dù Mị linh hoạt trong cách bày tỏ cảm xúc dữ dội của sỉ sì vợ dình xét.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 Đó là hội trưởng và Sở Nạ E, họ đã quan sát họ luyện tập trước đây rồi và Kỳ Di Hạ, người hiểu sự tinh tế trong cảm xúc của một con người. Chính là nó, diễn xuất của Sạ Cụ Dạ Ba San. Hội trưởng sung sướng gật đầu lia liệm. Cảnh tưởng mà cô mong đợi đang diễn trước mắt cô. Nó đã xác nhận lựa chọn của cô đúng đắn lần nữa. Nhìn từ chỗ này, thì cụ ta dịp trông thật là thảm hại. Đừng nói thế chứ, duy chỉ có câu ấy mới có thể khiến Sạ Cụ Dạ bà Hạ Dù Mì diễn đến mức này mà. Trong đám đông kích động thì chỉ còn Sơn -e và Kỳ Hạ đang giữ được bình tĩnh. Sơn -e đã luôn quan sát cụ tạ dịu và Hạ Dù Mỹ luyện tập còn Kỳ Hạ hiểu được cảm xúc của Hạ Dù -mí. Với hai người họ, quan cảnh trước à mà chẳng đến mức quá bất ngờ. Ừ mừng, phải thế này chứ. Kenji, người đã thay sang bộ áo nịt sau khi bị cụ tạ dịu lột hết đồ, gật đầu cảm thán. Cậu đã bắt đầu hiểu lý do đã khiến Hạ Dù Mỹ được chọn và tại sao cụ tạ dịu cứ nổi đóa lên khi có chuyện liên quan tới cô. Khi nhìn thế này thì đúng là cu thì chẳng tính làm gì Nhưng kỹ năng diễn xuất của xạ cụ dạ bạ san Chắc chắn không phải trình độ một học sinh cao trung có thể đạt được Đây là Sau một lúc ngạc nhiên Kenji giờ bắt đầu tháng phục. Xạ cụ dạ bạ sen nải và xạ tô mi san tuyệt thật May là vai mình chỉ là đôi ngựa Chứ làm sao mình có thể diễn được như thế chứ Duy cả đang mặc đồ nịt nâu Và chiếc chân sau của ngựa khi cô nhìn lên sàn diễn và thở phào nhẹ nhõm Từng có lúc cô theo đuổi vai diễn sĩ sì vợ dịnh sẹt nên cô cảm thấy an tâm khi nhìn Hạ Dù Mỹ lúc này đây. Dù cô có được nhận vai thì gì cả cũng không thể diễn đạt được như thế. Điện Hạ. Đây là. Thật không tin nổi. Như là người thật vậy. Người ngạc nhiên hơn cả là hai con người đến từ Phật Sổ Thở, Thầy Hạ và Dù. Bản thân thầy Hạ cực kỳ sửng sốt. Cô chết lặng nhìn hai người. Chưa nói đến màu tóc, sĩ sì vợ dịnh của Hạ Dù Mỹ y chang với những gì cô hằng tưởng tượng. Một nàng công chúa thuần khiết có thể mỏng manh dễ vỡ nhưng lại rất kiên cường. Như thể tưởng tượng của thẻ hạ đã bước ra đời thật và đứng trên sàn diễn trước mặt cô. Và cô còn ngạc nhiên hơn chính là cụ tạ dịu. Cậu tệ hại trong diễn xuất và giọng nói thì đều đều. Cậu không thể sánh với kẻn gì người đã đứng trên sân khấu trước đó. Tuy nhiên, mỗi khi cụ tạ dịu đọc lời thoại của cậu, có gì đó bên trong thẻ hạ như gào thét lên. Là bờ lúc nỉ tật hiện đang đứng trước mặt cô. Do hạ dù Mỹ đã vào được hơn nên hội trưởng tập hợp mọi người để bắt đầu diễn tập lại. tuy nhiên, nhanh chóng họ phải dừng lại. dừng, dừng. sao thế, sa cụ dạ bà san? Mơ hình xin lỗi, đúng là diễn kịch không hợp với mình. vấn đề là đây, cậu đã diễn rất tốt khi nay cơ mà. hạ dù mì lần nữa là lý do cho buổi diễn dừng lại. cô đã diễn rất mượt khi cụ tạ diệu đóng bờ lúc nỉ tật nhưng khi thay cụ tạ diệu bằng ai đó là y như rằng cô lại vâng ngay. dù là kẻ gì hay người khác chăng nữa. Hội trưởng, mình nghĩ người khác nên đóng vai sỉ vợ gìn xét. Chúng ta vẫn còn thời gian mà. Cảm thấy có trách nhiệm trước sự thất bại của mình nên hạ dù mỉ gợi ý muốn nhượng lại vai diễn. Tuy nhiên hội trưởng lắc đầu. Sạ cù dạ bà san, mình không thể nghĩ có thể thay cậu bằng ai khác sau lần diễn khi nãy được. Và không chỉ mình mình mà những người khác cũng vậy. Nhưng cứ tiếp tục thế này thì mình chỉ ngáng đường mọi người thôi. Vấn đề là khi cậu tập với cụ tạ dịp thì diễn cực kỳ tốt. Chẳng có ai trong CLB kịch có ý định chuyển vai diễn của Sì vợ dình sẹt cho một người khác. Bởi thế nên họ phải giải quyết vấn đề liên quan đến diễn xuất của cô. Và họ vào đầu bức thai trong một lúc lâu. Mọi người, em có ý này. Ngay lúc đó, Kỳ Dì Hạ đã dơ tay lên. cụ dạ nổ san, nếu em có ý tưởng gì thì nói ra đi, chị chẳng nghĩ ra được cách nào cả. Rồi ạ. Kỳ Dì Hạ gật đầu và nói. Sà cụ dạ, bạ sẽ mải chỉ có thể diễn khi có mặt cụ Tạ Diệu Cun. Thế sao ta không cho cậu ta vào vai bờ lục nỉ tật luôn cho rồi? nhựa vai bờ lục nỉ tật cho cụ tạ dịu á? Đôi mắt hội trưởng mở to sau nghe những lời gợi ý còn kỳ gì hạ gật đầu xác nhận. Vâng. Chị thử nghĩ xem cách nào nhanh hơn, để xạ cụ dạ bạ sẽ nảy làm quen với kẻn dị cu hay là dạy cụ tạ dịu cách diễn? Em nghĩ là dạy cho cụ tạ dịu cách diễn sẽ nhanh hơn đó. Hiểu rồi. Nói cũng có lý. Ken Chan, Thầy ạ Nhiệu Lý hai người thì sao? Em nghĩ cũng ổn đó. Em không có muốn bỏ vai, nhưng nếu phải chọn giữa em và xạ cụ dạ, bạ sẹn bái thì em nghĩ nên chọn chị ấy. Kèn gì không phản đối. Nhìn hạ du mì, người đang gặp rắc rối, cậu chàng có cảm giác như cậu đang bắt nạt cô ấy vậy. Nên thay vì cứ tiếp tục thì sẽ dễ dàng hơn nếu để cụ tạ dịu gánh cục tạ cho cậu. Còn thầy ạ hữu lì san. Ta. Thầy ạ bắt đầu nghĩ nhưng chỉ trong giây lát. Chắc chẳng còn cách nào khác. Dù không được như ý nhưng đúng là chỉ còn cách để cụ tạ dịu đóng vai bờ lục nỉ tật thôi. Chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Không được như ý. Thầy hạ đã dùng hai từ không đồng tình nhưng chỉ là viện cớ cho sự bướng bỉnh của cô mà thôi. Cô đã định để cụ tạ dịu đóng bờ lục nỉ tật từ lâu rồi. Nên chẳng có lý gì mà cô từ chối cả. Vậy nhé, ta sẽ để cụ tạ dịu đóng vai bờ lục nỉ tật. Cơ thơ đã. M phải đóng bờ lục nỉ tật á. Nghe thấy thế khiến cụ tạ dịu sứng sốt. Cậu cứ ngỡ là kẻn gì và thẻ ạ sẽ phản đối cơ. Nhưng ngạc nhiên là cả hai đều đồng ý mới đau. Tiến triển không ngờ làm cậu khó xử. Thì xạ cụ dạ bạ san không muốn diễn với ai ngoài em nên bọn này mới phải làm vậy thôi. Cơ thị nghiêm túc hả? Em diễn tệ lắm đó. Ồ, nhà ngươi cũng biết mình kém thế sao, cụ tạ dịu. Vậy thì mọi chuyến sẽ nhanh thôi. Tờ ụt liệp. Khỏi phải lo. Đôi mắt thẻ ạ sáng lờ lánh. Ta biết bờ lục nỉ tật rõ hơn ai hết. Ta chắc chắn sẽ biến ngươi thành một bờ lục nỉ tật mẫu mực trước khi đến lễ hội VH. Ngay lúc đó, một ai đó đang bí mật liếc về phía thầy ạ. Ồ, ai mà nghĩ chúng sẽ diễn về bờ lục nỉ tật ở nơi như thế này chứ? Thầy ạ Hiệu Lý San đúng là có lắm cho vui. Ánh lườm lạnh leo theo dõi thầy ạ. Chủ nhân của ánh nhìn kinh ngạc khi thầy ạ tổ chức buổi diễn thứ được coi là quốc hồn của Phật Sột ở trên một hành tinh tủ túng như thế này, và quan trọng hơn với những lũ người tối cổ này nữa dù là thế thì thế này càng tiện cho ta ta nên cảm ơn cô chứ nhỉ thầy ạ Nghiệu Lì San chủ nhân của ánh nhìn bắt đầu cười đó là một nụ cười cao vút the thế của một cô gái chủ nhân của ánh nhìn là một cô gái cùng thế hệ với thầy ạ như thế càng đảm bảo chiến thắng của ta cho đến khi đó cứ tận hưởng vở kịch nho nhỏ của cô đi cô gái đó cười lần nữa trước khi rời mắt khỏi thầy ạ và quay đi tuy nhiên thầy ạ Nghiệu Lì San ạ Vợ kịch của cô không có cái kết có hậu đâu." Thứ còn lại là nụ cười, một nụ cười đầy ác ý và tàn nhẫn. Phần 5. Sau khi quyết định cụ Tạ Diệu sẽ diễn vai bờ Luke United, điều đầu tiên mà thầy ạ làm là dắt cậu lên khoang chỉ huy của chiến thuyền của cô, Blue United. "Tuyệt, cô tính làm gì khi dẫn tôi lên đây?" Mọi thứ bắt đầu từ hình thức. "Chúng ta có bộ đồ dành cho ngươi." "Bộ đồ?" Đang này, Sato Misa-ma. Theo sự hướng dẫn của dù Cụ tạ dịu bước ngang hàng với thầy ạ. Dù chỉ đi ngang qua căn phòng nhưng do nó lớn nên khoảng cách cũng khá là xa. Dù cô có nói là bộ đồ thì chẳng phải đây là một khoang của một tàu chiến sao. Vẫn có những bộ đồ khác ở đây ạ. Dù ngươi có thể nghĩ là không thể nhưng thực sự là có đấy. Ta sẽ nói chi tiết hơn khi ngươi thấy nó. Lúc này thì hơi khó giải thích một chút. Hiểu rồi. Cụ tạ dịu và thầy ạ tiếp tục đi theo dù. Dù đưa cụ tạ dịu đến lưng của căn phòng. Ở góc mà nơi thiết bị lái và ghế chỉ huy được đặt ở đó. Chỉ nhưng trang thiết bị thực sự thiết yếu cho việc điều khiển bờ lục nỉ tật là nằm ở đây. Phần còn lại chỉ thực sự cần thiết khi bờ lục nỉ tật phục vụ như một kỳ hạng. Đi trước đi, Du. Em hiểu rồi, điện hạ. Du tiến lại ghế điều khiển và chạm vào thứ gì đó trên bàn điều khiển. Sẽ có chuyện gì xảy ra? Thì cứ đợi mà xem. Cùng lúc thầy ạ nói, một lỗ lớn được mở trên sàn ngay cạnh cụ tạ diệu và hai người kia. Cái gì? Và từ trong chiếc hố, một người to lớn tầm 2M xuất hiện. Có người. Không phải người, là giáp trụ. Giáp ư? Thứ mà củ tạ dịu nhầm là người là bộ giáp trụ xanh dương bằng kim loại. Bộ giáp trụ được nâng đỡ bởi một vài cánh tay, có vẻ bộ đồ được treo trên một cái móc treo. Ta muốn người mặc nó. Cái này á? ừm mà cái này đó trông chân thật hơn hẳn. So với thiết kế bờ lục nỉ tật ở dưới kia thì bộ đồ này mang phong thái cổ hơn. Nó nhìn giống những bộ đồ kỵ sĩ thời trung cổ vậy. Thật ra thì nó được làm nhái bộ giáp của Bờ Lucretus. Mẫu thân ta đã thiết kế nó dựa vào tư liệu cổ, nên nó khá là giống bản gốc đó. Ra đây là giáp của Bờ Lucretus. tạ du xem xét bộ giáp. Bộ giáp màu xanh dương rất đẹp. Khi cậu đưa mặt lại gần, cậu còn thấy hình ảnh phản chiếu trên bộ giáp. Nó có khá nhiều đường cong và thiết kế của nó có nhiều điểm tương đồng với vũ khí của thời ạ. Dù nó được thiết kế để bảo vệ cơ thể, Nhưng nó đẹp như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Cô du cảm giác bộ giáp trụ có sự hào nhoáng như thanh cạ tạ nạ. Nhưng sao nó lại nằm ở đây? Nhìn trông chẳng hợp gì cả. Một bộ giáp thời trung cổ không hợp cái quang cảnh của khoang tàu chiến không gian đầy màu sắc tương lai chiếc bờ lục nì này. Cứ như đặt một tác phẩm cổ vào một tòa nhà hiện đại vậy. Là thị hiếu của ta. Thị hiếu? Nghĩa là cô chỉ muốn giữ nó ở đây thôi sao? Ý ta không phải vậy. Du. Giải thích cho hắn nghe. Vâng. Dù di chuyển sang bên bộ giáp trước khi nhìn cụ tạ dịu và bắt đầu giải thích. Thực ra thì bộ giáp này là một trong những thiết bị sử dụng để điều khiển con tàu này. Ý cậu là nó như cái vô lăng á. Phải. Bởi lúc nỉ có hình dạng một con người và nó có thể di chuyển tay chân nó tùy thích. Và chiếc giáp này dùng để sử dụng nó. Ra là vậy. Thế chính xác thì sử dụng nó kiểu gì? Hứng thú. Cụ tạ dịu bắt đầu tìm hiểu về bộ giáp ở nhiều khía cạnh khác. Thế thế, Du nở nụ cười. Anh chỉ cần mặc nó và cử động là được. Bộ đồ sẽ cảm nhận sự cử động và bờ lục nỉ tật sẽ sao chép chúng. Ồ, tiện nhỉ. Đại thể là kiểu kiểm soát chủ nhân nơi tớ, thứ thiết bị điều khiển theo duy nhất một chiều. Mọi cử động đều tác động lên bờ lục nỉ tật. Bởi vậy nên ai cũng có thể điều khiển bờ lục nỉ tật. Lúc trước thuê anh là định cho anh mặc nó để chiến đấu. Du cuối cùng lại chẳng cần dùng đến. À, ra là vậy. Cụ tạ dịu đã được mời lên bờ lúc nỉ tật để làm việc ngoài giờ khi mà thẻ ạ và rủ phát hiện ra một chiến thuyền khác đang ở gần trái đất. Do thiếu người nên thay vì để thẻ ạ và Dù mặc nó chiến đấu thì để cụ tạ dịu người quen đấu chay sẽ có tác dụng hơn nhiều. Nhưng lần này ta sẽ dùng nó như một bộ hóa trang thôi. Dù chạm vào cái đế giữ bộ giáp và bộ đồ rơi xuống chân cầu. Nó cứ như có hai người đang đối mặt với một người khác vậy. Nhưng mà tụi đi. Tôi không nghĩ mình có thể mặc được chiếc giáp trông nặng nghề thế này đâu. Cụ tạ dịu gõ vào phần giáp ngực. Nó có cảm giác của kim loại nặng và rắn. Khi cậu gõ nó, một âm thanh vang rội bên trong rồi thoát ra ngoài. Cụ tạ dịu dự nó phải nặng đến vài chục ký lô. Không sao, lõi năng lượng của bộ giáp sẽ giúp ngươi thoải mái khi di chuyển. Thế thì ổn. Do bộ giáp là một phần của chiến hạm, nó có công năng cho phép nó hoạt động như bộ đồ phi hành ra. Nên nếu nó quá nặng thì không thể dùng được. Do đó, bộ giáp có lôi năng lượng giúp thoải mái khi sử dụng nó. Sato Mi Sama, hướng này. Chúng em sẽ điều chỉnh bộ giáp cho vừa với anh. Nghe có vẻ phiền nhỉ. Khi đi theo dù, cụ tạ dịu gọi với tới thầy ạ. Nó không phải bộ đồ rửa khuôn mẫu một người cụ thể nào ạ. Thầy ạ cười trừ và nhún vai. Do bộ giáp được dùng như thiết bị điều khiển nên nó có thể điều chỉnh để ai cũng có thể mặc được. Anh Sato Mi, xin thẳng người lên. Thiết bị đo đạc sẽ đo dáng người anh và điều chỉnh bộ giáp sau đó. Hiểu rồi. Cô tạ dịu đứng thẳng người theo lời dụ. Khi làm thế, dù kéo ra một thứ như máy quay cỡ nhỏ hướng vào cậu. Đó là thiết bị đo đạc mà cô nàng vừa nói tới. Thiết bị kêu một tiếng bíp trên tay dù. Nó đã nhanh chóng kết thúc việc đo đạc. Ờ. Khi dù nhìn vào chiếc màn hình nhỏ, cô tỏ ra ngạc nhiên. Và rồi cô hơi gõ nhẹ lên thiết bị. Sao thế, dù? Nó. Bộ giáp không tự điều chỉnh. Nó vẫn ở chế độ mặc định và không thay đổi gì hết. Du đối dối. Mặc dù đã đo xong nhưng bộ giáp không tự động chỉnh kích thước của nó. Có lỗi sao? Không, không có thông báo lỗi. Dù nghi là chiếc máy đã hỏng và chạm và nó để tái khởi động lại nhưng cô chẳng thấy lỗi nào cả. Điện hạng, em sẽ thử lại một lần nữa. Satomi Sama, để em thử lại. Không sao đâu mà. Du hướng chiếc máy đo về phía cụ tạ Dịu và cậu lại lần nữa thẳng người ra. Em làm đây. Máy đo phát tiếng bíp lần nữa, tuy nhiên kết quả vẫn như vậy. Kỳ lạ thật. Nó vẫn hoạt động bình thường mà. Chờ đã, chẳng có lẽ. Sao thế, Du? Dường như không phải là do nó bị hỏng. Du hướng tới bộ giáp lần nữa. Cô di chuyển con ấn hình rồng và kỵ sĩ ra và ấn vào cái nút ở phía dưới đó. Khí nén trong bộ giáp thoát ra và bộ giáp bắt đầu được mở. Để mặc bộ đồ lên, nó phải được tháo ra, nên giờ có thể thấy máy móc bên trong nó. Sạ tổ mị sâm, xin hãy bước vào. Bên trong đủ không gian cho một người. Ở trong nó cũng có những tấm lót giúp người điều khiển không bị khó chịu khi mặc. Mình chỉ cần bước vào thôi sao. Vâng, ngay khi anh bước vào thì nó sẽ tự động đóng lại. Đã rõ. Cù tạ dự tuân theo lời rủ và trượt vào không gian mở được chuẩn bị bên trong bộ giáp. Khi làm thế, cậu thấy vừa với cậu một cách tí đố, Không quá lớn hay quá nhỏ, nó vừa khít. Ngay sau đó, động cơ khởi động và bộ giáp đóng lại quay về nguyên mẫu. Và trong một vài giây, cụ tạ dịu đã mặc xong bộ giáp xanh dương. Hiểu rồi. Ra đúng là vậy. Du tỏ ra kinh ngạc khi cụ tạ dịu mặc được bộ đồ mà không gặp chút trở ngại nào. Cô gật đầu hài lòng. Phải chăng là ngẫu nhiên à? Sao thế, Du? Ý em là sao? Thầy ạ thấy kỳ lạ và hỏi Du. Và câu hỏi khiến Du, người đang còn chăm chú nhìn cụ tạ dịu, lấy lại trực giác. À, thưa điện hạ. Em nghĩ là có lỗi nhưng dường như anh xạ tổ mỉ có cùng dáng người với thanh kỵ sĩ huyền thoại. Cái gì? Lần này đến lượt thầy ạ sửng sốt. Bởi thế nên thiết bị đo mới không làm việc. Bộ giáp dựa trên bộ của bờ Luke Niter. Do thế nên dạng mặc định của nó cũng lấy mẫu của chính bờ Luke Niter. Và tình cờ là cụ tạ dịu lại có cùng dáng người với anh tan nên bộ giáp đã không tự điều chỉnh. Hiểu rồi, ra là tên thường dân. Quả là quá ngẫu nhiên. Thầy ạ nhìn cụ tạ dịu mà chết lặng. Cụ tạ dịu đóng vai bờ lục nì tật, lại còn có cùng thể chạm với người ấy, mặc cho cả hai sinh ra ở hai hành tinh khác nhau. Đó là sự tình cờ không thể tin nổi. Điện hạ, có lẽ nào? Ừ. À không, em nói gì vậy? Làm sao có thể chứ? Tên người tối cổ trên một hành tinh tầm thường này sao có thể là bờ lục nì tật dáng thế được? Chỉ là sự ngẫu nhiên đơn thuần thôi. Kể từ thuở bé, thầy ạ lẫn rủ đều ngưỡng mộ bờ lục nì tật. Đến mức có người cùng thể trạng với người cũng đủ khiến cả hai phát hoảng lên rồi. Và... thật đó. Đúng là nhẹ thật. Nhưng thấy dị quá, mặc giáp mà như không vậy. Tuy nhiên, cụ tạ dịu đang quá bất ngờ với bộ giáp để có thể nghe thấy lời cảm thán của thẻ hạ và Dù. Và cậu đâu có biết khi đã mặc trên người bộ đồ đó là những ngày cùng cực dưới quân luật hà khắc đang chờ đón cậu. Đồ ốc. Sai rồi. Blue lúc nỉ thật không có như thế. Đừng có ướt mèo. Thằng lưng lên. Ngừng cao đầu. Hơi hạ cầm xuống. Sao ngươi không thể bước thẳng thế hạ? Giờ U cô có nói vậy thì. Cụ tạ dịu đang khó khăn bước ngang qua căn phòng rộng lớn trong khi bị la mắng bởi thời ạ. Căn phòng này là một trong những phòng mà thời ạ và rủ dù hay dùng thường ngày. Thiết kế căn phòng đậm màu sắc trung cổ, và căn phòng trang hoàng này không giống với là đang ở trên phi thuyền. Bản thân nó rất rộng lớn, bằng mấy phòng 106 gộp lại ấy chứ. Đó là bằng chứng chứng tỏ thời ạ đúng là một cô công chúa. Còn chưa đến hai tuần nữa là lễ hội VH rồi. Không còn thời gian rảnh rỗi đâu. Ta sẽ bắt người ra dáng một hiệp sĩ của Phật sột thờ nội hôm nay. Vô lý quá. Ta biết là vô lý. Nhưng ta không thể cho phép người, kỵ sĩ của ta diễn tuồng trước người khác được. Tuy nhiên, cụ ta không có rảnh và chiêm ngưỡng căn phòng. Cậu quá bận rộn để diễn sao phù hợp toát lên sự cao quý như thứ mà thầy ạ đòi hỏi ở cậu. Sao phải đến mức này chứ? Thập nhưng thứ thật cần thiết cho buổi diễn thôi không được sao. Đồng ốc. Diễn xuất đến từ trái tim. Nếu người không biết cách cư xử của quý tộc thì làm sao người có thể hiểu được nhân vật. Ta cần cả cơ thể lẫn lý trí người hành động như một người quyền quý. Người sẽ trở thành bờ lục nỉ tật của ta. Cái nhìn của cô trống giống quá. Không phải tùy liệm. Gọi ta là công chúa thẻ ảo hiệu ly. Đừng sao nhãng khi trò chuyện. Và đừng có làm dung quyển sách trên đầu người. Bước thẳng và giữ nó thăng bằng vào. Ai đó, cứu với. Không có ai tới cứu ngươi đâu. Ngươi chỉ có hai lựa chọn. Trở thành bờ lục nỉ tật, hoặc chết đi. A, cơn loạn trí vì bờ lục tật đang đổ lên đầu tôi. Thầy ạ có lý do cho việc mình làm. Lý do là bởi đây chính là cụ tạ dịu Thực tế thì cô không đòi hỏi quá nhiều từ Kenji. Nếu ai đó khác diễn cũng vậy, cô thấy ổn bởi họ chỉ là một học sinh cao trung. Nhưng nếu đó lại là cụ tạ dịu tình huống lại hoàn toàn khác. Do cô muốn cậu làm bề tôi nên thầy ạ muốn cụ tạ dự phải ra dáng với bờ lục nỉ tật nhất. Cơn loạn trí sao, ngươi gọi thế cũng chẳng sai. Các thiếu nữ ở Phật Sột Thở đã ngưỡng mộ bờ lục nỉ tật suốt 2.000 năm rồi. Ngươi phải thỏa mãn mong ước của họ. Hoa à à à Đúng là vô lý mà. Cụ tạ dự tuyệt vọng tiếp tục buổi luyện tập khi mà thầy ạ vẫn tiếp tục giày la cầu. Dù tốt hay xấu, những cảm xúc nguyên sơ cả hai cứ đập nhau chăn chát. Đặc biệt là thầy hạ Người đã sống với cuộc sống bị ngăn cấm biểu lộ cảm xúc vậy nên rất hiếm khi cô bộc lộ nó cho ai khác vuf vu vậy hạ và xạ tổ mỉ xả mạ có vẻ đang rất vui hiểu điều đó dù chỉ ngắm nhìn hai người cô không giấu nổi hạnh phúc khi hạ thể hiện nhiều sắc thái như vậy và dù biết ơn cụ Tạ dịu vì đã làm thể hạ ra như thế điện hạ nói xạ tổ mỉ xả mạ không phải là bờ lục nỉ tật dáng thế nhưng nếu nghĩ theo chiều khác anh x tổ mỉ chính là bờ lục nỉ tật dáng thế là bờ luke nghỉ tật của riêng mình điện hạ. Với dù quan trọng là nụ cười của thầy ạ, nên dù cho bờ luke nghỉ tật thực sự xuất hiện chăng nữa thì cô vẫn không ngần ngại mà chọn cụ tạ diệu. Với cả thầy ạ lẫn dù, sự tồn tại của cụ tạ diệu dần dần ngày càng trở nên quan trọng hơn cả bờ luke nghỉ tật. Phần 6 Trong khi thầy ạ luyện tập cho cụ tạ diệu có thể trở thành hiệp sĩ ở trên bờ luke nghỉ tật, không khí bình yên bao phủ căn phòng 106. trăm linh mấy đứa muốn ăn gì vào bữa tối? À, nếu là Kiziha nấu thì mình muốn ăn suốt mì rồ thịt lợn và đậu hũ rán. Zika, không phải đó là món của mấy ông già sao? Trong phòng chỉ còn lại Zika, Sơn kỳ di Hạ và hai con hạ nỉ họa của cô. Không có cụ ta dịu, thầy A và Dù, căn phòng chợ tiên tính hẳn. Ông già á, nhưng mà những món nhật của Hạ làm ngon lắm. Đúng thật vậy. Tôi cũng đồng tình với cả. Đã hiểu. Và thực đơn hôm nay đã được quyết định kỳ gì hạ quay vào bếp nhìn theo lưng cô Dĩ Ca nhớ lại điều gì đó và vỗ tay phải rồi đến giờ ăn của hờ cụ là chan nếu không nhanh lên thì đám cụ Tạ dịu sẽ quay về đó Dĩ Ca và Xoan Na e tiến tới chiếc tủ cả hai người cùng chăm sóc con bò hung mà Dĩ Ca đang giữ thường thì cụ Tạ dịu cũng tham gia nhưng hiện cậu chẳng còn thời gian đến giờ ăn tối rồi hờ cụ là chan khi Dĩ Ca mở cánh tủ chiếc lồng nhựa xuất hiện trước mặt hai người Ánh sáng đột ngột làm con bò hung hở cụ lẹt giật mình, nó chậm rãi trốn vào bóng râm. Chị tính cho nó ăn gì hôm nay, Jika? Hôm qua cho ăn rau rồi, nên nay sẽ cho nó thức ăn bình thường thôi. Rõ. Jika cầm lấy chiếc lồng còn Sarna ẹ e đi lấy chiếc hộp đựng thức ăn cho con vật và họ trở lại bàn trà. Chị xin lỗi vì suốt ngày để bé trong bóng tối nha hở cụ lẹt chan, nhưng đó là để bảo vệ em đó. Cố lên một thời gian nữa thôi. Jika, tới nè. Sơn nạ e mở nắp hộp thức ăn và dơ nó ra cho Dị Cả. Chiếc hộp chứa đầy cỏ khô và tỏa ra mùi rất đặc trưng. Ban đầu, Dị Cả cau mày mỗi khi mở nắp nhưng giờ cô đã quen với nó rồi. Cảm ơn. Thức ăn nè, hờ cụ lẹ chan. Khi Dị Cả đổ thức ăn từ chiếc hộp ra, hờ cụ lẹ chui ra từ chỗ lẩn trốn. Nó nhận ra là Dị Cả đã đưa thức ăn vào lồng. Khá bất ngờ là nó có quan hệ với cả nạ bùn, cũng là một loài bọ cánh cứng. Tên khoa học là rổn bùa vua Hina Già Ponyca. Ê, thật sao? Vâng, cụ tạ dịu bảo vậy. Hiểu rồi. Ai có ngờ vua của loài bọ lại có quan hệ với loài tầm thường đó chứ? Nó giống như nhận ra người cha của một hai đồ nổi tiếng cũng chỉ là một ông già bình thường ấy. Hai câu này hàm ý thân phận cụ tạ dịu, ai chưa biết thì hồi sau sẽ rõ. Zika và Sona e nhìn vào chiếc lồng. Khi thấy hai người nhìn nó, hờ cụ lẹt đang nhặt miếng thức ăn lớn và bắt đầu ăn. Do thèm ăn, nó nhanh chóng tiêu thụ hết miếng cỏ khổ. Nó đang ăn, đang ăn kìa. Với sự háo ăn như thế, mày lại to ra nữa đó. Dì cả và sợ nạ e mỉm cười khi nhìn hở cụ lại ăn nhưng một cái bóng đột nhiên xuất hiện đổ lên chiếc lồng. Chiếc sừng lớn thật đấy. Ê! hoa Cái bóng thuộc về dù Trước khi có ai để ý, cô đã xuất hiện trong phòng và nhìn vào chiếc lồng từ phía bên kia. Giờ rù san. Rù, từ khi nào? Sát thái của Zizika và Sanae đông cứng lại trước sự xuất hiện của Dù. Đời là... Kết thúc rồi. Dù có ác cảm mạnh mẽ với giống loài bọ hung. Do cô đã tìm ra hở cụ lẹt nên cả Zizika lẫn Sanae đang đợi tình huống tồi tệ nhất. Cứ nghĩ Dù sẽ xé sát hở cụt lẹt ra trong mảnh. Cả hai tin một số phận kinh hoàng đang đón chờ hở cụt lẹt. Thế, con bọ này là con gì? Tuy nhiên, trái với điều họ tưởng tượng, hở cụ lẹt không có bị xé xác. Du chỉ nhìn vào chiếc lồng với thái độ lúng túng. Ê! Giờ Du, chị không có biết nó là con gì sao? Ừ! Đây là lần đầu mình thấy nó. Trước sự ngạc nhiên của hai người, có vẻ như dù vẫn chưa biết về con bỏ canh cứng. Dù biết tên nhưng cô không hay biết loài vật đó có hình thù như thế nào. Có gì sao? Cơ thông! Không có gì hết! Không có gì cả! Cả hai người lắc đầu ngoại ngoại khi Du hỏi. May quá đi! Cảm ơn Chúa! Khi lắc đầu, cả hai đang bí mật ăn mừng trong đầu. Thế con bọ này là gì thế? Ừ, nó là... Zika, người mới hú vía ra trò, suýt nữa thì thốt ra sự thật, nên sờ nạ -e đã đập vào gáy của cô. À cái gì thế? À ừm, là cá nạ bùn. Một loài hiếm được biết đến như vua côn trùng đó, tên nó là Hờ Cụ Lẹ Tràn. nạ cơ bản đã nói dối, nhưng cô chỉ bỏ qua phần quan trọng nhất mà thôi. Cá nạ bùn. Hờ Cụ Lẹ Nghe có vẻ to tắc nhỉ, đúng là hợp với một vị vua. Tuy nhiên rủ không nhận ra điều đó, thay vì đó cô tỏ ra ngưỡng mộ nhìn vào căn lồng. Khi sờ nạ -e đã xoay sở được với rủ, cô quay lại thì thầm với rủ gì cả. Này rủ gì cả, tha cho tôi đi chứ, chỉ tính cho hở củ lẹt lên tất hả. Mình xin lỗi mà, chỉ buột miệng thôi. Rủ gì cả cứ thế xin lỗi sờ nạ -e với giọng nói nhỏ. Wow, nó ăn kìa. Cứ nghĩ nó sẽ chọn cái to này nhưng thức ăn của nó còn to hơn. May mắn, Dù không để ý đến họ và cứ mãi nhìn hở cụ lẹt với sự thích thú. Nhanh lên và đi đâu đó đi, Dù. À Dù Dù vẫn không biết là cô đang nhìn một con bọ canh cứng, sờ ẹ và dù gì cả cũng không khỏi nín thở. Phần 7. Chưa đến một tuần nữa là đến lễ hội VH. Lúc này đây, họ không chỉ đơn giản mà đợi vụ tập luyện của cụ tạ dự có tiến triển và đang tiến hành tổng duyệt toàn bộ. Cơ thì một tuần nữa thôi. Một tuần nữa và mình có thể thoát khỏi cái cuộc sống này. Bạn có sao không, Sato Mikun? Dưới sự giám sát của thầy ạ, Cụ tạ dịu tỏ ra hoàn toàn bị kiệt sức. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng vực mình dậy. Không được, mình không thể để sạ cụ dạ bạ sen mái lo lắng cho mình được. Cụ tạ dịu vực lại khí thế và mỉm cười với Hạ Dù Mi. Em không có sao, sen mái ạ. Ừ, vậy thì tốt. Khi thất nụ cười của cụ tạ dịu, Hạ Dù Mi cảm thấy nhẹ nhõm, và cô tiếp tục nhìn cậu. Nhưng đó không phải cái nhìn lo âu mà cái nhìn cảm phục. Sato Mikun chắc đã luyện tập rất chăm chỉ. tạ giở tỏ ra mệt mỏi, nhưng chuyển động của cậu đã khác hoàn toàn với một tuần trước. Thân người thẳng đứng và bước đi đầy thanh nhã. Những chuyển động của cậu đầy tinh tế. Chưa cần diễn, chỉ cần cậu mặc lên chiếc giáp trụ màu xanh dương đã tỏa ra khí phách của Blue Knight rồi. Mình có cảm giác kỳ lạ. Mặc bộ đồ của sĩ vợ Jinset và đứng trước tạ dịu người nhìn như Blue Knight, một cảm xúc kỳ lạ xâm lấn lấy Hạ Jumi. Vì vài lý do Nó khiến cô cảm giác đầy hoài niệm. Và cô cảm thấy cái cách hai người đang đứng trước mặt nhau như thế này, trong bộ dạng hiện tại đây, như là một lẽ thường tình vậy. Mình đoán là mình có những phức cảm lãng mạn mà mình không hay biết. Hạ dù mì diễn dịch thứ cảm xúc trong cô khi liếc nhìn cụ tạ dịu. Chỉ nghĩ thế thôi cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc rồi. Tuy nhiên, cùng lúc đó, một người khác cũng đang nhìn lên cụ tạ dịu. Chết tiệt, thường dân, ngươi lại làm sai rồi. Ánh nhìn đó thuộc về thời ạ. Người đã dạy cụ tạ giữ tắc phong của một hiệp sĩ. Không như hạ dù mi, cô không thỏa mãn với cái cách hành xử của cậu. Cụ tạ giữ đã phạm vài lỗi, và nó khiến thầy ạ cáo tiết. Ngay khi quay trở về, chúng ta sẽ tập luyện tiếp. Ta đã nói ngươi bao nhiêu lần nữa để ngươi mới thông ra chứ. Thầy ạ nắm chặt bản thảo trong tay. Nhân tiện thì vai diễn của thầy ạ là cô em gái của xì vợ dìn xét, gôn dìn xét. Không ngờ cô dạy cụ tạ giữ hành xử được như vậy chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Kỳ gì hạ cười phấn khởi bên cạnh thầy ạ. Cô hiện đang mặc trên người bộ đồ tu nữ. Thường thì cô có nhiệm vụ quản lý trang phục nhưng cô có tài năng hoàn thành mọi việc được giao nên hôm nay cô được giao thêm một vai diễn. Vai diễn của cô là một nữ tư tế phục vụ bên cạnh sỉ vợ gìn sẹt như một quân sư. Bởi bộ đồ của mình nên nụ cười của cô tỏ ra ấm áp hơn thường ngày. Cứ có chuyện gì liên quan đến bờ lúc nỉ tật là người lại bướng bỉnh như vậy mà. Dù cũng cười như kỳ Dị hạ. Cô hiện mặc giáp trụ giống củ ta dịu. Đó là một bộ giáp thường dùng trong các nghi lễ được truyền đời của gia tộc hoạt đòm sở kỳ hạ. Dù diễn vai nữ hiệp sĩ đi theo bảo vệ sĩ vợ gìn xét. Cô ta là kẻ bám đuôi thì có. Chị ta bám đuôi cụ tạ dù thậm chí khi anh ấy đi tắm hay đi vệ sinh. Sở nạ ẹ e cười trừ khi trùng bai xuống. Hôm nay, cô mặc bộ đồ thiên sứ. Bộ đồ do cô tự làm lấy từ vài năm trước cho một lễ hội nghệ thuật của trường. Do cô dùng nó cho một lễ hội của trường nên chất lượng cũng tạm tạm nhưng do cô đang bay nên trông như thể một thiên sứ thật vậy. Coi chừng miệng lươi nhà ngươi. Ta đâu có biết đàn ông đi vệ sinh như thế nào chứ. Thế ra cậu biết họ tắm như thế nào hả. Sì dù cả vui vẻ cười trong bộ đầu người hầu. Bộ nữ hầu của cô thiết kế theo kiểu của Foster và nó phù hợp với thái độ điểm tinh ở nơi cô. Cô đóng vai nữ hầu của Sì vợ dìn xét. Dĩ nhiên. Tên thường dân thậm chí còn chẳng biết cách đi vào phòng 8. Vậy nên xạ tổ mì san mới vui đến vậy khi đi vệ sinh à. Zika nhìn cụ tạ dịu với vẻ mặt thương hại. Tuy nhiên với bộ nhịt màu nâu và phần đuôi ngựa khiến cô trông thảm hại hơn ai khác. Cô cũng có vài vai diễn khác, ngoài đuôi ngựa ra. Mọi người vào vị trí. Chúng ta sẽ bắt đầu diễn tập từ cảnh đầu. Ngay lúc đó, hội trưởng gọi với từ trên sân khấu. Sự chuẩn bị cảnh vật đã hoàn thành. Đến lượt chúng ta rồi. A chờ đã nào. Sona nhanh chóng theo sau cụ Tạ dịu, và Rika leo đèo theo sau. Cảnh đầu tiên là xì vợp rỉn xét bị đuổi theo bởi lũ phản diện và được cứu bởi Bờ Lu Nghi người tỉnh cờ đi ngang qua. Cư dân phòng 106 góc mặt trong cảnh này là Bờ Lu Nghi Tơn, cụ Tạ Diệu và chiếc đuôi ngựa Rika. Vậy mình bắt đầu trước nhé. xa Tụ Mị Cun. Gặp bạn sau. Khởi điểm của Hạ rủ Mị và cụ Tạ Diệu khác nhau nên cô chào cụ Tạ Diệu và tiến ra sàn diễn. Vâng. Xem lại, chị hãy cố gắng lên. Ừm. Sau khi hạ rủ mì rời đi với nụ cười trên mặt, một tiên nữ và mông ngựa xuất hiện. Cụ tạ dịu. Ừ, trông cậy vào hai người đó. Ừ. Hí hí hí. Sau khi nhập bọn với cụ tạ dịu, cả hai trông tích cực hơn hẳn. Duy người đóng vai tên cướp thá sau đó trông có vẻ cực kỳ hưng phấn. Thế còn em làm gì, cụ tạ dịu? Ừm. Đầu tiên kiểm tra những lỗi anh mắc phải, cách diễn và lời thoại. Em chỉ được nhắc thoại cho anh khi lúc gần đến lễ hội VH thôi. Em hiểu rồi, vậy em chỉ nên nhớ những phần anh mắc lỗi chứ gì. Dù đã diễn tốt hơn nhưng cụ tạ dịu vẫn còn có sờ nạ e để hỗ trợ khi mắc lỗi. Cô cực kỳ hưu ích cho chuyện này, do cô có trí nhớ tốt và người thường chẳng thể thấy được cô. Trên hết, cô cũng có những công việc đặc biệt khác, như làm vạt áo của cụ tạ dịu phất phơ trong cảnh có gió mạnh. Duy ca, cậu không thấy được đằng trước nên cố gắng để ý cái chân. Ồn mà. Mình đã luyện tập rất nhiều rồi. Cụ tạ dịu nhảy lên sàn diễn sau khi nói chuyện với hai người. Cậu đứng đợi tới lượt mình. Thử. Vài khi cụ tạ dịu nhảy lên sân khấu, có một cô gái bước xuống cầu thang đi ngang qua cậu. Chúng ta có một cô gái như thế này sao? Cụ tạ dịu quay sang nhìn cô. Cô có bộ tóc màu xanh nhạt và mặc trên người bộ đầm màu trắng đen. Và trên mặt cô là một chiếc kính mang kiểu cách cổ. Cụ tạ dịu chưa từng gặp cô gái này trước đây. Sao thế? Sa tố mị san. Ừ, mình mới đi qua một cô gái chưa từng thấy trước đây. Vậy sao? Dì cả không thể thấy cô gái do bị bộ đồ cản mất tầm nhìn. Chị ta mặc bộ đồ khá tao nhã. Có lẽ chị ấy đóng vai một quý tộc nào đó. Ừ, chắc thế. Rất nhiều người được thêm vào cho vợ diễn này. Có rất nhiều CLB tham gia giúp đỡ nên cụ tạ dự không biết họ cũng chẳng có gì lạ. Cụ tạ dự gật đầu với lời của Sơn Nạ Em và quay lại nhìn cô gái kia, nhưng cậu không còn nhìn thấy cô ấy nữa. Cô nàng đã đi đâu mất trong khi cụ tạ dịu đang mãi nói chuyện với giữ cả và sợ nạ Cô ấy đi rồi. Mà sao cũng được. Có gì đó từ cô gái khiến cụ tạ dịu lo lắng, nhưng cậu đơn giản cho rằng cô ấy chỉ là nhân vật phụ nên mặc kệ. Cụ tạ dịu hiện có chuyện cần phải làm. Tốt rồi, lên nào. Ngay bây giờ đây cậu phải diễn thật tốt vai diễn bờ lục nhị tớt. Á nhờ là ai? Xin hãy bình tĩnh, công chúa ạ lại ạ. Ta là một hiệp sĩ lang thang từ quê nhà xa xôi nhưng một mực trung thành với gia đình họ gia. Hạ Du và Cụ Tạ Dị tiếp tục diễn trên sân khấu. Diễn xuất của họ mượt mà, cá nhân Hạ Dù Mi tạo được điểm nhấn. Chị thật là tuyệt, Hạ Cụ Dạ bả xem này Chị ấy cứ như ở trình độ khác hẳn ấy, như một người thật vậy. Cụ Tạ Dị là người hiểu rõ nhất về sự ấn tượng của Hạ Dù Mi. Họ đã luyện tập cùng nhau kể từ khi họ lùi hủy hẹn tập cùng nhau, nên cậu biết cô nàng nghiêm túc và đầu tư như thế nào vào vở kịch này. Và khi cả hai giáp mặt nhau, Điều đó càng hiển hiện hơn. Mọi thứ mà cụ tạ giữ phải làm là cuốn theo cô, làm như thế cho phép cậu cảm thấy mình như bờ lục nì tật thực sự vậy. Dù cậu vẫn kiềm kẹp cô mỗi khi đến lời thoại của mình, nhưng giờ cậu đã có thể diễn mà không tỏ ra ngần ngại nữa. Nhưng nếu chàng trở thành đờ ồ hờ minh của chúng em, những người đã mất đi danh vọng của mình sẽ khiến chàng trở thành kẻ địch của cả vương quốc pho này. Đúng là như nàng đã nói, công chúa ạ lại ạ. Vậy thì, tuy nhiên, Ta sẽ không khiến niềm tiêu hãnh và lòng trung thành của ta và hơn thế là người dân của Phật Sốt Thờ này thành kẻ địch. Điều quan trọng không phải kẻ địch là ai mà quan trọng là ai sẽ không phản bội nàng. Và Hạ Dù Mì nhận thấy cụ tạ dù thật sự đáng tin cậy. Nếu mình ở bên Sạ Tô Mì Cun, mình có thể làm được. Và trái tim mình đang rộn ràng. Với cảm xúc này, mình chắc chắn là mình có thể làm được. Dù Hạ Dù Mì bình thường hay xấu hổ, đứng trên sân khấu không khỏi khiến cô bấn loạn. Tuy nhiên, Cụ tạ diệu đang ở bên cô, cô có thể quên đi sự lo sợ ấy và diễn một cách ra hồn. Và xạ tổ mì cun sẽ bảo vệ mình. Cảm nhận được sự an toàn đã tiếp cho hạ dù mì sức mạnh và để cô diễn xuất một cách tốt nhất. Và cứ như thế, thậm chí cả những cảnh không có cụ tạ diệu. Cô an tâm rằng cụ tạ diệu sẽ đến giải cứu cô và chào cô sức mạnh. Điện hạ ơi! Xạ tổ mì xạ mạ và xạ cụ Dạ ba xạ mạ đúng là tuyệt thật. Thầy ạ và rủ đã chứng kiến biết bao vợ kịch đầy chất lượng ở quê nhà Foster. Buổi luyện tập của người cho xã Tổ mỉ Sa Mạ đã có tác dụng, điện hạ ạ. Cơ không? Đây là... Không phải như thế. Về diễn xuất, họ chẳng bao giờ bằng được một diễn viên chuyên nghiệp. Nhưng với thầy ạ, họ như là bờ lục nỉ tật và xỉ sì vở dình xét đời thật vậy. Diễn xuất của họ gợi cho cô cái cảm giác như vậy. Vậy hãy trả lời ta một điều. Bất cứ câu hỏi nào. Biểu tượng hoàng gia trên giáp lực tràng diễn mạo, cách di chuyển cơ thể và phẩm hạnh của chàng. Không nghi ngờ gì là một chân kỵ sĩ của Foster, nhưng ta không thể nhận ra con dấu trên thanh kiếm của chàng. Vậy chàng đến từ đâu? Từ một thời gian vô tận và một nơi xa xôi vô cùng. Nhưng, thầy ạ chỉ có một phàn nàn. Tại sao mình lại ở đây? Sao mình chỉ đứng nhìn? Tại sao? Ta lại không phải công chúa được bờ lục nghỉ tật bảo vệ. Và lời phàn nàn ấy bật thành tiếng nhỏ phát ra từ đôi môi tù liệp. Cô đã ngưỡng mộ bờ lục nỉ tật kể từ khi chỉ là đứa trẻ. Cô muốn trở thành một cô công chúa xứng đáng với bờ lục nỉ Cô muốn gặp một chàng hiệp sĩ tuyệt vời như bờ lục nỉ tật vậy. Và hai người sẽ cùng nhau bảo vệ mẹ của cô, ạ Đó là những cảm xúc đang cuộn trào trong thế ạ ngay bây giờ. Và thứ chống đỡ cho những cảm xúc kia là sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với bờ lục nỉ Nhưng giờ đây, những phức cảm ấy lại đến từ diễn xuất của cụ Tạ Diệu. Và cảm xúc của cô bắt đầu dậy sóng ngay khi cô thừa nhận cái con người đang đứng trên sân khấu kia chính là Bờ Lù Nì Và cũng còn một người khác cũng đang bị rung động như thầy ạ. Cơ ông thể nào? Những lời nói đó, chúng là của anh ấy. Và người đó là kỳ gì hả? Sự điềm đạm, tự tin và nụ cười nhẹ nhàng thường ngày của cô đã được thay thế bằng sự sừng sốt. Cô sừng sốt trước câu thoại của cụ tạ diệu mới thốt ra trên sân khấu. Cô đã từng được nghe nói trước đây. Tại sao bờ lục nỉ lại đang nói những câu nói đó chứ? Kỳ gì hạ nhanh chóng dở bản thảo mà cô được phát hôm nay? Cô không có nghe nhầm, nó chắc chắn là một câu thoại của bờ lục nỉ Đó. Tại sao? Vẫn còn bàng hoàng, cô đưa tay phải vào túi của mình và lấy ra một chiếc thẻ bài. Một kỷ niệm từ tình yêu đầu của cô, thứ mà cô đã nhận được từ 10 năm trước. Và khi nhìn tấm thẻ ấy, cô hồi tưởng lại quá khứ của mình. Ô nỉ chan, anh đến từ đâu? Hừm. Cái này hơi khó giải thích cả nha nhưng coi nào, từ một thời gian vô tận và một nơi xa xôi vô cùng. À ha ha ha, anh đang cố tỏ ra ngầu à? Ô chan. Thật ra anh cũng mới nghĩ như vậy. Khi ấy, kỳ gì hạ vẫn còn nhỏ và sau một khoảng thời gian dài trôi qua kể từ đó, nên cô chỉ có thể nhớ mơ hồ diện mạo tình yêu đầu của cô như thế nào. Cô chắc đã nghe được tên anh ấy, nhưng cô giờ chỉ nhớ mình từng gọi ngựa ấy là Ô chan. Nhưng cô chắc chắn một điều rằng là khi cô hỏi anh từ đâu đến, anh ta đã trả lời là từ một thời gian vô tận và một nơi xa xôi vô cùng. Nó quá đôi ấn tượng đối với cô nên thậm chí đến giờ cô vẫn nhớ như in. Có lý do gì sao? Không, không thể nào. Chẳng thể nào một lời nói lại được truyền đạt ở cả Phật suốt thờ lẫn trái đất được. Sự tình cờ gì đây? Nhưng, kỳ gì hạ nhận thức rằng nó như một sự việc ngẫu nhiên? nhưng do nó có liên hệ với ký ức quan trọng nên cô không thể đơn giản mà chấp nhận coi nó như thế. Mình chắc chắn sẽ hỏi rõ thì hạ đồ nổ về nó sau. Sau khi kỳ gì hạ đã hạ quyết tâm, cô nhìn quanh tìm thấy hạ, nhưng nhanh chóng cô đã thấy cô nàng mái tóc hoàng kim xinh đẹp trong bộ đầm trắng tinh khiết quả là nổi bật. Cô đứng cạnh chiếc đèn lớn và đang chăm chú nhìn lên sàn diễn. Có vẻ thế hạ đột nổ cũng có phức cảm mạnh mẽ về vở kịch này như mình vậy. Ngay khi kỳ dị hạ nở nụ cười, chiếc đèn lớn cạnh hạ bắt đầu đổ. Ôi không. Nhìn thấy chiếc đèn ánh sáng sắp đổ. Kỳ gì hạ hét lên. Thầy ạ đô Nhanh lên và chạy khỏi đó. Đèn đang. Phần 8. Chiếc đèn trực lao về phía thầy ạ. Thầy ạ đô Nhanh lên và chạy khỏi đó. Đèn đang. Cờ ái gì. Giọng của kỳ gì hạ đã tới được thầy ạ. Nhưng cô quá tập trung lên sân khấu nên cô bị bất ngờ và chỉ cứ đứng đó. Điện hạ. Chiếc đèn đang rơi. Cùng lúc rủ thét lên, thầy ạ mới quay sang chiếc đèn Cái! Chiếc đèn bắt đầu lấy được tốc độ và rơi thẳng xuống thầy ạ. Do nó quá lớn dùng để chiếu sáng sàn diễn, cô chắc chắn sẽ thương nặng nếu bị nó rơi vào người. Mình không tránh kịp. Thầy ạ cô tránh nhưng nó đã ngay trước mặt cô, cô không còn tránh kịp được nữa. Kỳ ạ ạ! Điều duy nhất cô có thể làm nhắm mắt hết lên, và gồng người lên. Một âm thanh to lớn và chấn động mạnh phát ra. Thầy ạ đã bị ném ra sàn nhà thi đấu, cô mất ý thức trong khoảnh khắc. Thầy ạ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Điện hạng! Sato Misama! Cô lấy lại được nhận thức sau khi nghe thấy tiếng khóc của Dù. Em ấy nói Sato Misama. Trong khi thầy ạ còn bối rối tự hỏi sao Dù lại gọi cái tên của cụ tạ dịu, cô có thể cảm nhận giọt nước chạm vào mặt mình. Cái gì thế? Thầy ạ thấy kỳ lạ nên cuối cùng cũng mở mắt Giờ ơ, uh, thứ cô thấy duy nhất là một màu xanh dương. Cái? Trước khi cô nhớ được nó là cái gì thì giọt khác đã rơi xuống mặt cô. Khi cô vô thức nhìn lên hướng giọt nước rơi. Cô thấy khuôn mặt của người cô không ngờ tới. Nàng có sao không, thưa công chúa? Thứ rơi trên mặt cô không phải nước mà là máu. Ngay khi cảm nhận sự ấm nóng của giọt máu, cô nhận ra chuyện đã xảy ra với mình. Bờ bờ lục nỉ Ngài ấy đã bảo vệ mình. Bờ lục nỉ tật xa đã đến cứu mình. Và bởi thế mà cô chỉ chân chân nhìn người ở trước mặt mình. tôi tốt rồi, có vẻ nàng vẫn ổn, công chúa thảm hiệu ly. Khi kỳ gì hạ thét lên. Cụ Tạ dịu vô tình nhìn về hướng thấy ạ. Đó là hướng nhìn của nhân vật được sắp xếp trước đó, nhưng nhờ nó mà cậu có thể nhìn thấy chiếc đèn đang rơi xuống thấy ạ. Nhanh chóng, cụ Tạ dịu lao về phía cô theo phản xạ. Cậu không có kế hoạch hay cơ hội thành công, cậu chỉ nghĩ cậu phải làm thế để cứu lấy cô. Cụ Tạ dịu rời khỏi sàn diễn và nhảy tới chỗ thấy ạ. Cụ Tạ dịu ôm lấy thấy ạ và chiếc đèn dập vào người cậu ngay tức thì. Chiếc đèn đâm sầm vào cơ thể cụ Tạ dịu và vang lên tiếng kim loại khô khốc. Tuy nhiên do cụ tạ diệu đang mặc giáp bờ lục nỉ nên cậu có thể chịu được nó. Cậu chỉ bị một vết cắt trên trán mà thôi. Nàng có bị thương ở đâu không, công chúa? Bởi thế nên cụ tạ diệu vẫn còn có thể làm trò. Cụ tạ diệu đã có thể bảo vệ thế ạ nhờ hai điều may mắn. Thứ nhất là cậu đứng đúng hướng nhìn về phía thế ạ và thứ hai là cậu đang mặc bộ giáp bờ lục nỉ tật này. Cậu đến kịp do bộ giáp đã khuyết đại lực nhảy của cậu và chiếc giáp cũng đã giúp cậu khỏi bị thương. Bờ bờ lục nỉ t Ồ tốt rồi, có vẻ nàng vẫn ổn, công chúa thầy ạ không ly. Phụ, may là cô ấy vẫn ổn. Sau khi cụ tạ dịu đã xác nhận rằng thời ạ, người mà cậu đang giữ bằng cả hai tay, không sao, cậu thở phào nhẹ nhóm. Cậu sau đó đưa tay phải lên và đẩy chiếc đèn trên lưng mình. Hạ ạ. Cụ tạ dịu dễ dàng đẩy nó ra khỏi mình. Khi chiếc đèn chắm đất, cụ tạ dịu đã hoàn toàn cứu được thầy ạ khỏi nguy hiểm. Phụ. Cụ tạ dịu thở phào lần nữa và đứng lên khi vẫn bế thầy cô dường như bị sốc và cứ lặng im mà nhìn cụ Tạ Dị khi cậu đứng dậy. Túy, cô có thể đứng chứ? A. Túy. Ngay sau khi cụ Tạ Dị nói từ đó, Thầy A giật mình và lấy lại nhận thức. Cô nháy mắt vài lần trước khi nhìn xung quanh và nhận ra tình huống của mình. Thờ A ổn, ta có thể đứng. Khuôn mặt Thầy A ửng đỏ. Ngay khi cô để ý cụ Tạ dịu đang ôm mình, cô trở nên xấu hổ hơn. Vậy tôi thả cô xuống nhé. Ừ. Ngay khi cụ Tạ dịu đặt Thầy A xuống. Cô để ý dòng máu chạy trên má cụ tạ dịu. Nó chạy từ vết cắt trên trán qua má, chạm cầm cậu rồi rơi xuống sàn. Bởi lúc thật tật bị thương. Thấy cụ tạ dịu bị thương, thầy ạ vội vã tìm kiếm trong túi và lôi ra chiếc khăn tay. Cô vươn tay ra để nó chạm vào trán cụ tạ dịu. Thử! Cậu làm gì thế? Cụ tạ dịu vẫn chưa nhận ra vết thương của mình, nên cậu không hiểu thầy ạ tính làm gì. Cụ tạ dịu tránh tay thầy ạ và hỏi cô đang làm gì. Cơ thơ đã lúc nghỉ tật sa chàng đã bị thương trên trán. Bị thương á? Cụ Taji chỉ nhận ra cơn đau trên trán khi được thầy ạ nhắc. Cậu đưa tay lên trán và cảm thấy ấm nóng, cảm giác nhớp nháp trên đầu ngón tay. Và khi cậu làm vậy, thầy ạ kéo tay cậu ra và đặt chiếc khăn tay mình lên vết thương của cậu lần nữa. Bình tĩnh nào, clip. Nó không phải vết thương lớn đâu. Borluk nghỉ tật vì ta mà bị thương là việc quá hư trọng đại rồi. Thầy ạ nhầm lẫn cụ dịu với Borluk nghỉ tật. Cứ bình tĩnh đã. Tôi không phải bờ lục thật thật. Nghĩ rằng vẫn còn dư chấn từ cú sốc nên cụ tạ dịu có thuyết phục cô. À, tôi không phải bờ lục nì thật. Ngay khi nghe những lời đó, cô dừng lại trong giây lát. Cô nhanh chóng đưa tay lại lần nữa, nhưng mặt cô đỏ như gấc. ý đến lỗi. Dường như ta đã hơi hốt hoảng rồi. Tôi biết, nhưng mà không ngờ cô cũng có mặt dễ thương như thế đó. Trong cơn hoảng loạn, cô đã nhầm cụ tạ dịu với bờ lục nì tật. Bởi thế mà cụ tạ dịu đã có thể thấy khía cạnh đầy bất ngờ kia của thầy ạ. Thường thì ta sẽ đập ngươi một trận nhưng ta sẽ tha cho người hôm nay vậy. Cảm ơn cô, công chúa. Trong lúc này, thầy ạ tỏ ra nhún nhường hơn thường lệ. Cụ tạ dịu cũng cảm thấy chẳng muốn treo chọc cô nữa nên thành thật cảm ơn cô. Không. Là lời của ta mới đúng. Thầy ạ lắc đầu. Làm tốt lắm cụ tạ dịu. Dù đó là những lời biết ơn, nhưng chúng được thầy ạ nói với giọng bề trên như thường ngày. À ừ. Nhưng lúc này, cú tạ dịu chẳng thấy phiền vì nó. Anh xả Tommy, anh nên đến phòng y tế. Mình ổn mà, không sao. Ngươi đã bị thương ở đầu đó. Bỏ cuộc và đi đi. Nhưng, nếu không, ta cũng không đi. Rồi, tôi đi, gừ. Cùng với rủ, Cụ tạ dịu và thẻ ạ hướng tới cổng phòng thể dụ. Dù cú tạ dịu, người ghét bệnh viện và phòng y tế, phàn nàn, cậu cuối cùng cũng bỏ cuộc và rời khỏi phòng tập cùng với hai người kia. Cảm ơn trời là xạ tổ mì không sao cả. Nhìn ba người đi khỏi, hạ dù mì thở phào nhẹ nhóm. Sau khi biết cụ tạ dịu bị thương, như thời ạ cô đã hốt hoảng. Tuy nhiên khi nhận ra cụ tạ dịu ổn, cô đã bình tĩnh lại. Cô không phải là người duy nhất như thế mà tất cả mọi người trong phòng đều tương tự. Khi không khí bình thường trở lại và nụ cười đã quay lại với căn phòng. Ừ, may thật. Kỳ gì hạ gật đầu bên cạnh hạ dù mì. Tuy nhiên, khác với những người xung quanh. Sắc thái của kỳ Di hạ có phần mãnh liệt hơn. Nhưng hạ Du Mị, người quá tập trung về phía cụ tạ dịu và những người khác đã không để ý đến điều đó. Sao thế kỳ Di hạ, chị đang làm cái bộ mặt đáng sợ lắm đấy. Sơn à à, người vô tình bay ngang qua, đã để ý đến thái độ của kỳ gì hạ. Sau khi nhìn sơn nạ ẹ, kỳ gì hạ chỉ về phía chân của chiếc đèn vừa đổ. Nhìn kìa, sơn à à. Cái gì cơ? Cái chân gãy đó thì sao chứ? Kiji hạ đang chỉ vào một trong ba cái chân của chiếc đèn. Chiếc đèn đổ là do chiếc chân đó bị gãy. Hãy nhìn kỹ vào bề mặt nó coi. Nó quá sạch cho một chiếc chân bị gãy. Chị nói phải. Nó giống như ý chị là. Sannae tỏ ra ngạc nhiên sau khi để ý thứ mà Kiji hạ chỉ ra. Kiji hạ gật đầu với Sannae. Phải. Có vẻ chúng ta đang đối đầu với vấn đề lớn rồi đây. Thầy ạ từng nói có một chiến hạm bí ẩn xuất hiện nhưng một chiếc tàu bí ẩn Chiếc đèn rơi xuống thầy à Chiếc chân đèn gãy quá gọn. Kết luận mà kỳ gì hạ rút ra được là có xuất hiện của kẻ địch mới. chương 5, tại bữa tiệc khiêu vũ. Phần 1. Chủ nhật, mùng ngày 1 tháng 11. Hừm, dường như vết thương của ngươi đã lành rồi. Thì tôi đã nói cô rồi mà. Nói mồm thì sao tin nổi. Một tuần đã qua kể từ khi cụ tạ dịu bị nhận vết cắt trên chán. Vết thương đã khép và nó cũng chẳng mấy nổi bật. Hơn nữa, khuôn mặt là của ngươi nhưng cùng lúc cũng không phải. Ngày mai là ngày quan trọng, dĩ nhiên là ta phải lo cho người rồi. Cô chỉ lo cho bờ lục nghỉ tật, chứ đâu có phải tôi, chứ gì. Thì sao chứ? Không, tôi nghĩ như thế mới đúng là cô. Tuyp. F.U. F.U. Thầy A nở nụ cười thỏa mãn và bước nhẹ nhàng đến cạnh cụ tạ diệu. Ra là tên thường dẫn đã khỏi. Đối với thầy A, sự hiện diện của cụ tạ diệu và bờ lục nghỉ tật bắt đầu chồng lên nhau. Vậy nên bản thân cô cũng chẳng dám chắc là mình đang lo lắng cho ai nữa. Dù thế nào thì với vụ này, lễ hội VH ngày mai sẽ xuân sẻ hơn. Nay tui, cô nên lo lắng cho bản thân cô thì hơn. Cô gái cỡ làng đang nhắm vào cô, đúng chứ? Trong một tuần kể từ sau vụ thai nạn trước đèn, thầy A đã gặp một vài tình huống nguy hiểm nữa. Mọi vụ tấn công đều trá hình như một vụ thai nạn, tuy nhiên, không có một bằng chứng để lại. Lý do mà cô vẫn chưa bị thương là do chính phản xạ của cô và cô cũng được cụ tạ dịu và những người khác bảo vệ. Dì cơ? Ngươi lo lắng cho ta à? Ở thì có một chút. Nếu chẳng may cô bị thương hay bị chết thì chẳng hay ho gì. Hơn nữa, dù sẽ khóc nếu có chuyện gì xảy ra với cô. Nhưng ta đâu cứ thể mà chạy trốn được. Nó không hợp với ta. Cụ tạ dịu lo lắng về những cuộc tấn công sắp tới nhưng thầy hạ chỉ cười vô tự lự. Nếu cô cứ nói thế thì một chiếc đèn trên đầu của cô cũng đủ gây chuyện rồi đó. Ổn mà, ta chẳng quan tâm tới nó. Miễn là ta biết mình đang đấu lại với cờ lạn là được cô là sao? Cù Tạ Diệu nghĩ rằng thệ hạ chỉ là đang ương ngạnh nhưng câu trả lời của cô lại không ngờ tới. Cờ Lạn đã nghiên cứu hành động của ta trước rồi mới ra tay. Cô ả sẽ không dùng những đòn tấn công để lại bằng chứng đâu. Nếu cô ta mà dám làm thế thì cô ta sẽ bị lộ ngay. Nếu có chuyện gì xảy ra với thầy ạ, chắc chắn sẽ điều tra ra là có sự dính liễu của Cờ Lạn. Ngoài thầy ạ có thử thách ở trái đất ra thì việc Cờ Lạn người không có công chuyện gì ở đây đã đủ khiến cô đáng nghi rồi. Nếu có bằng chứng chứng tỏ cô nàng dính liễu thì quyền thừa kế của cô sẽ bị tức đoạn. Vậy nên thầy ạ chắc chắn cờ lạn phải tính đến nó trước khi cố ngăn cản thử thách của thầy ạ. Nghĩa là chỉ cần ta hành động theo cách khác thường ngày mà ả ta chưa từng thấy thì ra có thể an toàn. Thật sao? Phải. Lý do mà cô ta phải mất thời gian lâu đến thế mới ra tay là bởi ả phải điều tra sơ bộ và thận trọng chuẩn bị. Hãy nghĩ đi, đã 2 tháng kể từ khi cô ta đến trái đất rồi đó. Cô nhắc mới để ý. Cụ tạ cuối cùng cũng đồng ý với thầy ạ. Đã 2 tháng kể từ lúc bờ lúc nỉ tật phát hiện ra chiếc tàu không xác định. Trong khi đó thì đám thủy thủ trên tàu làm gì? Chắc chắn là chúng đang thám thính để tấn công thầy ạ rồi. Ngay khi cậu bắt đầu nghĩ như vậy, nó bắt đầu có lý. Sự thiếu hỏa lực của con tàu của Cơ lạn, tính cách của cô ta, những vấn đề khác xảy ra sau khi thầy ạ bị tấn công. Tổ hợp lại, cụ tạ dự đồng tình rằng nó giống như lời thầy ạ đã nói. Đó là tại sao nếu ta tới trường cùng với ngươi thì chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Do cho đến nay, ta chưa từng tới trường với ngươi lần nào cả. Nhưng dù thế, tuy nhiên, cụ tạ dịu vẫn không yên tâm, phần lớn bởi cậu không biết kiểu người của cô gái cờ làng kia. Do là người mà cậu không hề hay biết nên cậu lo lắng rằng cô ta sẽ tấn công thầy ạ bằng một cách không mong đợi. Thên dân thường, lo lắng cho ta. Kể từ khi gặp mặt, cụ tạ dịu luôn từ chối trở thành bề tôi của thầy ạ. Nhưng khi cô gặp hiểm nguy, cậu lại không khỏi lo lắng. Hắn ta không có lo lắng cho công chúa thầy ạ mỉu ly, mà là bản thân ta, để mà nói thì hắn đang lo lắng cho tùy điểm. Mặc dù củ tạ dịu và thầy ạ không có mối quan hệ chủ tớ, củ tạ dịu vẫn lo lắng. Đây là lần đầu tiên có người như vậy vì câu người được sinh ra từ hoàng gia, nhưng cô không hề ghét nó. Nếu người đã lo lắng thì sao không bảo vệ ta đi? Thầy ạ mỉm cười và nói tiếp, đó chẳng phải trách nhiệm của một hiệp sĩ sao, bở lục nỉ tật xa mạ đừng có đối xử tôi như bờ lục nỉ tận mỗi khi cô muốn lợi dụng tôi. Không như thầy ạ đang tỏ ra vui tươi, cụ tạ dựt trùng vai mà thở dài. Có chuyện gì sao? Và khi cậu làm thế, thầy ạ tỏ ra tinh quái. Không, tôi chỉ nghĩ như thế đúng là cô. Tuy nhiên cô chỉ tỏ ra tinh quái trong giây lát. Sau đó cô mỉm cười. Ngươi làm việc chăm chỉ vào. Vinh dự cao quý nhất của một hiệp sĩ là bảo vệ một cô công chúa đó. Nụ cười của cô đẹp đến nỗi khiến cụ tạ dịu muốn được bảo vệ cô. Phần 2 Trong buổi tối ngày cuối trước lễ hội VH, một bữa tiệc đã được tổ chức. Bởi thế mà CLB kịch kết thúc buổi tổng duyệt cuối cùng trước buổi tối. Làm tốt lắm mọi người. Mai là ngày trọng đại, nên đừng có mà tiệc tùng quá đà nha. Sau lời hội trưởng CLB kịch tuyên bố kết thúc buổi tập, mọi người trong phòng tập háo hứng cả lên. Hay quá! Lễ hội VH cuối cùng cũng đến rồi. Cô giờ gờ lệ cà phê cột đọc lệ cà phê. A, nghe cột đọc tờ lệ cà phê mới nhớ ra. Có vẻ như CLB hợp sướng có cà phê quản gia đó. Thật sao? Mà cậu nói thế thì nghĩ lại họ có thể tận dụng bộ đồ trong buổi diễn mà. Mình hứng thu với nhà ma hàng năm của CLB khoa học hơn cơ. Những khổ luyện tập dài hơi cuối cùng cũng đã kết thúc. Mọi người thích thú với bữa tiệc tối và lễ hội VH bắt đầu từ mai. Phù, cuối cùng cũng xong. Cụ ta dịu, người bị giày la bởi thả ngay giữa buổi tập. Rồi cơ thể sau khi hội trưởng kết thúc buổi tổng duyệt. Khi làm thế, các đốt trên cơ thể cậu kêu răng rắc. Dù bộ đồ khít với cậu nhưng nó vẫn thấy bó. Cụ tạ dịu, dùng cái này nè. Kỳ dị hạ, người trong bộ đồ nữ tư tế đưa một chiếc khăn cho cụ tạ dịu. Cảm ơn, kỳ dị hạ san. a, em đưa cho. Sơn ạ ẹ, người mặc bộ thiên sứ bay qua kỳ gì hạ và lấy chiếc khăn. Với người ngoài nhìn vào như chiếc khăn tự bay vậy. Nhưng sờ nạ e đã dễ dàng tránh được những ánh nhìn để tới chỗ cụ ta dịu. Tới nào, cụ ta dịu. Cảm ơn, sờ nạ ẹ. Hè hè. Cụ ta dịu vừa nhận chiếc khăn vừa xoa đầu cô bé. Khi cậu làm vậy, chiếc đùa trên cổ cô bắt đầu đu đưa. Thường thì một chiếc đùa với bộ đồ thiên sứ chẳng hợp nhau chút nào, nhưng sờ nạ e chẳng thèm để tâm. Cứ như sống lại vậy. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Mày nói như một ông già vậy. Kenji đi qua khi cụ tạ dịu đang dúi mặt vào chiếc khăn. Cậu ta đã thay bộ đầu người lính sang bộ đồng phục trường. Này, mạ Kenji! Cú, đừng có quên mày là bờ lục nị tợt, khi mày mặc nó thì chí ít ra dáng vào chứ. Im đi, hội trưởng bảo hết thì nó là hết. Rồi rồi. Kenji nhún vai cười trừ khi cụ tạ dịu hét lên với cậu. Ngay sau đó, cậu ta xem xét bộ giáp của cụ củ tạ dịu. Nhưng mà mày ngày càng giống bờ lục nị đấy. Bộ giáp cũng vừa với mày luôn. Tất nhiên là do tao tốt hơn rồi. Nếu không thì đóng thời gian tu liệp chỉ bảo tao trở nên vô nghĩa à. Như những gì được nghe thì có vẻ khá khó khăn nhỉ. Đúng rồi đó. Cả người nói lẫn người nghe như muốn phát khóc luôn ấy chứ. Do tao đã cam chịu được đến mức này, tao chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cù tạ dịu nhớ lại những kinh nghiệm đau thương mà cậu đã phải trải qua trong 2 tuần. Tư thế bị chỉnh, bước chân cũng chỉnh, cho đến cách dùng ngôn tử, lệ nghĩa rồi cách dùng kiếm. Sự đào tạo hiệp sĩ của hạ quả là huyên bác vô cùng. Và nếu chẳng may sai điều gì là chiếc gậy tre cứ thế mà bay về phía cậu. Thứ yên bình nhất còn lại chính là trong toilet. Mở hình xin lỗi, xạ tố mì cun. Chỉ vì mình không đánh tin cậy. Trước khi nhận ra, Hạ Dù mì đã đứng bên cạnh cụ tạ dịu. Sau nghe những lời phàn nàn của cụ củ tạ dịu, cô có rún cơ thể và tỏ ra ăn năn Câu nghĩ là do cô nên cụ tạ dịu mới phải chịu đựng như thế. Không phải là lỗi của chị mà. Xe này, Hơn nữa, em mới là người đã tiến cử trị cho vai diễn sĩ vợ Vinh Sẹt Mà. Đúng là như thế. Nhưng, nếu mình cố gắng hơn thì mà sủ dạ san đã có thể tiếp tục làm bở lục nhị tớ. Em cũng chẳng muốn mấy vụ tập luyện khiến cả cụ nó phàn nàn đâu, nên đừng có lôi em bảo. Dù gì thất vọng vì phải từ bỏ vai diễn bờ lục nhị tớ, nhưng sau khi thấy cụ tạ dự phải trải qua huấn luyện, cậu chàng đã không còn hối hận gì nữa nhưng dù kèn gì vẫn tiếp tục làm bờ luke tật thì thệ hạ cũng chẳng làm đến mức đó tất cả chuyện này là bởi vì cụ tạ dịu, nhưng người duy nhất biết điều đó là thệ hạ mà thôi nhưng nếu phải diễn bờ luke tật cỡ như thế này thì em cần nhiều thời gian hơn còn trong thời gian ngắn thì cụ là lựa chọn tốt nhất tao chẳng biết mày đang khen hay đang đá xoáy tao nữa đồ đốc tao đang khen mày đó effu effu effu hạ junmi người đang quan sát cụ tạ dịu và kèn gì cũng phải bật cười cảm ơn trời, cụ Tạ Dị thở dài nhẹ nhõm sau khi thấy Hạ rủ mỉm cuối cùng cũng bắt đầu cười. ngươi nghĩ gì mà còn ở đây, xa tổ mỉ cụ Tạ Dị. ẹ, nhưng sự nhẹ nhõm của cậu đâu có được dài lâu. sau khi gặp hội trưởng xong, thầy Hạ chạy tới và tóm lấy tay cụ Tạ Dị. hé gì mà ế. ngươi sẽ ở lại cho buổi luyện tập đặc biệt. hé mười, thầy Hạ cố kéo cụ Tạ Dị quay trở lại sân khấu. nhưng cụ Tạ Dị, người muốn tham gia bữa tiệc chống cự lại. cơ thớ đã. Tôi phải đi dự tiệc. Tôi phải ăn chơi với mọi người. Không được. Nếu ngươi có thời gian đàn đúng, thì thà nên dùng nó để rèn luyện tác phong của một hiệp sĩ đi. Ngươi còn chặn dài trước khi có thể ra mắt công chúng được. Không. Tôi chẳng muốn đỡ tốt đâu. Tuy nhiên, thời á lờ đi sự chống cự và tiến tới sân khấu, ép buộc cụ tạ dự phải đi cùng. Xa tộp cun. Tao thấy tội cho mày. Hạ dù mỉ tỏ ra lo lắng còn kẻn gì vui vẻ với tay chào họ. a ha ha anh. Thầy ạ đúng là đối ích kỷ. Không cần phải tỏ ra thế đâu, sờ nạ ẹ. E. ẹ, e, người đã sẵn sàng đi chơi cùng cụ tạ diệu, điệu môi. Kỳ gì hả, người tình cờ nhìn lên, điểm tĩnh nói với lên cô bé. Cụ tạ diệu nói miệng như thế nhưng cậu ta thực sự muốn luyện tập. Ý chị là sao chứ? Cân nhắc sức mạnh giữa thầy ạ và cụ tạ diệu, nếu thực sự cậu ta không muốn, thì thầy ạ cũng chẳng thể ngăn được. Cậu ấy cũng vẫn còn mặc bộ giáp trên người kia. Nếu không muốn thì cụ tạ dịu đã cởi nó ra rồi. Ra là vậy. Thỏa mãn với lời giải thích của kỳ di hạ, Sơn e bắt đầu cảm thấy không vui với cụ tạ dịu. Cụ tạ dịu lúc nào cũng vô tự lực nhưng lại thi thoảng lại tốt không ngờ. Anh ấy chỉ cần tốt với mình là được rồi mà. Cảm xúc của Sơn e đầy phức tạp, cô biết rằng đó là điểm tốt của cụ tạ dịu hơn bất kỳ ai hết. Phần 3 Khi hạ rủ Mỹ kết thúc thay đồ và chuẩn bị về thì cụ tạ dịu và thẻ ạ vẫn còn luyện tập. Dân thường. Tư thế người đang chung kìa. Đừng có quá tập trung vào kiếm của mình. Đâu có dễ vừa rút kiếm trong khi giữ thẳng cơ thể chứ. Ta không muốn nghe người phàn nàn. Nếu còn thời gian ca thán thì sửa lại cách cầm kiếm đi. Giọng nói đầy khí thế của thạ vang tới hạ du Người tỉnh cơ đứng ngoài cửa phòng tập. Sato Mikun. Bạn vẫn còn ở đó à? Một ngày đã gần hết. Giờ đã là tối. Do cổng vào phòng tập ở nơi hẻo lánh nên nó đặc biệt tối. Và Hạ Dũ Mỹ đang đứng một mình ở nơi vắng vẻ này. Cô có thể nghe tiếng ồn nào từ bữa tiệc tổ chức trên sân trường. Âm thanh của bình luận viên, nhạc và âm thanh vui vẻ của các học sinh. Cô có thể nghe rõ chúng từ phòng tập này. Đừng có mà quá thể bởi tôi không thể làm được. Coi chừng miệng lươi nhà ngươi. Ngươi dám ăn nói thế với một công chúa à. Tuy nhiên Hạ Dũ Mỹ chỉ có thể nghe thấy giọng của cụ tạ Dịu và thợ ạ mà thôi. Cô không còn nghe thấy âm thanh khác. Cứ nhớ lấy, ngay khi vụ này kết thúc Cô sẽ hối hận cho coi, công chúa thầy ảm hiệu lì ạ. Ta quên mất tiêu luôn rồi. Chết tiệt nhà cô, rời ra ngoài nào. Xà tộp mì cun. Thầy ảm lì san. Hạ rủ mì đi qua vì muốn giúp cậu tập luyện. Nhưng khi đặt tay lên cánh cửa, quyết tâm của cô bị bảo mòn. Cô mất động lực sau khi nghe tiếng tranh luận giữa củ tạ dịu và thời ả. Bình tĩnh, ngay khi vợ diễn kết thúc vào ngày mai, ta sẽ đền bù cho nhà người. Cô nói rồi đó, tốt nhất là nên giữ lời. dĩ nhiên Ta không có hai lời. Ta sẽ trao ngươi phần thưởng xứng đáng hàng động của nhà ngươi. Ta thể trên tên của mình. Rồi, tôi nhớ đó. Vậy, chúng ta tới đâu rồi? Cụ tạ dịu và hạ luyện tập khác hoàn toàn với lúc cụ tạ dịu tập với hạ dù mì. Cụ tạ dịu không câu nệ khi nói chuyện với thầy ạ. Trong khi với cô, cụ tạ dịu tỏ ra cẩn thận và kiệm lời hơn. Sạ tổ mì cun coi thầy ạ mỉu lì san như một người bạn tốt. Còn mình, như là với một cô công chúa vậy. Hạ dù Mỹ hiểu rằng cụ tạ yêu quý và trân trọng cô. Nhưng khi cô thấy cụ tạ dịu và thẻ ạ ở cùng nhau, cô cảm thấy như mình bỏ lại một hai bước về phía sau. Dù họ là bạn bè nhưng cô cảm tưởng như mình được đối xử như một khách hàng hơn. Lúc trước ở biển, có phải cô gái mà cậu ấy gái nhau là thẻ ạ Nhiễu Ly San không? Cô nhớ lại lúc cô gặp cụ tạ dịu ở biển và bắt đầu cảm thấy bất an. Lúc đó, cụ tạ dịu tỏ ra lo lắng về sự thay đổi về quan hệ với người khác. Có phải người khác đó là thời ạ? Nếu đúng là vậy, mình sao có thể thắng được? Sato Mikun sẽ không đối đãi mình như thế. Bởi vì bất an nên cô không thể đủ dũng cảm để mở cánh cửa. Hà ha ha. hà. Thằng ngươi lên tí, Cơ ô quá thấp để diễn xì vở dình xe đó. Dài hà ha ha à. Im đi, dân thường. Sao ngươi dám nói thế với một quý cô chứ? Cách hành xử của ngươi đâu rồi? Ý tín lỗi, cu cu cụ. Vậy dùng chiếc hộp cắt tông này đi. Hạ hạ hạ hạ. Chết tiệt, ta đã đối đai tử tế với nhà ngươi và ngươi báo đáp ta như vậy đó hả. Có vẻ ta phải dạy ngươi về cách hành xử một lần nữa. Cuối cùng, hạ du mì không thể mở cánh cửa phòng tập. Cô quay lưng lại và hướng ra sân trường. Mình phải làm sao để xạ tổ mỉ côn đối xử mình như thế. Tuy nhiên, dù sau khi đã nhập vào buổi tiệc, trong đầu hạ du mỉ chỉ nghĩ về những điều mà câu nghe khi nãy. Phần 2 Trong khi củ tạ dịu và thể hạ vẫn còn trí choy nhau trong phòng tập dù và du dị cả đã quay về căn phòng 106 mình về rồi về rồi đây dù bữa tiệc vẫn còn dù đã rời đi sớm để chuẩn bị bữa tối còn gì cả rời đi để cho hở cụ lại tan mừng bạn đã về Du gì cả Saạ mừng bạn đã về du san. cả hai cùng đáp lại nhau sau khi cả hai bước vào phòng trống du chìa khóa nè. Cảm ơn mình sẽ giữ nó sau khi vào phòng Zika đã đưa chìa khóa cho Dù Dù là người đáng tin cậy nhất phòng 106 Nên cô được tin tưởng giao cho việc quản lý tiền và chìa khóa phòng Giờ thì TV Zika bước qua căn phòng thiếu ánh sáng Tới chỗ TV Nhìn thấy thế Dù bật đèn căn phòng trước khi quay lại căn bếp Sau khi bật TV giả cõi lên Nó phát ra một âm thanh cao tần quen thuộc Và bởi TV này chỉ bắt được đường truyền ạ nạ lọc nên hình ảnh rất nguệ May quá Kịp lúc Tuy nhiên cả không để ý đến nó và nhìn vào màn hình. Chương trình mà cả đang xem là một ạ niềm tên là mạt cản gơ lớp lớp hẹ ớt. Dù xem chương trình này hàng tuần và hạ thấp giá trị mà hạ xảo rộ bản thân nhưng cả không tỏ ra là quan tâm đến điều đó. Ôi không, mình quên mất hở củ là chan. Mình về đây là vì nó mà. cả chợt nhớ mục đích ban đầu của cô khi quảng cáo bắt đầu. Cô tách khỏi chiếc TV và hướng về chiếc tủ. Cùng lúc cả đưa tay lên chiếc cửa trượt thì dù bước vào phòng. Zika Sama, bạn muốn một cốc trà với mình chứ? A, nghe tuyệt đó. Mình sẽ lấy bim bim. Zika mang chiếc lồng của hở cụ lẹ, thức ăn và một gói bánh gạo với nhãn dán giảm giá vẫn còn trên đó, và đặt hết lên bàn. Cùng lúc, Ju bước vào phòng và mang theo một cái khay đựng hai cốc trà và một chiếc gấm pha trà. Ju san, bạn dùng tấm nệm này mà ngồi. Cảm ơn, Zika Sama. Cả hai ngồi xuống đối mặt với TV. Và bắt đầu làm việc của mình cả cho hở củ lẹt ăn còn dù rót trà vào chén. Một chương trình mới. Ngay lập tức, dòng chữ trên TV lôi kéo sự chú ý của cả. Cô đẩy lại nắp hộp thức ăn trong khi nhìn lên TV. Cảm ơn mọi người xem đã ủng hộ, chương trình của chúng tôi cuối cùng cũng đã quay trở lại. Ha! Ngay cảnh tiếp theo, một con bò hung bự tráng xuất hiện trên màn hình. Một chiếc sừng đầy nổi bật, thấm lưng vàng điểm chấm đen. Dù thiết kế được làm cho dễ thương hơn cho một chương trình ạ nỉm. Nhưng không nghi ngờ gì đó là một con bọ hung Hercule. Vua của các loài bỏ cánh cứng, cạ bụ tổng Gasi của Timpac. Cuộc huyết chiến giữa các loài bỏ cánh cứng cuối cùng cũng đã quay lại. Hercule, Atlas, Kocasus, và những tinh thần rực lửa của Nhật buồn loài bỏ hung tê giác. Jusica từ từ quay đầu lại về phía Jusica với biểu hiện đầy kinh hãi. Sức mạnh sẽ thắng? Hay là kỹ năng? Người nào sẽ chiến thắng cuối cùng? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến huyền thoại. Du mỉm cười trong khi rót trà, chén trà đã đầy và giờ bắt đầu tràn ra. Huy. Duy cả cảm nhận sự nguy hiểm từ nụ cười ấy và có rúm sợ hãi. Vua của các loài bò cánh cứng, cả bụ tổng gà si của tìm Hạc Sẽ được phát sóng trên kênh này lúc 6h30 tối ngày 11 tháng 11. Hửm, ra là. Hờ cu chân là. Một con bò cánh cứng à. Huy. Xạ tổ mị san, cứu mình với. Nhanh về đi. Cứu mình. Mình không có muốn ở một mình trong hoàn cảnh này đâu. Zika hét lên trong tâm trí. Tuy nhiên, cô nhận ra mình chẳng thể làm thế trong thực tế. Bỏ cánh cứng. E tu, e hiểu rồi, là bỏ cánh cứng. À hà hà hà. Dù bỏ tay khỏi ấm trà, gần như thể cô ném nó đi vậy. Bí ẩn thay, nó lại tiếp đất một cánh hoàn hảo. Giờ dù san. Cờ ứ bình tĩnh cái đã, Nhé. Mình đang rất bình tĩnh. Bình tĩnh đủ dùng. Lời nói của Du đầy lạnh lùng, trầm lắng khi cô vươn tay phải ra trước mặt mình. Khi làm thế, một ánh sáng xanh dương thoát khỏi vòng tay và một thứ dụng cụ hình trụ xuất hiện trên bàn tay cô. Đó là dụng cụ được gửi xuống từ bờ lục nhị tớ. Đó là cái vị đập rùi to lớn làm từ nhựa màu xanh lá. Chỉ là... Mắt rù hừng hực giận dữ. Khi... Nhân danh trên cái tên tiêu hánh của gia tộc hiệp sĩ, bắt đỏm sợ kỳ hạ, ta không thể bỏ qua sự tồn tại của giống loài bọ canh cứng này được. Dù cuối cùng cũng nhận ra Hở Cụ Lẹt là một con bọ cánh cứng. Ngươi hãy tự nguyện rủa số phận đã đưa đẩy ngươi đến trước mặt ta, Hở Cụ Lẹt chan. Dù vung chiếc vị với hết sức bình sinh. Hãy chịu chết đi. Kỳ a a a a a. Chiếc vị nhanh chóng lao tới chiếc lồng. Không. Hở Cụ Lẹt chan. Chiếc vị đập rồi của dù cắt xuyên qua không khí và đập lên chiếc bàn trà. Dù đã xoay sở đẩy chiếc lồng kịp lúc. Nhờ thế mà mạng sống Hở Cụ Lẹt đã được cứu trong gang tấc. ha a a. Ha ha. ít nữa thì. Jika sạm mạ, bạn không nên làm thế. Giờ du san. Mình không thể cho chúng được tồn tại. Mình sẽ diệt chúng chúng, không thì mình phát điên mất. Cờ không thể làm thế được. Jika lắc đầu và đứng lên trong khi ôm lấy chiếc lồng. Nếu hở củ lẹt chan chết thì em trai phó hội trưởng sẽ buồn mất. Còn mình buồn nếu nó vẫn còn sống đó. Du hướng vào chiếc lồng trên tay Jika một lần nữa. Ebu ebu ebu ebu Xa tổ mỉ xa mạ khao khát mình chứ không phải con bọ này. Sự tổn thương dù đã trải qua sau cái đêm trên bãi biển đã khắc sâu vào trái tim cô gái. Như một người phụ nữ, cô không thể chấp nhận được rằng cụ tạ dự thích lũ bỏ cánh cứng hơn là cô. Bởi thế mà cô giờ đã ở trong giàn mộ. Dù san, cậu làm mình sợ. Chịu chết đi. Kỳ à à. Chiếc vị quật xuống một lần nữa, và rùi dì ca nhanh trong tránh nó. Chúng ta chạy thôi, hở cụ lẹ chan cả lao ra khỏi phòng và hướng ra cửa trước. Phó hội trưởng sẽ lấy lại hở cụ lẹt vào cuối ngày lễ hội VH nên cả không thể để nó chết bẹp chỉ một ngày trước đó. Chờ đã, Zika sạm ạ. Mình không có ý muốn đánh nhau với bạn. Dù có thế thì hở cụ lẹt chắn sẽ ổn mà. Mình sẽ chịu trách nhiệm trôn cất nó. Không ổn tí nào luôn. cả nhảy ra khỏi phòng 106 không chút do dự. Cô đem theo hở cụ lẹt sau 2 tháng chăm sóc. Và đơn giản là cô không thể phút cuối rồi lại để dù chạm tay vào nó được. Phần 5 Dù buổi tập luyện của cụ tạ dịu và thầy Hạ hơi náo động lúc bắt đầu nhưng giờ đã trở nên nghiêm túc. Bữa tiệc trên sân trường cũng đang đến hồi kích và tiếng ồn nào đã lắng xuống, nên chỉ còn có thể thấy giọng của cụ tạ dịu và thầy ạ. Nàng chỉ đang chơi đùa mà thôi, công chúa. Ta đâu có chơi. Dù là một lễ hội thu hoạch của một ngôi làng, nhảy vẫn là nhảy. Như một cô gái trẻ tuổi, ta cũng có hứng thú với nó. Cụ Tạ Dịu đang diễn bờ lục nỉ tật còn thế hạ diễn vai sỉ vợ dìn Thiến. Sau 2 tuần tập luyện cùng nhau, Cụ Tạ Dịu và thế hạ đã đồng bộ trong cách diễn. Nhờ những buổi luyện tập đó nên Cụ Tạ Dịu đã ra dáng một hiệp sĩ, và bởi cảm xúc sâu đậm của thế hạ đối với sỉ vợ dìn Thiến, cô cũng không thua hạ dù mỉ về khoản diễn xuất siêu việt. Tuy nhiên, sẽ quá nguy hiểm nếu nàng đi một mình. Thế nên ta mới mời chàng, người giữ danh phong kỵ sĩ làm người hộ tống ta, ngài bở tỏ gì ẩn ạ? Đúng như mong đợi từ một cô công chúa Cụ tạ dịu đánh giá cao diễn xuất của thầy hạ sau khi luyện tập cùng cô. So với hạ Du mì, thầy ạ không thể tỏa ra sự mỏng manh dễ vỡ bởi tính cách đầy sinh lực của bản thân cô ngăn điều đó lại. Tuy nhiên, về cách hành xử, cô lại là chuyên gia, và những lời thoại rất hợp với cô. Do đó, nếu phải so sánh thì thầy hợp với vai diễn sĩ vợ dịn sẹt còn hạ Du mì làm tốt hơn khi đóng vai ạ lại ạ. Nhưng ta chỉ là một hiệp sĩ bản địa bình thường, làm sao xứng đáng với vinh dự như thế. Ô. Có vẻ nhìn ta như vậy, nhưng ta lớn lên rong chơi cùng những cánh đồng và đồi núi ở Bắc Mạ Tì. Ta đủ tư cách để được gọi là một thôn nữ đó. Người đã rất chăm chỉ. Giờ đã ra dáng như bờ lục nỉ tật rồi đó. Thầy ạ cũng đánh giá cao về diễn xuất của cụ tạ diệu. Cậu vẫn còn chẳng đường dài để đi như là một hiệp sĩ cũng như một diễn viên, nhưng xem xét chỉ trong có hai tuần luyện tập mà cậu đã tiến triển đến thế này đủ để ngợi khen rồi. Hơn nữa, thầy ạ nhờ lại cái ngày chiếc đèn rơi xuống đầu cô và sự xuất hiện của cụ tạ dự khi cậu bảo vệ cô nàng. Cơ thể cậu bao phủ bởi giáp xanh, và cậu đã gọi cô là công chúa. Khi nhớ lại những chuyện đó, có gì đó bên trong cô gào thét rằng người trước mặt cô thực sự là bờ lục nhí tớt. Đó là lý do tại sao thẻ hạ không còn cảm thấy cần thiết để phàn nàn về kỹ năng diễn xuất của cụ tạ dịu nữa. Sau khi kết thúc buổi tập, hai người dừng di chuyển. Khi là thế, cụ tạ dự cố vực người ra. Bởi sau mỗi lần kết thúc buổi luyện tập hai tuần qua, Thầy ạ sẽ luôn chỉ ra những lôi sai nhỏ nhất. Hừm, vậy, thế là được chưa? Ấy. Tuy nhiên, trái với mong đợi của cụ tạ dịu, thầy ạ không nói gì cả. Cô đơn giản chỉ đang im lặng và mỉm cười. Cơ ô có sao không? Ta còn nhiều thứ để phàn nàn nhưng chẳng thể nào sửa kịp nó trước buổi diễn ngày mai. Nên ta sẽ để cho người có thời gian nghỉ ngơi. u ạ ạ ạ ạ ạ Cơ cùng cũng kết thúc. Cụ tạ dự cao giọng sung sướng. Cậu cuối cùng cũng hoàn thành khóa học kèm dài 2 tuần. Đó là một chặng đường dài và gian khó, nhưng cuối cùng cũng kết thúc. Bình tĩnh đi. Đã bao lần ta nói ngươi nên coi trọng cách cư xử khi đang mặc bộ đồ đó rồi cơ mà. Ít đến lỗi. Ừm, không sao. Ta cũng hiểu cảm giác của ngươi. Thời ạ cứ như sắp phàn nàn đến nơi, nhưng nhanh chóng cô mỉm cười. Cô đã thỏa mãn khi hoàn thành công việc của mình. Giờ ta chỉ cần chờ đến vợ diễn ngày mai. Thời gian trôi cứ như thoáng chốc vậy. Còn tôi thì nó cứ như giải vô tận. Cụ tạ trùng vai và mỉm cười. Ê e tú, -e ngươi yếu quá. Im đi. Như thầy ạ, cụ tạ dịu cũng thỏa mãn trước những thành quả của mình và nợ nụ cười. Trong hai tuần qua, hai người họ đã trở nên thân thiết. Hử. Đây là phòng tập im lặng sau khi hai người kết thúc buổi tập. Và bởi thế, thầy ạ có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ bên ngoài. Gì cơ. Là tiếng nhạc và tiếng hát. Thứ mà câu nghe là một bản bạ lặt chậm rãi. Cụ tạ dịu để ý thấy nó và gật đầu đồng tình. A, họ chắc hẳn bắt đầu khiêu vũ ở lễ hội đó. Khiêu vũ ư? Ừ, nó là truyền thống hàng năm cho CLB khiêu vũ. Dĩ nhiên là chẳng có ai biết cách khiêu vũ nên họ chỉ nhạy theo bản năng thôi. Nếu không phải luyện tập thì cụ tạ dịu đã có mặt ở buổi tiệc, nhưng cậu đã bỏ lỡ nó rồi. Khiêu vũ à? Giờ nghĩ lại thì lâu lắm rồi ta chưa khiêu vũ. Thầy ạ hơi túm lấy chiếc váy và bắt đầu dầm chân theo điệu nhạc. Khi còn ở Fort cô thường xuyên tham gia những buổi khiêu vũ. Dù thực tế cô không thể lờ là khi ở Fort Sorter, nhưng khiêu vũ là một trong số ít thứ mà cô không thấy ghét. Thầy Thời ạ tỏ ra hạnh phúc xong cũng đồng thời có vẻ buồn bã. Nhận ra nó, cụ du cảm giác kỳ lạ là không thể bỏ mặt cô. A, không hay. Hắn ta mới kết thúc buổi luyện tập khổ sở và. Dạy tôi đi, Dù cậu biết rằng khi nói điều đó sẽ khiến cho buổi luyện tập của cậu kéo dài hơn. Hệ. Thầy ạ dừng chân và ngẩn đầu lên. Bởi lời đáp không nở đó, cô cứng lươi không thể nói thành lời. khiêu vũ ấy. Cô dạy tôi hành xử, nhưng lại không dạy tôi khiêu vũ. Biết về nó cũng là điều cần thiết cho quý tộc, đúng chứ? a Thầy ạ nhìn cụ tạ dịu với vẻ mặt bất ngờ, và nhanh chóng cô đỏ mặt. Gợi ý ở ngươi nhắc, tao mới nhớ là đã không dạy ngươi. Có phải là vì mình không? Thật sao? Thầy ạ lấp liếm đi xung đột bên trong bản thân mình và nhìn lên cụ tạ dịu. Khi cô làm thế, cô đã thấy một nét mặt mà cô hằng mong mỏi. Với sự sẵn lòng và đôi mắt điềm đạm đang hướng nhìn thấy ạ. Khoảnh khắc cô nhìn thấy nó, sự nghi ngờ của cô đã được giải tỏa. Đồ ốc! Biết vị trí của ngươi đi. Ngươi trèo cao quá rồi đó. Mặc dù nghĩ vậy, cô không thể giấu nổi sự bẽ lẽn. Nhưng ta chỉ là một hiệp sĩ bản địa bình thường, làm sao xứng đáng với vinh dự như thế. Cú ta dịu đọc lời thoại của mình trong kịch bản và đưa tay ra cho thầy ạ. Thầy A mỉm cười và đáp lại bằng lời thoại của mình. Ồ, oh, có vẻ nhìn ta như vậy, nhưng ta lớn lên rong chơi cùng những cánh đồng và đồi núi ở Bắc Mạ Tì. Ta đủ tư cách để được gọi là một thôn nữ đó. Họ nắm tay nhau và bắt đầu di chuyển theo điệu nhạc. Phần 6 Khi sở nại kỳ Dị hạ và xì sì rủ cả tới phòng tập, cụ tạ dịu và thầy A đang trong giữa bài học về khiêu vũ. Do không muốn làm phiền cặp đôi nên họ chỉ đứng ở ngoài quan sát. Đừng có mà dẫm lên chân ta. Nếu ngươi cứ dẫm lên nó với bộ giáp kia thì còn gì là chân nữa. Ít đến lỗi, nó khó di chuyển chân hơn tôi tưởng. Cứ thế này, tiểu gì ta cũng gãy xương chân mất. Ồ, nghe có vẻ tuyệt đó. Đừng có mà nói vớ vẩn và học tử thế đi. Giọng nói của cụ tạ dịu và hạ vang tới cửa nơi ba cô gái kia đang quan sát. Cái gì? Nhìn cả hai, sợ nạ ẹ thở dài. Tưởng hai người đó sẽ chết chắn vì luyện tập chứ ai ngờ lại vui vẻ thế kia. Đúng là lo lắng mất công rồi. Ừ, chị còn không ngờ là họ còn khiêu vũ nước cơ. Sì dù ca đồng ý với sở nại Với cô, dù hai người họ đang trí tróe với nhau nhưng họ lại đang rất vui vẻ. Cả dạ mà, cô dạ mà. Tuy nhiên, kỳ gì hạ lại tỏ ra rất nghiêm túc. Nó hoàn toàn khác việc cô tận hưởng bữa tiệc hay đang lo lắng cho buổi tập của cụ tạ diệu và thầy ạ. Cứ như cô đang đối mặt với hiểm nguy vậy. Vâng ho, Em đây ho. Nghe kỳ gì hạ gọi, hai con hà nì hòa xuất hiện. Có ai ra vào phòng tập lúc ta không có ở đây không? Không ho. Hạ dù mỉ chan có tạt qua nhưng không có vào ho. Vậy thì tốt, hai đứa cứ tiếp tục canh chừng. rõ ho. Đi nào ho, cả dạm ạ. Kỳ gì hạ lệnh cho hai con hạ nghi hoa theo dõi căn phòng tập. Cô đã luôn lo ngại có người đang ngắm vào thời ạ. Kỳ gì hạ, chị quá lo lắng rồi đó. Lễ hội VH là lúc chơi, kẻ đó chắc không tấn công đâu. Nếu được vậy thì tốt. Mọi người đang nói tới đối thủ của Thầy ạ à, à? Phải, Thầy ạ Đônô đã bị tấn công một vài lần, nên mình có hơi lo. Kỳ gì hạ luôn luôn cảnh giác, nhưng cô không thể lần được giấu kẻ địch của Thầy ạ, cũng như bằng chứng hữu dụng. Cuộc chiến giữa các gia tộc với nhau à? Cứ nghĩ nó lại xảy ra gần mình đến vậy, thế mới biết là Thầy ạ thực sự là một cô công chúa. Cả ba nhìn lên sân khấu, buổi học khiêu vũ của cụ củ Tạ Diệu và Thầy ạ vẫn đang tiếp tục, cả hai người họ vừa khiêu vũ vừa cãi nhau. Không có vẻ gì gặp nguy hiểm dù kẻ địch vẫn đang ngắm vào họ. Bởi cô ta tự tin vì biết rõ đối phương hay là do ở bên cạnh cụ tạ diệu nên cô ta mới hành xử như vậy. Ừ, mọi người, cứu mình. Cùng lúc đó, Zika chạy tới phòng tập. Cô giữ chặt một cái lồng khi cô lao về phía mọi người. Hờ cù lẹ chan. Hờ cù đang. Zika. Có chuyện gì vậy? Cả ba người bất ngờ trước sự xuất hiện của Zika. Cả giải thích tình huống cho cả ba trong khi giàn rùa nước mắt. Thật ra là Dũ San đã biết hở cụ lẹt chăn là bọ cánh cứng rồi. Cả ba đều biết về vụ Jika và hở cụ lẹt cũng như sự căm thù của Dũ với loài bọ này thế nào. Nên từ đó, họ đã có thể đoán được chuyện xảy ra, nhưng mỗi người lại tỏ ra những sắc thái khác nhau. Đờ ống ốc! Chị làm gì vậy chứ? Sơn ạ vừa quát Cả vừa khóc theo. Do cô bé yêu động vật nên cô cũng không khỏi lo cho hở cụ lẹt. Ồ! Đã đến mức này rồi mà. Xì dù cả cũng lo cho Jessica và Hờ Cụ Lẹ, dù không bằng sợ nạ e. Tuy nhiên, cô còn thấy lo cho chủ cũ của Hờ Cụ Lẹt hơn, đứa em trai của phó hội trưởng. Ra là vậy. Còn ký gì hạ chỉ nợ nụ cười. Do cô đang lo lắng cho việc hạ sẽ bị tấn công nên vấn đề nhỏ mọn này làm cô thấy nhẹ nhõm hơn. Biết làm sao được. Bất khả kháng mà. Khi tuổi này đang xem TV thì một quảng cáo về chương trình mới về loài bọ hung tự nhiên hiên ra chứ. Nếu phàn nàn thì đi phàn nàn với mấy ông làm ả nìm ấy. Đồng đốc Tất cả chẳng phải do chị cứ bất cần xem mấy cái ả nìm đó sao. Các quảng cáo ả nìm chỉ xuất hiện bởi cả đang xem một ả nìm khác thôi. Nên nếu cô nàng không xem nó từ đầu thì bi kịch đã không xảy ra. Huy. Mở hình xin lỗi mà. G.U. Ản trọng hơn là, chuyện gì đang xảy ra. Dù đâu. Dù ngay đằng sau, cậu ấy đòi xử hở cụ lẹn và hiện đang đuổi theo mình. Kể từ khi chạy ra khỏi căn phòng 106, gì Cả không hề dừng lại. Dù cô không tốt về mấy khoản đòi hỏi thể lực nhưng khi mạng sống hờ cù lẹt bị đe dọa, cô đã chạy một mạch đến đây. Và nhờ thế nên cô đã bứt khỏi rủ. Làm ơn giúp mình trốn với. Làm ơn đi. Hiểu rồi. Nếu rủ san có chạy qua thì mình sẽ đánh lạc hướng cho. Cờ ảm ơn nhiều. Hờ cù lẹt sẽ trở lại chủ cũ trong hai ngày. Tính từ bữa tiệc tối nay thì cao trung kịch sở sáng hạ rủ cả giờ sẽ tổ chức lễ hội VH trong 3 ngày. Và Zika đang bảo vệ hở cụ lẹt bằng cách trốn trong trường khi cổng vẫn còn mở. Ngay lúc đó, một con hán nì hòa xuất hiện. Nissan, Zuchan đang đến gần ho. Là thế đó. Zika, đừng có mà đứng đó, đi nút đi. À ừ. Zika ép cơ thể mệt mỏi của mình vào phòng dụng cụ ở bên tay trái của sân khấu. Do phòng dụng cụ dẫn ra sân khấu. Nên nó có rất nhiều đạo cụ cho vợ diễn ngày mai. Bởi thế nên nó là nơi hoàn hảo để trốn. Ngay khi Dì Cả đóng cửa lại, Dù nhảy sổ ra trước cửa phòng tập. Hạ ha, ha, ha. Như Dì Cả, Dù tỏ ra kiệt sức. Dù họ vẫn đứng cách xa cô, nhưng sợ nạ -e và những người khác vẫn có thể nghe tiếng thở nặng nề của cô. Tuy nhiên, cô không có thời gian để lấy lại nhịp thở. Cô nhìn quanh nhà tập trong khi giữ trên tay chiếc vị đập rồi lớn. Giờ Dù San cũng đến à? Này dù, cái gì trên tay chị vậy? Shizuka và Sanae gọi dù. Ha ha. Tuy nhiên, dù không nghe thấy họ và tiếp tục di chuyển về phía trước khi thở gấp. Huy, đờ áng sợ quá. Hình ảnh một cô gái mặc chiếc tạp dề trong khi cầm chiếc vị đập rồi qua cỡ, đi đôi với các không khí đáng sợ và cái nhìn sắc nhọn khiến cả Sanae lẫn Shizuka nao núng theo bản năng. Dường như cậu ấy mất kiểm soát do cơn giận rồi. Cậu ấy còn chẳng nghe thấy giọng chúng ta nữa. Thế ta phải làm sao? Cờ hết thúc rồi. Mình xin lỗi nha, Zika san, hờ cụ chan. Giờ đây, cả sĩ rủ cả lẫn sân đều từ bỏ việc thuyết phục được rủ. Nhìn bộ dạng rủ bây giờ, chẳng ai trong số họ đủ tự tin rằng mình có khả năng thuyết phục cô. Chỉ còn vấn đề thời gian trước khi Zika và hờ cụ lẹ bị tóm bởi rủ. Tuy nhiên, có gì đó không lường trước được đã xảy ra. Vài một vài lý do mà rủ dừng lại. Đó là lúc cô vô tình nhìn lên sân khấu khi tìm gì cạ và hở cụ lẹt. Là như thế, cô thấy hai người. Đời hiện hạ. Sạ tổ mì Trên sân khấu là thầy ạ và cụ tạ diệu đang nắm tay nhau và đang vui vẻ khiêu vũ. Thầy ạ giỏi khiêu vũ nhưng do bạn nhảy của cô là tên gà mở cụ tạ diệu nên bài khiêu vũ của cả hai trông khá mắc cười. Và khi cụ tạ diệu mắc lỗi là ý như rằng thầy ạ quát lên. Bởi thế nên nó như một trò chơi của trẻ con vậy, khó mà có thể ngợi khen. Điện Hạ đang hạnh phúc khiêu vũ. Tuy nhiên, dù biết cô biết Thệ hạ đang tận hưởng cái trò chơi của con nít ấy từ đáy lòng. Do lớn lên cùng Thệ hạ như thể chị em của cô, dù hiểu rõ điều đó hơn những người khác. Thệ hạ có thể thích Khiêu Vũ, nhưng dù chưa từng thấy cô ấy tận hưởng như lúc này đây. Dù phong nhạy tồi tàn, nhạc không chơi đồng bộ và bạn nhảy như gà mắt tóc, nụ cười của Thệ hạ thật chói lóa. Với dù, đó là một quang cảnh cực kỳ ấn tượng. Hơ? Sao mình lại ở đây? Ấy! Do cảnh tượng đó mà Dù lấy lại nhận thức. Sao mình lại cầm cái vợt đậm rồi này? Dù lấy lại nhận thức nhưng Dù đã hoàn toàn quên hết mọi thứ kể từ lúc mất kiểm soát bởi cơn giận dữ. não cô tự động bảo vệ cô trước những ký ức đau thương. Mình đang rót trà cho Jusika Sama và... Hử! Chị ấy lấy lại được nhận thức rồi à? Tốt rồi! Cảm ơn trời, cậu đã ổn rồi à? Dù san! Ha! Si Dù Kassama, ý bạn đã ổn là sao cơ? Đã có chuyện gì xảy ra à? Dù không nhớ chuyện gì xảy ra, và cô nhìn quang trong lúc tỏ ra lung túng. A, thì làm à? Dù san. Ha. Khi sỉ dù cả đang cố trình bày thì dù bắt đầu hồi tưởng ký ức một lần nữa. Ước mình đang rót trà cho du gì cả xa mạ và sau đó. Mình có cảm giác có gì đó cực kỳ quan trọng đã xảy ra. Không có chuyện gì đâu, dù. Đừng cố nghĩ làm gì. Chúng ta chỉ đang đến xem coi cụ tạ dịu và thạ luyện tập ra sao thôi. Tuy nhiên, Kỷ Dị hạ đã gọi với tới rủ. Cô làm thế để rủ khỏi nhớ lại chuyện đã xảy ra. Với tập luyện của anh xạ tổ mì, nhớ những lời của Kỷ Dị hạ mà đôi mắt của rủ hướng tới sân khấu. Coi nào, người gồng người quá rồi đó. Dù nói là thế nhưng khó mà điều chỉnh sức mạnh của mình lắm. Thì cởi chúng ra. Hoa, dừng lại, đừng có mà cởi nó. Nhưng trước khi cô biết được, Mọi thứ mà Dù có thể nghĩ được bây giờ là cụ tạ diệu và Thệ Hạ đang vui vẻ biết bao trên sàn diễn. Điện hạ. Anh Satomi. Có lẽ mình đã quá tập trung vào hai người nên đã bâng cơ đi một lúc. Dù từ bỏ việc cố nhớ lại và chăm chú nhìn lên sàn diễn. Cô cũng chẳng còn quan tâm tại sao mình đang cầm chiếc vật đập rồi nữa. Ép tú ép tú ép tú. Điện hạ. Satomi sát mạ. Buổi khiêu vũ của cả hai thật tuyệt quá. Giờ đây thứ trong tâm trí cô chỉ còn là cô công chúa đáng yêu của cô và bờ lục lị tận người đang làm cô ấy cười mà thôi. nhìn thế, sơn nãy, si rủ cả và kỳ di hạ thở phào nhẹ nhõm. Phụ, chẳng biết rồi chuyện này sẽ đi đến đâu nữa. Di cả đã đúng khi chạy tới đây. cô ấy chắc chỉ chạy đến bên xạ tổ mỉ cụ tạ diệu bởi chẳng còn có ai rửa dẫm vào nữa. nhưng dường như đó lại là cách tốt nhất. cả ba ngó vào phòng dụng cụ nơi mà Di cả đã chạy vào và thở dài. khi thấy rủ khi nãy. Cả ba đã rất lo lắng. Sơn ạ ẹ chan, khi nào có cơ hội thì em đi vào nói với nỉ Dị Nổ San là mọi chuyện đã ổn được chứ. Được, em sẽ lần đi khi mà Dù không để ý. Nhưng giờ mọi chuyện đã ổn. Dù đã lấy lại nhận thức và không để ý ba người kia đang thì thầm. Dùy Cạ và Hở Cũ Lẹ đã có thể sống sót qua ngày hôm nay. Tình huống khẩn cấp ho Dù họ mới được xả hơi một tí thì ngay lập tức, hai con hạ nỉ Hỏa đang canh giữ bên ngoài xuất hiện trước cổng phòng tập. Phát hiện biến dạng không gian bên trong phòng tập ho. Dựa theo kích cỡ thì có ai đó đang cố xâm nhập vào căn phòng ho. Cả dạ mạ chan, cổ dạ mã chan, ý hai đứa xâm nhập là sao chứ? Xin lỗi ho. Bọn này chỉ có thể nói thế với những phát hiện có được mà thôi ho. Kỳ gì hạ bỏ mặt hai con hạ nghi hoa lại với sân à ẹ và gấp rút chạy về hướng sản diễn. Cụ tạ dịu và thẻ hạ vẫn còn đang khiêu vũ. Và du người vừa đứng cạnh kỳ gì hạ, đứng nhìn. Nghĩa là... Những người trong phòng 106 có khả năng bẻ con không gian là Thầy ạ và Dù. Và do chẳng ai trong số họ làm điều đó nên chỉ còn một khả năng duy nhất. Thầy ạ Đô Nổ, Cụ Tạ Dịu. Kẻ địch đến. Chúng đang tấn công. Chỉ còn khả năng duy nhất là chiếc thuyền chiến bí ẩn được phát hiện 2 tháng trước. Đó là những phi hành đoàn của chiến thuyền được Thầy ạ tuyên bố là kẻ địch. Kỳ Dị Hạ San. Và những người khác nữa. Sự có mặt đột ngột của Kỳ Dị Hạ và những người khác đã làm Cụ Tạ Dịu bất ngờ. Cho đến giờ. Cậu đã quá tập trung vào khiêu vũ nên đã không để ý đến họ. Bởi thế cậu mới thử người ra thay vì hành động ngay. Kẻ địch. Vậy là cờ lản đã đến. So với củ tạ dịu, phản ứng của thời a nhanh hơn. Do có kỹ năng khiêu vũ nên cô đã để thấy đám kỳ di hạ được một lúc rồi. Bởi thế nên cô mới nhanh chóng phản ứng với cảnh báo của kỳ di hạ. Không ngờ cô ta tấn công lúc này. Ta đã đánh giá sai cô ta rồi sao? Khi thầy a nhìn quanh và cô có thể thấy một người ngay dưới sản diễn cùng lúc người đó lên tiếng. Chính xác đó, thầy ạm hiệu lì san. Một giọng linh lảnh đầy rêu cận được phát ra. Và khi cụ tạ diệu nhìn về hướng phát ra giọng nói chói thai đó, cậu thấy một cô gái. Cô có mái tóc xanh nhặt và bộ đồ trắng xen đen. Với cặp kính tiểu cổ trên mặt. Cụ tạ diệu đã từng gặp cô ta ở buổi diễn tập. Cơ làn, ta không ngờ cô lại dám đối mặt tấn công ta đó. Cô ta là cờ làn. Cụ tạ diệu bị sốc. Một phần là bởi đây là lần đầu cậu thấy người hoàng gia khác ngoài thời ạ. Nhưng ngạc nhiên hơn là cậu từng thấy cô ta trước đây. Đó là tại sao ta mới nói cô là đồ đầu góc đơn giản mỗi khi chúng ta gặp nhau đó. cỡ làn đưa vũ khí ngắm lấy thời ạ. Vũ khí đó là... khoảnh khắc nhìn thấy vũ khí ấy, cô tỏ ra hoảng hốt nhưng nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Ta hiểu rồi, ra là vậy. Thứ mà cờ làn đang cầm là bị mẹ bọn cầm tay do cô tự chế tạo. Do cờ lạn là một nhà khoa học chứ danh nên nó chẳng khiến Thệ Hạ bất ngờ. Điều khiến cô bất ngờ là thứ vũ khí ấy được làm từ những bộ phận mà cô ta thu nhập được ở trái đất. Bởi thế nên hình dáng thiết kế của nó khác xa với những thiết kế con tuyệt đẹp của Foster. Mình đã hiểu. Cô ta không tấn công trong 2 tháng là bởi phải đi thu nhập bộ phận để chế tạo ra thứ vũ khí đó. Và cô ta dùng những kiểu tấn công như những vụ thai nạn chủ yếu để đánh lạc hướng mình. Cơ lạn đã lừa được Thệ Hạ để câu nghĩ rằng cô ta sẽ không dám đối đầu trực tiếp. Nếu cớ lạn dùng vũ khí trên hạ dị mùn thì hệ thống sẽ đi lại. Và nếu cô dùng những bộ phận từ Photshoter, nó sẽ mất nhiều thời gian, và có nguy cơ bị phát hiện tung tích. Nhưng chuyện sẽ như thế nào khi cô ả dùng những bộ phận tìm thấy trên trái đất để tạo nên một vũ khí? Photshoter có thể tìm đủ bằng chứng để truy tố cớ lạn trong một hành tinh bé nhỏ ở rìa vũ trụ. Câu trả lời là không. Tiếp theo là bất khả thi. Và nếu cớ lạn tiêu hủy đi vũ khí của mình thì chẳng còn lại bằng chứng đâu nữa. Đó là kế hoạch của cô ta. Fufu, fufu, fufu, cô nhận ra thì đã quá muộn rồi. Một âm thanh nguy hiểm phát ra từ thứ vũ khí trên tay Cỡ Lạn. Nhưng đúng là khó khăn mà. Trình độ công nghệ của hành tinh này quá kém bắt ta phải đến 2 tháng để làm được cái này. Và rồi chỉ kết thúc trong một phát bắn, thật là tiếc mà. Cỡ Lạn hướng họng súng đến phía Thệ và nở nụ cười lạnh lùng. Một nụ cười đã thắng. Có gì đó không ổn. Cô gái Cỡ Lạn này đào đâu ra lắm sự tự tin đến vậy? Nghe thầy và cờ làn nói chuyện, Cụ ta dự cảm thấy có gì đó bất thường. Nếu như cờ làn nói, thế tại sao cô ta lại ở đây ngày hôm ấy? Cô ta đã làm gì lúc đó? Trong khi cô ta xác nhận là mình sẽ giết thầy với thứ vũ khí làm từ trái đất, cụ tạ dịu đã từng thấy cô ở phòng tập mấy ngày trước. Mọi chuyện sẽ quy cho là cô đến để phá hoại chiếc đèn, nhưng trong trường hợp này, lý do gì mà cô ta lại tân công thầy ạ ở cùng một nơi một lần nữa? Sự thật thì cụ tạ dịu. Kỳ gì hạ và những người khác vẫn đang ở đây. Thông minh lắm. Vậy thì ta chỉ cần hạ cô trước đó là được. Trước khi củ Tạ Dịu đi đến kết luận, Thầy hạ đã đưa chiếc vòng tay lên mặt. Chiếc vòng được trang trí bởi viên ngọc màu xanh là một thiết bị ra lệnh cho bờ lục Luke tật từ xa. Fufu fufu fufu. Ngay lúc đó, giữa môi của Cờ Lạn hơi nhếch lên. Cô ta cười. Nghĩa là, khi cậu thấy nụ cười đáng sợ đó, Cù Tạ Dịu đã đến được kết luận nhưng cùng lúc giọng Thầy hạ đã vang lên khắp sân khấu. Bởi lúc nhỉ tớt, mang tủn xe laze sát thương và Kết luận của cụ tạ dịu là thế này Vào cái ngày ấy, cơ làn đã đến đây để đặt một cái bấy Đó là khi mà cậu đã thấy cô Cùng lúc, cơ làn cũng phá hoại chiếc đèn để cho nó rơi xuống Đó là sự đảm bảo cho ả nếu chẳng may bị phát hiện Và với nụ cười cờ làn lúc này, có nghĩa là Dừng lại, tụi Cụ tạ dịu tin vào bản năng của mình Nên đã nắm lấy tay thả ạp và kéo mạnh hết mức Giờ ơn thường Đừng có ngáng đường ta. Thầy ạ cố gắng đẩy cậu ra. Cô giờ hoàn toàn chỉ tập trung vào cờ lạn. Những chiếc hố đã xuất hiện trên vai cô. Nhanh chóng sau đó những vũ khí cũng đi ra. Nhìn thế, cụ tạ dự tỏ ra hoảng sợ và la lên. Thầy ạ. Cậu chỉ gọi tên cô. Cờ cụ tạ dịu. Nhưng đủ để sự chú ý của cô rời khỏi cờ lạn. Cô ta muốn cô dùng vũ khí đó. Nhưng cờ lạn đang. Tuy nhiên, thầy ạ vẫn còn muốn tấn công cờ lạn. Do bởi đó là tính cách của cô, nhưng cũng là bảo vệ cụ tạ dịu. Nếu cớ lặn mà bắn bây giờ thì cụ tạ dịu người ở bên cạnh cô không thể tránh mà không gặp xây sức nào. Thầy ạ. Tin tôi đi. Tôi là hiệp sĩ của cô, nhớ chứ. Cụ tạ dịu. Khi nghe lời nói của cụ tạ dịu, thầy ạ thả lỏng cơ thể mình ra. Và khi làm vậy, cụ tạ dịu kéo cô vào lòng. Và sau đó đưa thân mình ra để bảo vệ thầy ạ. Ngay lúc sau, một vụ nổ đã xảy ra. Chiếc lô đen, nơi thường dùng để gọi vũ khí đã phát nổ. Dù mức độ vụ nổ không quá lớn, nhưng nếu thể ạ vẫn đứng tại chỗ khi nãy thì chắc cô đã bị thương nặng rồi. Bởi do có củ tạ dịu bảo vệ cô, vụ nổ đã được bộ giáp ngăn lại. Tật, chết tiệt tên bờ lục nỉ tật giả mạo nhà ngươi, dám ngáng đường ta. Thấy vụ nổ đã bị cản lại, cờ làn tắt lưới. Do củ tạ dịu đã xen vào dự tính của cô nên cô ta nổi giận. Vụ nổ gây ra bởi một trong những phát minh của cờ làn. Thiết bị được thiết kế để mỗi khi dù hay thạ triệu hồi vũ khí thì không gian sẽ biến dạng và hố đen sẽ phát nổ. Như cụ tạ dịu đã đoán được, khi lần đầu cậu thấy cô ta, cỡ lạn đã lắp đặt thiết bị này ở đây. Cỡ lạn dự tính dùng nó để khiến thạ tự thổi bay mình đi. Do cỡ làng biết tính thầy ạ, nên cô biết khi đưa vũ khí của mình ra thì sẽ khiến thạ cũng rơi vào bẫy. Làm như thế, cô chẳng phải làm bẩn tay mình, và có cơ hội lớn là nó được xem xét như là một vụ thai nạn đó là lý do tại sao cỡ lạn ra tay ở trong phòng tập này. đừng hòng mà ta tha thứ cho một tên hoang dã ở hành tinh tủ túng dám cản đường ta. nhưng kế hoạch hoàn hảo của cô đã bị một tên qua đường làm lộ bại. bởi thế mà cỡ lạn mất đi vẻ lạnh lùng của mình. cỡ ổn chứ thầy ạ. bị thổi bởi cơn gió thoát ra từ vụ nổ, cụ tạ dịu lối tay khỏi thầy ạ. và như thế, cô nàng nhìn lên cậu. ta ổn, ngươi đã bảo vệ ta. đừng có lo, thóc ta chỉ có hơi bị xém một chút thôi. Thời hạ chạm vào mái tóc mình, phần chót đuôi của nó đã bị cháy. Máu. Lúc đó, cụ tạ dịu nhận ra vết cắt trên tay thờ hạ khi cô chạm vào tóc cô. Và khi dòng máu chảy ra từ vết thương, cụ tạ dịu bắt đầu sôi máu. Đó là cơn giận dữ ý như lúc Sơn A e gặp nguy hiểm ở bãi biển vậy. Cụ tạ dịu, anh có sao không? Ho. Bọn này tới giúp nè, cụ tạ dịu ho. Có bọn này rồi, khỏi phải sợ ho. Sơn A e và hai con hà ni họa xuất hiện. Do linh động hơn những người khác, họ đã nhanh chóng đến che chắn cho cụ tạ dịu và thời ạ. Nhận thấy thế, cụ tạ dịu thả thầy ạ ra và đứng lên. Mọi người bảo vệ công chúa. Ê! Ý anh là sao? Trong khi thầy ạ và sờ Na ẹ còn lúng túng, cụ tạ dịu quay lưng lại với họ. Thì lời nào ý vậy? Giờ thầy ạ không thể tự bảo vệ bản thân được. Nên anh mới nhờ mấy người. Nếu thầy ạ cố chịu hồi vũ khí thì sẽ có thêm một vụ nổ khác. Cụ tạ dịu không biết là bấy của cờ lạn có thể gây nổ lần nữa không, nhưng cậu không có ý định từ nó. Cờ thơ đã, cụ tạ dịu. Một mình ngươi ra trận là quá vô lý. Ta sẽ. Thầy á nhanh chóng đứng lên để đi theo cụ tạ dịu. Điện hạ, hãy đặt niềm tin nơi ta. Chiến trường là của những hiệp sĩ. Dù cho con là một công chúa đi chăng thì cũng không được xâm phạm trốn tôn nghiêm đó. Thứ dừng thả lại là lời thoại của bờ lục nghỉ tật phát ra từ miệng cụ tạ dịu. Nợ thương. Lời thoại thoát ra từ thầy ạ cũng là một lời của sỉ vợ gìn xét. Tuy nhiên cô không có chủ đích làm thế. Thầy ạ, như xỉ vợ gìn xét, đang cố ngăn người hiệp sĩ của mình lại. Nếu nàng không tin ta, vậy ai sẽ tin vào chiến thắng của ta? Cụ tạ dịu đặt tay lên tay cầm của thanh kiếm bên hông mình và lôi nó ra đầy đường hoàng. Đó là hành động mà cậu đã luyện tập biết bao nhiêu lần cùng với thầy ạ. Ta dù gì cũng là hiệp sĩ của nàng. Mình hiểu rồi, ra đây là cảm xúc của bờ lục nị Ở lúc đó, cụ tạ dịu cuối cùng cũng đã hiểu cảm xúc mà bờ lục nỉ tật đã trải qua khi chàng rời bỏ để bước vào cuộc chiến. Bờ bờ lục nỉ tật xa mà. Và khi thầy ạ nhìn theo lưng cụ tạ dịu, cậu ngồi sụp xuống. Thầy hạ biết là cụ tạ dịu không phải là một hiệp sĩ và cậu chỉ đang trích dẫn một lời thoại trong kịch bản mà thôi. Nhưng kỳ lạ thay, cô không thể không tuân theo. Kỵ sĩ! Của ta! Những lời của cụ tạ dịu đã xóa đi ý định tranh cãi của thầy ạ và bỏ vào trong đó sự hy vọng. Chẳng có gì để có thể tin tưởng được rằng cụ tạ dịu sẽ giành chiến thắng. Phải rồi, hắn là hiệp sĩ của mình. Mình không tin hắn thì còn ai tin. Những thẻ ạ không quan tâm đến điều đó và đơn giản là đặt trọn niềm tin vào nơi cầu. Phần 7 Nhìn cụ tạ dịu, người vừa rút thanh kiếm và bước lên phía trước, cợt làn bật cười. Hô hô hô, đừng có làm ta mắc cười. Một tên bờ lúc nỉ tật giả mạo với một bộ giáp sao chép lại muốn đấu với ta. ngươi thậm chí còn chẳng có găng tay ma thuật hay xỉ nạn tỉnh. Có bốn bảo khí xuất hiện trong truyền thuyết của Bờ Luke United. Bộ giáp trụ có thể bảo vệ chàng khỏi mọi đòn tấn công, đôi giày cho phép chàng bay lượn trên không khí, chiếc găng tay ma thuật bao trùm bởi những ngọn lửa cho phép chàng thiêu đốt hàng ngàn quân địch và thánh kiếm sĩ nạn tỉnh có thể mở ra con đường đến tương lai. Dĩ nhiên là cụ tạ dự không có dù chỉ một trong số chúng. Mọi thứ mà cậu đang mặc đều là hàng mô phỏng. Bộ giáp là máy móc, thanh kiếm cũng chẳng phải thánh thần gì. Dù năng lượng của bộ giáp có thể giúp cậu bật lên cao, Và bảo vệ một phần nào đó cho cậu. Nhưng nó không có quyền năng như những nguyên bản huyền thoại. Để đối phó với một cô công chúa giả mạo như cô thì thế này là đủ rồi. Tuy nhiên, Cụ Tạ Diệu không tỏ ra nào đúng. Cậu đường hoàng đáp lại lời cờ lạn. Công chúa giả mạo. Phải đó. Người chỉ chăm chăm đi kìm chân người khác thì làm sao có thể là cô công chúa thật được. Khi nhìn cờ lạn, Cụ Tạ Diệu nhớ lại lần đầu mình gặp lại thời ạ, cô nàng cũng ý hệt như vậy. Tuy nhiên, giờ cô đã khác. Cô vẫn còn ích kỷ nhưng cô không còn cản đường ai nữa. Cô cố gắng chiến thắng một cách đường hoàng và ra dáng một công chúa. Và câu nghĩ mình có thể làm cô công chúa của tôi bị thương được sao? Cô đúng là có khiếu hài hước đó. Cái? cỡ lản không thể nói nên lời. Gừ, đờ ồ hôn sược. Tuy nhiên, nhanh chóng cô tỏ ra giận dữ. Cô bị trọc tức bởi những lời của cụ tạ diệu, nhưng cô cũng không thể tha thứ cho bản thân vì đã nao núng trong khoảnh khắc. Sao ngươi dám hôn hảo nói thế với ta? Người được sinh ra trong gia tộc Sở Vệ Cơ. Nếu cái tên là thứ quý phái nhất của cô thì nhà Sở Vệ Cơ đúng là lùi bại quá rồi. Kỳ! Ta sẽ không tha thứ cho nhà ngươi. Ta sẽ biến ngươi thành mảnh nguyên tử. Sự tức giận của cỡ lạn giờ đổ hết về phía cụ tạ diệu. Thấy thế, cụ tạ diệu nắm chặt thanh kiếm và sẵn sàng. Mọi thứ đều như dự tính, nhưng giờ mới là phần khó nhất. Chọc giận đối phương và khiến chúng tập trung vào mình là một chiêu trò cổ lỗ sĩ. Sau khi cảm thấy cờ lạn giống y hệ thầy ạ, câu đoán chừng là khiêu khích dạ sẽ có tác dụng nhưng thành công ngoài mong đợi. Thủ đoạn khiêu khích thành công tất cả đều nhờ việc đem cô ta ra so sánh với thầy ạ. Và bộ giáp bờ lục nỉ tật của cụ tạ giữ chỉ còn việc đổ dầu vào lửa. Dựa trên tình hình lúc này, cô ta không còn dùng được những đòn tấn công lóa như thầy ạ nữa. Nghĩa là mình chỉ cần coi chừng khẩu pháo kia là được. Nếu cớ lạn quá giận dữ mà dùng những vũ khí trên chiến tàu của cô nàng thì cụ tạ dịu biết rằng cậu chẳng có cửa thắng. Nên cậu tập trung vào vũ khí trên tay cô. Nếu dính một đòn có vẻ mình gục luôn mất. Vậy thì, cụ tạ dịu nắm thanh kiếm bằng hai tay và lao về phía cờ lạn. Ở khoảng cách xa, người có vũ khí tầm xa như cờ lạn có lợi thế hơn. Nếu không áp sát lại gần và ngăn cô nàng dùng bìm hẹp hòn thì cậu sẽ mãi ở vị trí bất lợi. Đến đây, ngươi nghĩ mình có thể làm hại ta bằng thanh kiếm cùng đó sao? Tuy nhiên, mặc cho Cù tạ dịu đang lao tới, cờ tin. Cô dơ khẩu bìm cạn nổ của mình ra và tiếp tục đứng yên. Bắt được cô rồi. Chấp lấy cơ hội, Cú Tạ Diệu vung kiếm. Dù chỉ là hàng mô phỏng nhưng năng lượng của nó được huyết đại bởi bộ giáp, nên nó ẩn chứa khá khá sức mạnh bên trong. Thanh kiếm đáng ra đã phá hủy khẩu bìm cạn nồng nhưng thứ gì đó đã chặn lại trước khi nó chạm được khẩu súng. Đó là tấm khiên lục giác bán trong suốt như thế ạ và Dù từng dùng để phòng vệ, ra là cô cũng có nó. Đó là một chiến khiên biến dạng không gian để tạo lớp phòng thủ. Cụ tạ dịu biết sức mạnh phòng thủ của nó như thế nào. Hơn nữa, cái khiên này được sử dụng công nghệ mà cờ Lạn tự thiết kế. Một đòn tấn công nửa mùa không bao giờ đi qua được lớp phòng thủ đó được. Cụ cụ cụ, ngươi phát hiện thì quá muộn rồi chờ đã. Cái gì? Thanh kiếm chạm vào kết giới nhưng sự tự tin của cờ Lạn và thái độ tự phụ của cô chuyển sang sửng sốt. Không thể nào. Không thể như thế được. Cờ Lạn nhanh chóng nhảy lùi lại. Cái gì? Lần này, tới lượt củ tạ dịu bị bất ngờ. Cơ là người đáng ra đang ở thế chủ động đã rút lui. Bà cụ tạ dịu đã không ngờ hành động đó của cô. Sato Mikun, tiếp tục tấn công đi. Mình không biết sao, nhưng dường như đòn tấn công có hiệu quả. Shizuka đã thấy đầu thanh kiếm lún sâu vào chiếc hiên. Cơ lạn dường như cũng nhận ra điều đó nên mới lùi bước. Ra là thế. Nghe theo lời khuyên của Shizuka, cụ tạ dịu đuổi theo cờ làn. Sân khấu rất rộng nhưng đôi chân của cụ tạ dịu được cường hóa bởi bộ giáp nên nó không còn cảm giác như thế nữa. Và cậu nhanh chóng áp sát lại cờ Lãn. "Đừng có mà chạy." Cơ Lãn cố nhắm bắn Cụ Tạ Dịu, nhưng do khẩu bìm cả nồng làm từ nguyên liệu trái đất nên nó quá cổng kềnh làm cô không theo kịp tốc độ của cậu. "Ha ha ha ha." Thanh kiếm đập vào chiếc khiên lần nữa. "Đúng thật, thanh kiếm này có thể cắt được chiếc khiên." Lần này, Cụ Tạ Dịu cũng nhìn thấy đầu thanh kiếm đã xuyên qua khiên chắn. Lờ lại nữa sao? Thanh kiếm đó là cái quái gì chứ? Nó có quyền năng như thanh xỉ si nạn tỉnh thật dù chỉ là hàng gái sao?" Chết lét, chắc do nó tạo bởi ẹ e mì ra sĩ -sí dầu, về. Cơ Làn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, thanh kiếm đã cắt sâu khiên chắn hơn lần đầu. Không thể nào. Tên người tối cổ trên hành tinh tủ túng với trang bị nhái của bờ lục nỉ mà lại có thể dồn ta vào góc tường sao. Cờ ồ ủ ta dịu. Thời ả người đang nhìn diễn biến cuộc chiến tỏ ra ngạc nhiên hơn cả cờ Làn. Ánh sáng từ thanh kiếm. Thanh kiếm không có trang bị sức mạnh như thế. Thanh kiếm mà cụ tạ dịu đang sử dụng bắt đầu phát ra thứ ánh sáng nhạt. Kỳ à à à. Cơ hiên chắn không còn trụ lâu thêm được nữa. Ha à à à. Thờ a mà lại để bị đánh bại dễ dàng như vậy sao. Ánh sáng phát ra từ thanh kiếm bừng sáng hơn mỗi lần cụ tạ dịu vung kiếm. Và cứ mỗi khi ánh sáng càng mạnh, thanh kiếm càng cắt sâu vào chiếc khiên của cờ lạn. Nó là ánh sáng khi đó. Nhìn thanh kiếm tỏa sáng, sờ e chạm vào chiếc đùa đeo trên cổ cô. Bây giờ nó chỉ là một chiếc đùa bình thường nhưng trước đây nó từng phát sáng uy hẹp như thanh kiếm. Có lẽ nào? Hắn ta thực sự là... Bở lục Bên cạnh sờ nạ là thầy ạ, người đang không thể nói thành lời. Bộ giáp xanh dương và thanh kiếm tỏa sáng, cứ như là một bờ lục nỉ tật thực sự vậy. Thầy ạ không thể rời mắt khỏi cụ ta dịu. Cơ làn cố ngắm bắn bằng bìm ca nồng. Nếu đã thế này thì mình khỏi tránh nữa. Chỉ cần dùng bìm cạn nồng hạ hắn khi hắn còn bận tâm với chiếc ghiên. Cơ làn thôi không tránh đòn của cụ tạ dịu nữa. Thay vào đó, cô định hạ gục cậu ngay khi cậu phá hủy được khiên chắn Chiếc khiên có lẽ chỉ có thể chịu được một đòn duy nhất nhưng đủ để cô hạ cụ tạ dịu rồi. Đến đây, vợ lúc nỉ tật giả mạo kia. Dù cô không muốn thì tôi cũng đến. Không hay biết mục tiêu của cơ làn, cụ tạ dịu rút ngắn khoảng cách. Cô ta lừa ngươi vào bẫy đó, cụ tạ dịu. Đừng có mà bất cẩn. Thầy ạ đã chú ý ra cái bẫy và cấu ngăn cụ tạ dịu, nhưng đã quá muộn Cậu không thể dừng tay được nữa. Nhưng mọi người khác đã đáp lại lời của thầy ạ. Cứ để đó cho tôi, thầy ạ. Sơn ạ ẹ. Người đó là Sơn ẹ, người đang đứng cạnh cô. Sơn ẹ đưa hai tay tới cờ lạn và hét to. Tất sát. Sơn ạ ẹ tràn tuyệp phần 2. Ngay lúc đó, chiếc đầm của cờ lạn lật lên và bao lấy thân trên của cô. Ý như chuyện xảy ra với thầy ạ trước đây vậy. Cờ ái gì thế? Chuyện gì vậy? Bị bất ngờ, cờ lạn sửng sốt và bất động. Ồ, cô nàng này. Có con mèo nè. Shizuka nhìn chiếc quần nhỏ của cờ lạn. Shizuka sama Đây đâu phải lúc. Xin lỗi nha dù san. Nhưng mình cũng đâu thể làm gì với kẻ địch có khiến chắn đâu. Shizuka, người sở hữu khả năng của bạn thượng thừa, không có cửa để đối đầu với đối phương có lá chắn bảo vệ trong không gian rộng như thế này. Làm tốt lắm, sơn Và khi cờ lạn đứng như trời trồng, Cụ tạ dịu tấn công. u u u u u. Trong khoảng khắc có được, sức mạnh bộ giáp và thanh kiếm phát sáng, cụ tạ dự tung ra một đòn mạnh mẽ về phía cờ lạn. Lá chắn chỉ chịu được trong chốc lát. Máy chuyển đổi năng lượng của lá chắn hết dùng được và máy phát điện sau lưng cờ lạn nổ tung. Và sau khi thổi bay lá chắn, thanh kiếm lao về phía cô. Không thể nào, không thể có chuyện ta bị thua được. Ta không tin được. Nếu còn có thể nhìn, cô đã có thể đánh bại được cụ tạ Dịu. Tuy nhiên, sớ nạ ẻ đã cản tầm nhìn của cô. Nên cô mất hết khả năng để nhăn được đòn tấn công của cụ tạ dịu. Cụ tạ dịu nhắm vào nòng bìm ca nồng. Không như La chán, nó chẳng thể làm được gì ngoài việc bị cắt đôi. Sau đó, khẩu súng bị nổ tung. Đường viên váy của cô nàng bị xé rách bởi vụ nổ, giúp cô thoát khỏi sự kìm kẹp của sở nại e. Cơ ứ nghĩ ta, ánh trăng của nhà sở vệ lại thua một tên tối cổ. Sau khi bị đẩy ngã, cờ làng nghiến răng khi cố vực người dậy. Cơ làng đã tin tưởng tuyệt đối vào kế hoạch của cô. Cô sẽ ép thẻ Hạ phải sử dụng vũ khí bằng cách dùng đến bìm cả nồng phiên bản trái đất của cô, và dù cô ta không dùng vũ khí thì cờ lạn sẽ đánh bại cô bằng nó. Nhưng chỉ vì sự hiện diện của chỉ một tên đàn ông chẳng đáng tính tiền lại làm kế hoạch của cô phá sản. Bỏ cô đi, cờ lạn hay cái gì đó. Cô thua rồi. Cù ta dự chỉ thanh kiếm về phía cờ lạn và khuyên cô đầu hàng. Là lôi của ngươi, đồ bờ lúc nỉ tật giả mạo. Ta đúng ra nên loại trừ ngươi trước mới phải. Nếu là ngươi thì ta đã có thể dùng vũ khí của hạ gì mù rồi. Không như thể hạ và dù, cự lạn không chịu trách nhiệm cho tội lỗi của mình nếu cô tấn công cụ tạ dịu, người dân của một vùng không gian kém phát triển của vũ trụ. Nếu cô giết cụ tạ dịu trước khi thể hạ trao cho cậu quyền công dân của Phật sụt thở thì thể hạ cũng chẳng thể làm được gì. Ta có thể thất bại trong việc giết thể hạ ngũ ly san như ngươi, ta chắc chắn sẽ trừ khử ngươi. Sự thật là ta phải nằm lê trên mặt đất này đã không chấp nhận được rồi. Tuy nhiên, cự lạn không chịu đầu hàng cô chỉ nhìn cụ Tạ dịu với ánh mắt đầy thù hận, cờ ấu vẫn chưa bỏ cổ sao? Cụ Tạ dịu. giữ cờ lăn lại, cô ta tính tấn công ngươi bằng vũ khí của hạ dị mù đó, cờ ái gì? tuy nhiên ngay lúc cụ Tạ dịu còn bất ngờ, cờ lăn nhân cơ hội và chạy qua thanh kiếm của cụ Tạ dịu và chạy ra ngoài, sau đó cô ả cười với thầy ạ, hô hồ, hồ hồ hồ. quá muộn rồi, thầy ạ hiệu lì san, cô cứ ngồi đó và chứng kiến bờ lúc nỉ tật giả mạo của mình biến thành cát bụi. Chạy đi, cu tạ dịu. Đừng có mà chết vì ta. Giờ u có muốn thì tôi chạy đi đâu được chứ. Cơ lạn mang chiếc vòng tay ra, ý như cái của thầy ạ, lên mặt và gọi to. Quá chế giỏi. Hạ gì mùn. Dùng mấy nghiền biến tên bờ lục nỉ tật nhái kia thành nguyên tử coi. A.S.U.S. Mì bình xét. Một hố đen xuất hiện trên vai phải của cờ lạn, và nhanh chóng, một vũ khí cỡ lớn thỏ đầu qua chiếc hố đó. Chiến thắng là của ta, bờ lục nỉ tật nhái ạ. Hãy hối hận vì dám đứng về phía bên kia chống lại nhị công chúa của Ford Soter. Cơ làng tuyên bố chiến thắng. Như cờ lản đã nói. Cứ thế này, Cụ tạ dịu sẽ dính đòn của cờ lản và bị thu nhỏ đến mức nguyên tử mất. hoa à à, hờ hết rồi. Cụ tạ dư hoảng loạn và bắt đầu chạy loanh quanh. Chẳng còn chuyện gì mà cậu có thể làm nữa. Ồ, chưa chắc đâu. Trong tình huống hiểm nghèo, kỳ gì hạ xuất hiện bên kia sân khấu. Hừ, các ngươi không biết khi nào nên từ bỏ sao. Ngươi nghĩ là các ngươi có thể thoát khỏi tình hình này sao? Có một tục ngữ khá thú vị ở hành tinh này. Cơ làn thì kích động trong khi kỳ gì hạ tỏ ra bình tĩnh. Mặc dù cả hai sở hữu trí thông minh hơn người, nhưng cư xử lại trái ngược nhau. Tục ngữ. Phải. Kỳ gì hạ gật đầu và giữ thứ cô cầm trên tay và dơ lên trên đầu. Kẻ đôi trá là kẻ dễ bị lừa vào bẫy nhất. Thiết bị mà ta đã đặt. Thứ mà kỳ Dị Hạ đang giữ là thiết bị gây nhiều biến dạng không gian mà cờ lạn đùng dễ chống lại thời Hạ khi nãy. Nó vẫn còn hoạt động và giờ đang được hướng về phía cờ lạn. Cô suýt nữa là thắng rồi, mặt trăng ôm mặt trời hay cái gì đó của nhà Sở vậy hơi. Do vũ khí mà cờ lạn mới triệu hồi rất lớn nên vụ nổ cũng lớn hơn của thời Hạ rất nhiều. Phần 8. Ngay khi làn khói của vụ nổ tan đi, cờ lạn không còn nhìn thấy. Chỉ còn sót lại mảnh vỡ của vũ khí của cô ta. Cô ta chạy rồi. Kế hoạch hạng 2 nhưng luôn là kẻ chạy trốn hạng nhất. Thầy ạ đốn ổ, cô chắc là không muốn đuổi theo chứ. Ổn mà, chạy trốn là nghề của cô ta, đuổi theo chỉ tổ phí thời gian thôi. Thầy ạ nhún vai với kỳ gì hạ, người đang ném một mảnh vũ khí đi. Mảnh đó trượt trên sàn và dừng lại khi chạm vào cơ thể của cụ tạ diệu. Thớ cứ nghi đi tong rồi chứ. Cụ tạ diệu đang nằm dài trên sân khấu với tay và chân duỗi ra. Luyện tập không ngừng kể từ buổi tổng duyệt, cậu giờ đã hết sức lực. Bởi cái gì? Mệt mỏi hay là do cờ lạn? Cờ à hai. Ngày hôm nay dài vãi. Cụ tạ dịu chỉ muốn nhanh chóng về nhà và đánh một giấc thôi. Chờ tí đã, để ta tháo giáp cho nhà ngươi. Thường thì thầy ạ chỉ nhìn xuống cụ tạ dịu, nhưng lần này cô nhẹ nhàng hơn. Làm tốt lắm, cụ tạ dịu. Thậm chí trong thâm tâm cô cũng chẳng có gì để cờ trách cậu cả. Thầy ạ tiến tới cụ tạ dịu với nụ cười điểm đạm hiếm thấy. Tuyếp, xin lỗi vì đã làm phiền khi cô đang có tâm trạng vui vẻ Khi thạ lại gần, cụ tạ dịu gọi cô với cái nhìn đầy nghiêm túc. Gì cơ? Gây rồi. Hệ? Tôi nói là nó gây rồi. Khi thạ ngồi xuống xuống, cụ tạ dịu dơ thanh kiếm bản sao của bờ lục nhị tớ. Chỉ còn dài khoảng 10cm từ cán, thanh kiếm đã nát lắm rồi. Tôi nghĩ là do một vung mạnh tay quá. Khi để ý thì nó gây mất tôi rồi. Xin lỗi nha. Cụ tạ dịu biết thạ trân trọng những thứ gì liên quan tới bờ lục nhị tớ. Nên cậu sợ là cô sẽ lại la mắng cậu lần nữa. Thanh kiếm là linh hồn của hiệp sĩ. Cụ tạ dịu có thể mường tựa hình ảnh của thầy ạ mắng hỏa mình. Hiểu rồi, ra là nó đã gãy. Ấy. Tuy nhiên, khác với mong đợi của cụ tạ dịu, thầy ạ không tỏ ra giận dữ. Và khi cụ tạ dịu nhìn cô đầy ngạc nhiên, thầy ạ chỉ cười. Cái mặt độn ra thế là sao chứ? Ý cô là sao? Cô không có giận à? Cô luôn khùng lên kiểu như là thanh kiếm là linh hồn của một hiệp sĩ cơ mà. Đống ốc. Sau cùng thì ngươi cũng chẳng hiểu ý của ta à Lông mày thầy ạ nâng lên trước lời nói của cụ tạ dịu, nhưng cô không có giận vì cụ tạ dịu làm gãy kiếm mà là cậu chàng đã không hiểu điều mà cô cố truyền đạt cho cậu. Thanh kiếm là linh hồn một hiệp sĩ bởi có một lời thề đặt lên nó. Thứ không thể phá vỡ là lời thề chứ không phải là bản thân thanh kiếm. Thầy ạ kích động vung thanh kiếm khi la mắng cụ tạ t Đó là tại sao thanh kiếm này chưa hề gãy. Sao ngươi không thể hiểu điều đơn giản đó chứ? Có mà cách hành xử của hiệp sĩ quá cao siêu để tôi hiểu ấy. Thầy á lặng yên trước lời phàn nản của cụ tạ dịu. Cô nhìn cụ tạ dịu và bắt đầu một giọng trầm lắng. Vậy quyết định rồi. Ngươi sẽ tiếp tục rèn luyện để trở thành một hiệp sĩ. Dù nói với âm giọng trầm lắng nhưng chứa đầy cơn giận dữ. Cô nheo mắt và liếc nhìn cụ tạ dịu. Ê! Ý cô là vụ luyện tập vẫn chưa hết á Như là ta để nó hết ấy. Nếu cứ để ngươi làm tên hiệp sĩ nửa mùa như thế thì thật mất mặt nhà mạ tì. Ít nhất thì ta sẽ luyện cho người cho đến ngày đỡ tụt công chúng. Tôi không muốn. Thật ha cho tôi đi. Những buổi diễn tập và cuộc chiến với cờ làn đã kết thúc. Nhưng có vẻ quá trình đào tạo hiệp sĩ của cụ tạ diệu vẫn còn đó. Và khi cả đám cụ tạ diệu bình tĩnh lại, trong phòng dụng cụ, cờ làn người được cho là đã biến mất đang bắt đầu hành động lần nữa. Thời ạm hiệu lì san. Và tên bờ lục nỉ tật gái, Các người đã phạm sai lầm khi nghĩ ta rút lui chỉ vì mấy chuyện còn con như thế chắc. Cơ lãn lê cơ thể bị thương bởi vụ nổ, hướng về sản diễn. Tuy nhiên, dù đang ở trong tình trạng tệ hại nhưng đôi mắt ả ánh lên cơn tức giận. Ta không chấp nhận, không thể nào ta thua được. Không thể nào có chuyện ta thua thế ảo nỉu lỉ săn và tên bờ lục nỉ tật gái đó. Ta không chấp nhận. Điều giúp cờ lãn khỏi bị là đi bây giờ là sự cự tuyệt cùng cực của cô về sự thất bại trước ạ. Nếu không có nó thì cô đã ngất đi từ lâu rồi. Eftu, eftu, eftu, kẻ đối trá là kẻ dễ bị lừa vào bấy nhất sao. Trong trường hợp đó thì các người sẽ là kẻ sẽ rơi vào chiếc bấy cuối cùng của ta. Cờ lạn lôi ra chiếc hộp nhỏ có nút bấm. Ta không định dùng nó bởi nó chưa được nghiên cứu xong. Nhưng đến mức này chẳng còn cách nào khác. Eftu, eftu, eftu. Đó là một loại bom mới dùng công nghệ thời không mà cờ lạn tự tay phát triển. Dù nó không có sức mạnh như lại bom tiểu cũ nhưng nó có khả năng tiêu diệt mọi thứ trong một vùng nhất định. Vợ hình biết, thời ạm hiệu lì san. Thật là tuyệt. Tuy nhiên, cờ Lạn đã không ấn được nút. Ngay khi cô định ấn thì cái gì đó đập vào người cô khiên cô bất tỉnh. Và thế là đòn tấn công cuối cùng của cờ Lạn đã thất bại. Phần 9 Đã 20 phút đã qua kể từ khi Cả trốn trong căn phòng này. Cô có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, nhưng cô ưu tiên vấn đề của cô hơn. Mình không thể giữ được nữa. Mình ngã, ngã mất. Tay chân của Cả đã không còn trụ được nữa. Khi chạy vào phòng dụng cụ, câu nghĩ cô sẽ sớm bị tìm thấy với kiểu trốn nửa mùa này. Và khi đó Cả, người chẳng mấy khi dùng nao đã nghĩ ra một ý tưởng là trốn trong ống thông hơi dẫn lên trần nhà. Trong khi khó có thể tìm được nơi khác, chiếc ống thôi hơi lại dốc nên Cả muốn ở đó phải dùng thêm sức để giữ người khỏi rơi ra. Tuy nhiên, cô vẫn chọn trốn ở đó. Nếu cô có thể tránh được dù, cô có thể ẩn mình trong phòng dụng cụ một lúc lâu. Đó là ý tưởng của Zika Mình không thể Mở hình rơi mất rồi Tuy nhiên, dù lại không xuất hiện Dù cho cô có chờ đến mức nào Nhưng dù không có ý định đi xuống khi mà vẫn chưa thấy mặt dù. Dù con chuột có chạy trên đầu cô hay con nện trườn trên tay cô Nhưng Zika đã chịu đựng như thế trong 20 phút chờ đợi Đó là lúc cửa phòng dụng cụ bật mở và một cô gái xuất hiện Cho rằng đó là dù, Zika cô dùng sức lực cuối cùng để bám vào ống thông hơi ta không định dùng nó bởi nó chưa được nghiên cứu xong nhưng đến mức này chẳng còn cách nào khác e -u, e -u, e -u. thử tuy nhiên cô ta không phải dù nhận ra điều đó jica mất hết ý chí và như thế mọi căng thẳng đều biến mất hờ hờ cụ lẹ tràn, cho chị mượn sức mạnh không còn gì để dựa dẫm tay chân cô tới hạ cô không còn đủ sức để bỏ một tay ra dùng ma thuật được nữa dĩ nhiên dù có nhờ hờ cụ lẹ giúp sức thì cô cũng chẳng nhận được gì rồi Chị chịu hết nổi rồi. Xin lỗi nhé, hờ cụ lẹt chan. Chị xin lỗi. Duy cả cuối cùng cũng rơi. Điều duy nhất cô còn làm được là ôm chặt cái lồng để nó không bị vỡ. Nên phong dụng cụ mềm hơn Duy cả nghĩ. Hờ ử. Cô đã chuẩn bị tâm lý cho cú va chạm mạnh nhưng nó đã không xảy ra nên cô từ từ mở mắt. Cơ ảm ơn trời, hờ cụ lẹ chan vẫn ổn. Điều đầu tiên mà cô thấy là chiếc lồng chứa hờ cụ lẹt bên trong. May mắn là dường như nó đã sống sót và không có sức mẹ gì con hở cụ lẹn vẫn năng động di chuyển bên trong. Mở mở mở. Thở phao nhẹ nhõm sau khi thấy hở cụ lẹn vẫn ổn, cô bình tĩnh để ý thấy cô đang ngồi lên cái gì đó. Ừm. Cô sợ là mình đã làm vỡ một đạo cụ hay cái gì đó. Hẻ. Tuy nhiên thứ cô đè lên không phải đạo cụ bị vỡ. Đó là một cô gái trong bộ đầm trắng và đen. Và khi để ý thấy mình đè lên một người, dị ca nhanh chóng nhảy xuống. Kỳ ạ, cờ không. Cô định kêu lên nhưng nhanh chóng tự bịt mồm lại. Nếu cô la lên bây giờ, dù cũng có thể xuất hiện, mà dù không có thì cũng có vụ rắc rối sẽ xảy ra. Lờ lờ làm sao bây giờ? Mờ hình không thể để cô ấy như thế được, nhưng mình cũng chẳng thể gọi ai tới giúp được. Vẫn ôm lấy chiếc hộp chứa hở cụ lẹn, dù cả chạy vòng quanh. Sau khi chạy vài vòng thì dị cả nghĩ ra cách giải quyết nên đứng lại. Ồ nờ mà, cứ giả như không thấy gì là được. Do cô quá lo bị người khác tìm ra là cô làm người khác bị thương. Nên cô định dùng ma thuật để chữa lành cho cô gái. Đây là vì hờ cú Phải, mình phải bảo vệ giấc mơ của chủ nhân hờ cú Đó là trách nhiệm của một mạ hảo sạp dồ. Thiếu nữ ma thuật của tình yêu và dũng cảm giải bảo dữ gì cả. Tới đây, Encho hạ lộ. Không một ai biết được rằng, cô đã hạ gục cờ lặn và sau đó đã cứu chữa cho cô à. Chương 6, Thanh kỵ sĩ của Thế áo Hiệu Ly. Phần 1. Thứ 4, ngày 11 tháng 11. Lễ hội VH tiếp tục trong 2 ngày và kết thúc mà không có rắc rối gì nữa. Dĩ nhiên là vợ diễn của CLB kịch Bạch Ngân Công Chúa và thành kỵ sĩ cũng vậy. Vợ kịch của họ đã được đánh giá cao, đặc biệt là Hạ Dù Mì, người diễn vai Bạch Ngân Công Chúa. Bởi thế, họ đã quyết định sẽ diễn tiếp vào năm sau. Zika đã trả lại con hở cụ lẹt cho chủ nhân thật của nó một cách an toàn. Nhưng do cô đã có quá gắn bó với con vật nên thật khó cho Zika khi phải chia tay nó. Cô đã khóc lóc liền chục phút sau đó. Sau cuộc chiến trong bữa tiệc, cờ Làn không còn xuất hiện trước mặt đám cụ tạ dịu lần nữa. Dù họ vẫn còn cảnh giác sau đó, nhưng bờ lục nỉ tật đã phát hiện vết nứt thời không. Dựa theo phân tích của bờ lục nỉ tật thì hạ dị mùn đã rời trái đất. Nếu phân tích trên đúng thì cờ lản đã rời trái đất để quay trở về Phò Vậy cụ tạ dịu và những người bạn lại có thể quay lại cuộc sống thường ngày của mình, và tiếp tục những cuộc chiến trong căn phòng bé nhỏ, nhưng kỳ lạ thay là cụ tạ dịu cảm thấy như thế lại có vẻ tuyệt vời hơn. Có thể là bởi cụ tạ dịu đã bắt đầu chấp nhận những cô nàng xâm lược ra, nhưng cậu không đủ chín chắn để mà thừa nhận nó. Nhưng không phải tất cả đều đã trở lại bình thường. Không một ai nhận ra, nó từ từ thay đổi. Căn phòng 106 im mắng trong màn đêm. Dù cụ tạ dịu cứ cửa quẹ khi ngủ, nhưng cậu không có gấy hay nói mơ. Ngoài những âm thanh gây ra do những lần xoay người, thứ còn lại có thể nghe chỉ là tiếng tiếp tắc của đồng hồ và hơi thở của cụ tạ dịu. Hai người còn lại ngủ ở chỗ của họ. Sở ẹ e thì trên trần nhà còn gì cả trong tủ. Bởi thế, căn phòng 106 tĩnh lặng đến mức có thể nghe tiếng cỏ bay trong gió. Đó là đêm mùa thu êm đềm. Sự thay đổi của căn phòng 106 chậm rãi đến mức khó có thể để ý. Bình thường thời gian sẽ yên bình trôi cho đến khi bình minh với những tiếng đồng hồ và hơi thở của cụ tạ diệu. Nhưng hôm nay thì không phải vậy. Khi kim đồng hồ chỉ vào con số 2, bức tường đằng xa trên tường bắt đầu phát sáng. Điều đầu tiên xảy ra là một cánh chân bước ra từ chiếc tượng. Đó là một khung cảnh đầy bí ẩn, như thể có ai đó đang ở đầu bên kia. Sau khi cánh chân được bao bởi chiếc tất xác nhận là đã chạm đất, nó liền rút lại vào trong bức tường phát sáng. khoảnh khắc tiếp theo là một cô gái mặc bộ đầm trắng như tuyết đi ra từ bức tường. Khi bước ra hẳn, cô gái nhìn xuống chân mình. Sau khi xác nhận đó chỉ là chiếc chiếu tạ tạm mì, cô trùng vai nhẹ nhõm. Điện hạ. Tiếp theo, một cô gái khác. Mặc bộ đồ quân phục đi ra từ bức tường. Cô làm y hệt như cô gái đi đầu và nhìn xuống đất và tỏ ra nhẹ nhõm. Cứ nghĩ ta phải lo lắng chỉ vì cái tư thế ngủ của tên hầu của mình thì. Làm gì còn cách nào khác, điện hạ. Chúng ta đâu thể dẫm lên xạ tổ mỉ xạ mạ bây giờ được. Dĩ nhiên hai cô gái vừa bước ra khỏi bức tường là thế ạ và dù. Đúng là vậy. Cả hai nhỏ tiếng cười khì với nhau và tiến tới cụ tạ dịu, người đang nằm cạnh một bên tường. Tuy nhiên. Có điều ở cả hai đều hơi lạ, họ đang mặc trên người những bộ đồ quý phái hơn bình thường. Dù bộ đầm của Thới ạ vẫn trắng như thường lệ, nhưng nó có phần thanh nhã hơn nhiều. Trên hết, cô cũng diêm dúa hơn bình thường, có một chiếc miệng được đính bởi đá quý đáng giá của tỷ đồng trên đầu Thới ạ. Bộ quân phục mà dù mặc cũng khác lạ, màu sắc nó có phần tao nhã hơn và rất nhiều huy chương đeo trên đó, nó ưu tiên cho thiết kế hơn là tính linh động, thường được dùng cho các buổi lễ. Và kỳ lạ hơn cả bộ đồ là thanh kiếm mà cô cầm trên tay. Cô giữ thanh kiếm, thứ có hình dáng tương tự với cái mà cụ tạ dịu đã làm gãy, lại gần người cô. Ngay khi tới chỗ cụ tạ dịu, họ thẳng hàng và ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn ta ngủ chẳng biết trời đất gì hết. Hắn còn chẳng biết chuyện sắp xảy ra luôn. Vậy sao ta không làm vào ban ngày? Để không đánh thức cụ tạ dịu hay sợ nạ ẹ, họ thì thầm với nhau. Không có chuyện đó đâu. Thời ạ lắc đầu, bộ đồ và trang sức của cô cũng rung theo. Bộ đồ quá cao quý mà cô đang mặc khiến cô khó di chuyển trong căn phòng nhỏ như thế này. Do hoàn cảnh, nên thế này là tốt nhất. "Fufu, fufu, fufu, tôi điện hạ." Cơ thể rủ phòng lên do cô cố kìm lại khỏi cười. "Im đi, Kuta dịu dậy bây giờ." "Vâng." "Vậy chúng ta tiến hành thôi." "Ừ." "Du, đưa ta thanh xả gù dạ tìn." "Đây ạ." Du rút thanh kiếm mà cô mang theo. Đó là thanh bảo kiếm xả gù dạ tìn. Thanh kiếm được trao cho cô trong cái ngày cô được hạ sinh, biểu tượng của cô, một chiếc hoa hoàng kim được chạm trổ trên nó. Điện hạ. Ừ. Sau khi nhận thanh kiếm từ rủ, thầy ạ quay lại phía cụ tạ dịu. Cụ tạ dịu. Thầy ạ vừa mỉm cười vượt thì thầm với cụ tạ dịu. Ngươi đã hiển hách phụng sự ta trước đệ nhị công chúa cờ lạ gì ổ xạ. Ta chân thành cảm tạ trước những hành động khi phách của ngươi khi đã bảo vệ ta trước cơn hiểm nguy. Thường thì ta sẽ ban cho nhà ngươi thứ mà ngươi mong muốn. Nhưng hiện ta đang trên cuộc du hành nên điều đó là không thể. Vừa nói, thầy ạ nắm thanh kiếm bằng hai tay. Như bằng chứng cho sự biết ơn, ta ban ngươi địa vị và danh tiếng như một kỵ sĩ. Nhưng chắc ngươi chẳng vui mừng khi thấy ta đối đãi ngươi như một bề tôi. Đó là tại sao ta đến đây lúc đêm khuya thế này với dù là người chứng giám. Thầy ạ tiếp tục giọng thì thầm dịu dàng, nhưng cô có chút phiền lòng do cô muốn làm thế này khi mặt đối mặt. Tha thứ cho ta, cô ta dịu. Ta không biết còn cách nào để thể hiện sự biết ơn này. Ngươi có thể cười ta là một cô công chúa cấm cung nếu ngươi muốn. Ta đã chẳng biết những cách sống khác cho đến khi tới đây. Thầy á nở nụ cười lạc lõng và nhẹ nhàng đặt phần dẹp của thanh kiếm lên vai cụ tạ dịu. Đừng có di chuyển, cụ tạ dịu. Nếu không ta có thể làm ngươi bị thương. Đầu tiên là bên phải, sau là bên trái. Đó là thứ tự truyền thống khi phong danh kỵ sĩ cho ai đó ở Fort và cuối cùng chức danh kỵ sĩ đã được ban tổ mì của ta dịu. Thầy Ám Diệu Ly gỡ rễ mạ tệ sà gù dạ đã von phọt sột, thở phong ngươi trước danh của một kỵ sĩ và danh hiệu thành kỵ sĩ của thầy Ám Diệu Ly. Chờ thầy ạ kết thúc, dù đưa vỏ bao cho cô. Điện hạ. Ừ. Thầy Á nhận vỏ bao và từ từ cất thanh kiếm. "Và như một vật phẩm kèm theo, ta ban ngươi thanh kiếm này thay cho thanh kiếm đã gãy của ngươi. Ta sẽ giữ hộ nhà ngươi, nên hãy cho ta biết khi nào ngươi cần nó." Và khi thầy Á nói xong, cô đưa thanh kiếm cho dù. Dù đưa tay nhận với đầy sự cẩn trọng. Dù cực kỳ hạnh phúc lúc này đây. Dù chỉ là một phía, cô vui khi cụ tạ dịu và hạ đã định hình mối quan hệ chủ nhân và bề tôi, và thanh kiếm là bằng chứng cho điều đó. Với cô, chẳng có gì quý giá hơn thế. Người làm tốt lắm, điện hạ. Ừ, và thế là họ đã làm xong công chuyện họ cần phải làm. Cũng nhờ đó mà biểu lộ của họ sáng sủa ra hẳn. Mừng mừng. Đó là lúc khi mí mắt của cụ củ tạ dịu bắt đầu di chuyển. Có thể là cậu đã nhận ra rủ và thạ hoặc chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mở mờ. Khi cụ tạ dịu mở mắt khi cậu thấy hạ đang ở trước mặt cậu. Hửm. Gì thế? Đến giờ tập luyện rồi sao? Nửa tỉnh nửa mê, cụ tạ dịu cho rằng đến giờ luyện tập. Thầy A mỉm cười với cậu và dịu dàng lắc đầu. Không. Luyện tập một lúc nữa cơ. Ra thế. Phu ạ. Thế tôi đi ngủ tiếp đây. Đến lúc đó thì gọi tôi dậy. Rồi, ta sẽ làm thế. Cụ tạ dịu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thầy hạ và rủ đã làm xong thứ cần làm, họ chẳng còn lý do để ở lại phòng nữa, nhưng cả hai đều không di chuyển. Hãy nghỉ ngơi đi, kỵ sĩ của ta. Tạm biệt, Sato Mì Sama. Bất động, họ chỉ đang đơn giản nhìn về phía đồng minh đầu tiên của họ, theo nghĩa đen của câu chữ, người họ tìm thấy ở rìa không gian. Phần 2 Nhanh chóng sau lễ hội VH kết thúc, một học sinh chuyển trường đã đến ngôi trường cao trung kịch sở xã hạ cả giờ. Ra đây là hội cột ở lại. Học sinh chuyển trường là một cô gái. Một nơi tốt để giấu thân phận thực sự của ngươi à ta có thể nói là ngươi đã làm tốt lắm. Cô nàng 16 tuổi, bằng cụ tạ dịu và những người khác, một học sinh năm nhất. Cứ ngỡ à chỉ là một con nốc. có vẻ mình phải coi lại cách nhìn người của mình rồi. Hay cô ta đã làm bạn được một người bạn sáng dạ nào đó. Dù thế nào, mình cũng không thể bất cần được. Cô lầm bẩm với chính mình và rồi gõ cánh cửa trước mặt cô. Tôi đến đây. Lời đáp nhanh chóng có thể nghe từ bên kia cánh cửa. "Xin lỗi, em đến xin gia nhập ạ." "Hội trưởng, chúng ta có người xin gia nhập." "Tờ thật sao? Em có chắc là không phải là người CLB khác đến trêu chọc chúng ta chứ?" "Cứ chờ xem đấy, Jurika." "Fufu fufu fufu. Mục tiêu của cô ta là gì cả? Cô ta đến đây để đánh bại cô nàng và chiếm lấy nguồn năng lượng mà Jurika đang bảo vệ cho riêng mình." Cô gái đó là một trong những kẻ địch mà dù gì cả ngoan cố tự cho là có tồn tại, một pháp sư thiếu nữ xấu xa. Hiệp ước Cò New. Tháng 5 năm 112009 2009 Điều 9. Theo nguyên tắc, thú nuôi đều bị cấm. Tuy nhiên trừ trường hợp nếu cả Senn Sì Dù cả chủ nhà của Cò house định cư tại phòng 206, đặc quyền cho phép. Điều 9 bổ sung. Những con thú theo sau bị cấm vô thời hạn. Mọi côn trùng trong họ nhà bỏ hung tê giác. Tập 5. Kẻ địch của Zika các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, Kế hoạch lớn của Zika Thứ 2, Ngày 16 tháng 11 Nhi Zinosan, Uum Hạ Dù Mì đã tập hợp hết sự can đảm của mình và lên tiếng. Chuyện gì vậy? Tuy nhiên, Zika lại không có hiểu được những cảm xúc của Hạ Dù Cô Câu ngây thơ nhìn Hạ Dù Mì trong khi cô nhấm nháp ly nước cam của mình thông qua một cái ống hút. Thật thật ra, mình muốn nhờ bạn. Một khoảng thời gian dài đã trôi qua trước khi hạ rủ Mị có thể nói những lời đó. Do đó, cà phê trước mặt cô đã nguội. Mặc dù việc được đặt trong một chiếc cốc giấy khiến nó nguội nhanh hơn, thì đó vẫn là một khoảng thời gian khá là lâu. Nói với em đi. Em sẽ làm bất cứ điều gì vì chị, xạ cụ dạ bà xem lại. Cả chấp nhận yêu cầu của hạ rủ Mị với một nụ cười thậm chí trước khi câu nghe về nó. Họ đã trở thành bạn bè khi họ chạy cùng nhau trong lễ thao trường. Với Cả. Hạ Dù Mì là một đàn chị mà cô tôn trọng, và một người bạn không thể thay thế. Do đó, ý nghĩ về việc từ chối một yêu cầu từ cô ấy không bao giờ xuất hiện trong tâm trí cô. Thấy gì cả như thế, Hạ Dù Mì ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Cảm ơn bạn, Nì gì Nổ San. Vậy chị muốn nhờ em chuyện gì? Đờ đó là... Hạ Dù Mì bắt đầu do dự. Má cô đỏ bừng trong khi cô cúi gầm mặt xuống. Can đảm lên, Hạ Dù Mì. Nếu bây giờ mà mày lùi bức thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Hạ dù mì khiển trách chính mình và nhìn lên. Gương mặt cô vẫn còn đỏ, nhưng lại tỏa đầy sự quyết tâm. Điều mình muốn nhờ bạn là về Sa Mikun Sato Mikun Khoảng khắc mà cô nhắc đến tên cậu, trái tim của Hạ dù bắt đầu rộn lên. Nó luôn như vậy mỗi lần cô nhớ về cái tên của cậu và cô đã bắt đầu chạm đến giới hạn của mình. Đó là tại sao bây giờ cô đang đối diện với dù gì cả. Sato Misan. san. A, cậu ấy nói điều gì tồi tệ đối với chị? Khoảnh khắc gì cả nghe cái tên của cụ Tạ Diệu. Điều đầu tiên nảy ra trong tâm trí của cô là cách cư xử hàng ngày của cậu. Cậu không phải là một người xấu, nhưng vẫn có khía cạnh thô lỗ. Bên cạnh đó, dù cố gắng bao nhiêu lần, cô cũng không thể thuyết phục cậu tin vào ma thuật. Duy Cả cho rằng cụ Tạ Diệu đã nói năng bất cẩn nên đã khiến Hạ Dù mị bị tổn thương. Thi thoảng cậu ta cũng khá là cục cằn mà. thật không, không phải như vậy. Nhưng chị biết đấy, Cụ dạ bà sen bài, mặc dù như thế, cậu ấy cũng có mặt dịu dàng. Nên chỉ cần. Không phải như vậy. Mình biết Sato Mikun là một người tốt, đó là tại sao mình mới gặp giác dối. Eh. Giọng điệu lời nói hạ rủ mì khiến Duy cạ bị bất ngờ. Cô quên khuấy đi mất mình định nói cái gì. Sato Mikun là một người tốt. Cậu hiểu được những cố gắng của những người khác. Cậu ấy siêu năng, nghiêm túc và liều lĩnh. Nhưng... Đó là lý do tại sao khiến mình gặp giác dối. Giọng của Hạ Dù Mì đã trở lại bình thường. Nhận thấy điều ấy, Cả nhấp một ngụm nước căm và lắng nghe điều mà Hạ Dù Mì phải nói. Ý chị là sao? Ý mình. Là mình. Muốn thân thiết hơn với xạ tổ mì cung hơn. Thân thiết. Nhưng hai người đã rất thân rồi sao? Cả hai đan len cùng nhau hàng ngày trong hội đan len còn gì? Với Zika, Cụ Tạ Diệu và Hạ Dù Mì đã rất là thân thiết. Bên cạnh các hoạt động câu lạc bộ hàng ngày của họ trong hội đan lên, diễn xuất của họ trong vợ kịch ở lễ hội văn hóa càng chứng tỏ điều đó hơn. Đối với cô, hai người đã có một mối quan hệ xen bài cụ hài đầy tuyệt vời. Ý mình không phải là như thế. Ý mình là... Ừ. Thân thiết theo kiểu khắc cơ. Má của hạ rủ mì trở nên đỏ hơn và ánh mắt cô hướng xuống bàn. Cô quá xấu hổ để đối diện với dữ gì cả. Nắm tay trên đầu gối của cô run lên trong khi cô không thể thốt nên lời. Ý chị là theo kiểu ấy à? Hiểu được ý của Hạ Dù đã bắt đầu đỏ theo. Cả hai người bọn họ xấu hổ nhìn nhau trong một lúc. Tuy nhiên lần này, sự im lặng không kéo dài lâu. Không được, mình nhất định phải cố lên. Hạ Dù tự trách bản thân một lần nữa và cô bắt đầu nói. Nhưng, Satomi Kun. Trân trọng chị, nhưng vì lý do đó cậu ấy không muốn tiến xa hơn. À, có lẽ là vậy. Zika có thể hiểu được điều mà Hạ Rủ Mì muốn nói. Sato Mì san toàn để tâm đến mấy thứ kỳ lạ. Đó là tại sao mình muốn. Sato Mì cun để đối xử với mình tự nhiên hơn. Như cái cách cậu ấy đối xử với bạn hay là, Ừm, um, Thầy A Nịu Lì San. Giống như em và Thầy A Chan. Đó là lời thổ lộ không ngờ tới. cả thì muốn được như Hạ Dù Mì. Cô muốn được cậu đối xử dịu dàng, và tôn trọng những gì cô ấy nói. Tóm lại. Cô muốn cậu tin rằng cô là một mạ hảo sạc dồ. Tuy nhiên, Hạ du mỹ lại nói rằng cô ấy muốn được đối xử như Giê-dì-cạ. Điều này làm cho Giê-dì-cạ bị bất ngờ. Đờ đúng thế. Vì vậy, bạn có thể cho mình biết. Mình phải làm gì để xạ tổ Mỹ-cun có thể đối xử với mình như cách cậu ấy đối xử với bạn hay thầy ảo Nghịu-lì-san không? Ngay lúc đó, Hạ du mỹ đang nhớ tới củ tạ giữa khi mà cậu đang tập diễn xuất với thầy ảo. Nếu cậu ấy có thể đối xử với mình như với thầy ảo san Cụ tạ dự chắc chắn là không có tí dịu dàng nào với thầy ạ. Cậu không gặp trở ngại gì khi phàn nàn với cô ta, nhiều khi còn dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Nhưng hạ dù mì biết rằng cụ tạ dự chỉ làm thế bởi cậu tin cậy thầy ạ. Còn với hạ dù mì, cô toàn được chăm sóc như một khách hàng, thậm chí được ngâng niu như một cô công chúa. Cậu quá cẩn trọng đối với cô. Có lẽ mình nên bắt đầu bằng cách thay đổi về bề ngoài chăng Thầy ạ nghiệu lì san gợi lên một ấn tượng hoạt bác. Ban có cột tỡ lệ phải không? Và bạn giỏi về nó. Hạ dù mì bắt đầu nghịch mái tóc của mình. Nếu là do mái tóc này thì cô sẵn lòng cắt ngắn nó đi. Dường như cô rất nghiêm túc về chuyện này. Cờ chị không nên làm thế. Bị đối xử như bọn em chẳng có tốt lành gì đâu. Sạ tổ mì san rất tàn nhẫn với bọn em và cậu ta chẳng ngần ngại gõ đầu cả hai đâu. Nhưng xạ tổ mì cun chưa từng cụt đầu hay có ác ý gì với mình cả. Con em chưa từng được đối xử dịu dàng hay nhẹ nhàng gì hết. À, Zika nhận ra một điều khi nói đến nửa câu. Mình cũng từng được xả tổ mì san trân trọng, và được đối xử dịu dàng. Lúc nào cậu cũng không tin cô khi có chuyện liên quan tới việc cô là mạ hảo sám rồ, nhưng cậu đã giúp đỡ cô trong vụ con bỏ hở cu lẹt, và khi kịch bản của hai bị từ chối, họ đã cùng ăn một cốc mì trong đau đớn. Zika từng bị bắt nạt và bị ăn đòn khi làm điều gì ngu ngốc. Cô cũng từng được đối đãi tử tế và dịu dàng. Zika đã trải nghiệm tất cả những thứ ấy, Thầy ạ chan có lẽ cũng vậy. Nếu thế, Jika cuối cùng cũng nhận ra thứ mà hạ dù mì muốn. Em hiểu rồi, Saku dạ bạn xem lại. Dù em chỉ toàn vô dụng nhưng cứ để Nijino Jika này giúp chị. Cờ ảm ơn bạn, Nijino san. Jika mỉm cười và chấp nhận thỉnh cầu của hạ dù mì. Nước mắt hạnh phúc động trên khỏe mắt của hạ dù mì khi cô cười đáp lại. nụ cười của cô quá đối tuyệt đẹp khiến Jika như ngừng thở. Nếu xả tô mì san mà thấy nó, Chắc chắn cậu ta bị đo sàn luôn rồi. Zika không khỏi cảm thấy tiếc khi mà nụ cười ấy lại dành cho cô. Nghĩ lại thì xạ tổ Mị san cứ trêu bọn em mỗi khi bọn em đang nói chuyện hay đang làm gì đó. Ra là thế. Hạ dù mì bắt đầu ghi chép vào cuốn sổ. Và Zika chỉ dẫn cô nàng về cụ tạ dịu một hồi lâu. À ra là thế, nếu không khiêu khích xạ tổ Mị san thì cậu cũng chẳng nói gì. Và khi cô giải thích cho Hạ dù mì, Zika lần nữa nhận ra góc khác về con người. Nhưng nếu làm quá thì cậu ấy sẽ đánh em luôn. Do cậu ấy hiếu chiến nên lúc nào cũng như vậy. Bạn ấy cũng thường đánh lộn với mặt sủ dạ san. Dường như mà kẻn gì san là đặc biệt. Dù hai người đó luôn đánh nhau nhưng vẫn là bạn bè. Là do cách hành xử của bọn con trai sao? Có lẽ đã có chuyện gì trước đây đã khiến họ cãi nhau hàng ngày như bây giờ chăng? Có lẽ là vậy. Ô phải, chúng ta đang nói về xã tổ mỷ san cơ mà. Gì cả quay lại chủ đề gốc. Bây giờ họ cần thảo luận xem hạ du Mỹ nên làm gì từ bây giờ đơn giản thì em nghĩ chị nên ích kỷ đi đôi chút xả cụ dạ bà sen hài ích kỷ hạ du mị chớp mắt nhắc lại vâng so với em và thầy a chan chị hầu như không đòi hỏi gì từ xạ tổ mị san đòi hỏi ư nhưng đó không phải thứ mình muốn thì giả sử chị thấy khắt chẳng hạn do hạ du mị không hiểu ý cô nên gì cả đưa ra ví dụ ừ thì thường chị sẽ làm gì sen hài Ừ. Mình nghĩ sẽ đi rót trà và hỏi xem xạ tổ mì côn có muốn uống luôn không? Nếu trong trường hợp em hay thầy ạ thì bọn em sẽ không làm thế. Vậy sao? Zika gật đầu. Em nghèo nên em ăn bám xạ tổ mì san. Thầy ạ là công ý em là một tiểu thư, nên cô ấy cũng bắt xạ tổ mì đi pha trà cho cô ấy thôi. Lờ ạ thế sao? Hạ dù mì đôi mắt mở to, tỏ vẻ ngạc nhiên. Vâng, nên cậu ấy mới quát lên là đừng có mà phiền nhiễu. Giờ ạ là thế. Ấn tượng, hạ dù mỉ ghi chép. An bám và đòi hỏi cụ tạ dự pha trà là những điều chẳng bao giờ câu nghĩ đến. Nếu là em, em sẽ phản nàn và xạ tô mì rồi sẽ bỏ cuộc và cho em ít đồ uống. Còn thế ạ thì thành bãi chiến trường. Mình không tưởng tượng nổi. Hạ dù mỉ kinh hoàng trước những ví dụ của gì cả. Nhưng mày không thể bồi rối được, hạ dù mì. Mày phải làm điều gì đó. Nhưng nhanh trong cô vực mình lại. Dù bạn bảo mình lịch kỷ hơn nhưng mình chẳng biết làm sao cả. Nghĩ gì nổ san chớ có lo, em thầy xào dỗ mà gả, chuyện tranh phái nữ, hơn chục năm trời rồi, em đã nghiên cứu qua chủ đề này rồi. đúng là Nino San có khác, đúng là bạn ấy không phải của đỡ lệ cho vui, thật là đáng tin cậy. Hạ dù mỉ cảm kích gì cả theo cách mà gì cả chẳng thể cảm kích cho được. trước tiên là hẹn cậu ta một buổi hẹn họ, hờ hẹn họ. nghe những từ đó, Hạ dù mỉ hết thở nổi. vâng, chị chỉ cần ích kỷ bảo là mình muốn đi đâu đó cùng nhau. trên hết. Việc đi chơi cùng nhau càng làm hai người thân thiết hơn. Một mũi tên chúng hai đích. Zika đặt tay lên bàn và hướng tới Hạ Dù Mì. Mở hình hiểu ý bạn nhưng. Không phải quá sớm sao. Cho một cuộc hờ ẹn. Hạ Dù Mì xấu hổ và e lệ. Đột nhiên bị bảo đi hẹn hò thì cô chẳng biết phải làm gì nữa. Không sao, lúc đó đã có đi chơi nhóm. Chúng ta sẽ dùng nó như mùi nhử và dần dần biến nó thành cuộc hẹn của hai người. Bắt đầu là cuộc hẹn nhóm. Khi buổi hẹn hò cứ tiếp tục. Số lượng sẽ giảm dần cho đến khi chỉ có hai người. Đó là chuyện thường xảy ra trong những xào rổ màn gà mà Zika yêu thích. Vợ khi đó bạn sẽ đi cùng chúng mình chứ, nỉ gì nổ san. Em hiểu rồi, cứ để em hộ tống chị. Cả gật đầu tự tin. Nhưng cô vẫn chưa phát hiện kẻ hở lớn trong kế hoạch của mình. Phần 2. Đừng có làm rơi rất thức ăn. Đừng có làm ổn. Còn cô đừng có mà vô lý. Thầy ạ hét lên với củ tạ dịu. Đây là chuyện thường ngày trong bữa tối của căn phòng 106, nhưng hôm nay hơi khác chút. Cụ tạ dự không cầm đũa mà cầm những công cụ kim loại kỳ lạ trên tay. Không có vô lý gì hết. Đã bao lần ta nói ngươi phải nghĩ đây như một bữa tối của quý tộc chứ? Làm sao tôi có thể ăn được với bộ đồ ăn như dụng cụ nhà si này chứ? s a i -G o i Cái đó là dành cho salad. Sao ngươi lại dùng nó để ăn cơm chứ? Cụ tạ đang cầm trên tay bộ đồ ăn truyền thống của Ford Nó tương đương với dao và diệp nhưng số lượng lớn và biến thể của nó khiến cụ tạ dự chẳng biết đường mà lần. Nhiều thế này thì sao mà tôi nhờ hết một lúc được. Ta đã làm mẫu cho ngươi rồi mà. Ta sẽ làm lại lần nữa nên chống mắt ra mà xem. Ngươi phải làm thế này này. Thấy chạ à. Ngươi anh nó thế này. Hiểu chưa? Như tôi hiểu được chỉ qua một lần nhìn ấy, Đồ ngốc Đó có phải hộp bút chỉ 100 màu đâu chứ? Ý ngươi dao mở dém biểu ta nà gốc giếm sức léo với chủ nhưng cậu người thế à? Điện hạ, vừa ăn vừa nói như thế xấu lắm. Dù lễ hội VH đã kết thúc nhưng buổi luyện tập thành hiệp sĩ của Cù Tạ dịu vẫn tiếp diễn. Cù Tạ Dụ có thể bỏ cuộc nhưng cậu không thể từ chối được do cậu được nói là nó giúp ích cho phần 2 của thẻ sĩ vợp vở lục Blue Knight. Cậu muốn mình đến được trình độ mà không nếu chân hạ dù mì nữa. He, cô cũng bị lạc kìa. Măm măm. Khi Cù Tạ Dụ chọc thầy ạ, cô nhanh chóng nuốt thức ăn trong mồm. Nuốt xong, cô đưa mặt lại gần cụ tạ dịu. Cụ tạ dịu, ngươi hình như thực sự muốn chết thì phải. Không có đâu, tôi còn muốn trường sinh bất tử luôn kia. Mạch máu nổi lên trên mặt thẻ trong khi cụ tạ dịu tiếp tục cười để. Chẳng ai chịu nhường ai. Nếu nhà ngươi muốn thế để ta đổi kịch bản cho ngươi đứng lóa thể giữa sân khấu nhà. Không có chuyện đó đâu, cô thần tượng bờ lục nỉ thế cơ mà. Nếu chỉ mình tôi thì cô sẽ làm nhưng nếu liên quan đến bờ lục nỉ tật thì cô có mà dám làm ấy. Tờ FG. Ngươi toàn có những hiểu biết dư thừa à? Lời khen của nàng là vinh hạnh của ta, thầy ạ nịu ly. À à à à Sao ngươi không tỏ ra chút lễ phép với ta chứ? Hửm. Chắc là do sở thích của tôi chăng? Đừng có mà đi hỏi ta. Cuộc cái vả của cụ tạ dịu và thầy ạ nóng dần lên. Việc họ mâu thuẫn nhau là chuyện thường tình nhưng gần đây nó trở nên dữ dội hơn. Thôi đi, nhanh lên mà ăn đi chứ, gử. Sớ nạ e có thể cảm nhận thứ cụ tạ dịu ăn nếu cô bám vào cậu. Nhưng do củ tạ dịu và hạ mãi cãi nhau nên sờ nạ -e chỉ biết đợi bữa tối. Do đó, cô hờn dỗi khi cả hai tiếp tục đấu đá nhau. Cái múi khoan này là sao chứ? Ai mà ăn được với cái này vậy? Nó dùng để khoan vỏ quả hạc đến từ Bắc Mạ Thì. Nó cũng là một dụng cụ truyền thống. Họ vẫn chẳng thèm nghe. Gọi em lúc nào xong nha? Vẫn còn bực mình, sờ nạ ẹ thả củ tạ dịu ra và lợ lờ. Gừ, không biết là hai người đang thân thiết hay là... Zika đã tập trung vào đống thức ăn ràn trên bàn. Khi cô nghe thấy Sơn A e phần à, cô nhìn lên. Do cô đang túng quẫn nên cô sẽ ăn mỗi khi có cơ hội, nhưng do cụ tạ dịu đang luyện tập cách ăn kiểu quý tộc nên Zika đã được mời như là khách. Cô ăn mà không thèm nề năng gì, nhưng nghe lời Sơn e A cô dừng tay lại. Là thân thiên hay không à? Đã dừng bữa ăn lại, Zika liếc nhìn củ tạ dịu và thấy ạ đang gây gỗ nhau. Vậy đưa tôi quả hạch đó đây. Chứ cái mũi khoan này chẳng xi si nhê với tôi luôn. Người nói đó. Du, mang nó ra đây. Vâng, điện hạ. Thấy tình hình như thế, Duy Cạ cũng chẳng có ý tham gia. Nói sao nhỉ, dù thế nào thì mình cũng không tham gia đâu. Mình có thể hiểu tại sao mà xạ cù dạ bà sẽ mãi lại thấy lo lắng. Sau cuộc thảo luận với Hạ du Mì, cô đã có cái nhìn gần hơn về mối quan hệ giữa hạ và Cụ Tạ Diệu. Cô cảm thấy cô có thể hiểu rõ điều mà Hạ du Mì đang lo lắng. Có gì đó đã xảy ra làm thay đổi quan hệ của họ khi chúng ta không ở bên? Kỳ gì hạ san? Duy cả quay sang nhìn kỳ gì hạ, người đang mỉm cười và đổ trà vào cốc do cô đã dùng bữa xong. Thứ gì khiến chị nghĩ thế? Nếu hai người họ thực sự ghét nhau thì đã chẳng ương bướng đến vậy. Kỳ gì hạ đặt chiếc gấm trà xuống và cười nhạt. Mình không thể ngồi không như thế này được. Mình phải sớm dụ dỗ củ ta dịu. Có lẽ thật vậy. Duy cả lờ việc kỳ gì hạ đang có nghiêm túc hay không? Cô cảm thấy hạ rủ mì nên hành động càng sớm càng tốt. Nếu có lý do nào thì bởi nếu hai người kia mà không còn ngoan cố nữa thì không nghi ngờ gì khi mối quan hệ sẽ ngay lập tức thân thiết hơn bao giờ hết. Gì cả không khỏi nghĩ như vậy. Phần 3. Quả hạch này cứng như đầu ngươi vậy. Hừm, ngươi toàn nói mộm. Thế nên ta mới bảo ngươi nên luyện tập nhiều hơn rồi. Trong không khí nghiêm túc, thầy hạ cẩn thận đưa tay ra bàn trà. Cho chơi hôm nay là rèn gạ. Họ phải rút một mảnh từ đấy để đặt lên trên. Nếu làm rẻn gạ đột thì sẽ tính là người đó bị thua. Luật thì đơn giản, nhưng nó đòi hỏi sự tập trung cao độ và tính chính xác rất cao. Bởi thế nên con nó có độ rủi ro rất cao. Khi họ đặt những mảnh lên đầu, họ có thể đặt nó làm sao khiến cho độ cân bằng kém đi và tạo áp lực cho người chơi sau. Đó là tại sao cụ tạ diệu mới nói với thầy ạ để làm phiền cô khi tới lượt, cố gắng khiến cô bị thua. Thầy ạ có thể cứng đầu là do cô ta ăn nó để lớn lên mà. Ta chẳng ngại đâu nếu dùng cái đầu này để bổ cái sọ nhà ngươi ra đó, uya. Trong cơn kích động, thầy ạ đã làm rèn gạ đung đưa, tuy vậy nó không có đủ. Phụ. Suýt nữa thì, thầy ạ toát mồ hôi hột và đặt mảnh của mình lên trên cùng. Nhờ thế rèn gạ bắt đầu nghiêng đi. Tsg. Phùm, Như là ta để mọi chuyện như muốn của ngươi ấy. Rồi, đến lượt em, cụ ta dịu. Ừ. Sau thầy ạ là Sarnae. Tuy nhiên do sợ nạ -e không giỏi mấy vụ di chuyển phức tạp nên cô đã nhập vào cụ tạ dịu Cô bám vào lưng cậu với cánh tay quảng quanh cổ, và bắt đầu điều khiển tay cậu. Nó cảm giác thật quái lạ dù bao nhiêu lần chăng nữa. Đó chính sức mạnh của cô gái bí ẩn, sợ nạ -e đó. Cánh tay thường ngày di chuyển cục súc giờ đang nhẹ nhàng và dịu dàng di chuyển. Cách thức thay đổi kinh ngạc dù cùng chỉ một người sở hữu. Cánh tay của cậu giờ đây trông nữ tính phát ớn. E -i. Sở nạ ẹ e nhanh chóng đưa tay củ tạ dịu ra. Dù trông nữ tính nhưng cử động rất nhẹ, ý như tuổi của cô vậy. Mình băn khoăn lâu rồi, nhưng nó không có tác dụng phụ đến cơ thể cậu chứ. Zika, đừng có mà nói mấy thứ đáng sợ như thế chứ. Lời bình luận của Zika làm củ tạ dịu phát hoảng. Nhưng do sở nạ ẹ e đang điều khiển cơ thể cậu nên tay cậu không có dung. Nhưng trong hà nỉm, người bị nhập bởi ma luôn lá hét thất thanh mà. Không sao, tôi lâu có ý rửa củ tạ dịu tới chết đâu. Sarnae lôi một mảnh ra khi ở vờ. xạ mạ rất thân với xạ tổ mi xạ mà mà. Ừ. Sau khi dù nói thế, Sarnae mỉm cười và đưa mảnh trôi trên không khí. Nó bay tới đỉnh tháp và hạ xuống. Tốt rồi. Sarnae, em có thể làm nó mà chẳng cần nhờ anh đúng chứ? Em có thể đặt nó lên nhưng kéo nó ra thì không được. Thật vậy sao? Đúng là hai người thân nhau quá mà. Nếu sở nạ ẹ chăn mà không phải ma thì xạ cụ dạ bạn sẽ nải đã có thêm rắc rối để lo rồi. Đó là điều mà Zika đã nghĩ khi cô liếc cụ tạ dịu và sợ nạ ẹ. Không phải lo đâu, Zika. Nhìn Zika, kỳ gì hạ cho rằng Zika đang lo cho cụ tạ dịu nên nói. sợ nạ ẹ không có tỏa ra năng lượng tâm linh làm gì đó hại cụ tạ dịu đâu. Thật sao? Cả dạ mạ, cổ dạ mạ. Vâng ho. Để bọn này ho. Đáp lại lời kỳ gì hạ? Hai con hà ni họa xuất hiện dưới bàn trà. Tình trạng sớn nại hiện đang ổn định nên cô hầu như không để thất thoát năng lượng tâm linh gây ảnh hưởng tới cụ tạ diệu đâu ho. Cảm biến năng lượng tâm linh cũng không có phát hiện chút năng lượng ác linh nào cả ho. Sự thật là việc sử dụng cơ bắp khác cách thường ngày như thế còn có thể tác động tốt cho anh ta nữa ho. Ra là thế. Thường thì chẳng người thường nào hiểu cả dạ mạ và cổ dạ mạ đang nói gì nhưng do bản thân là mạ học xáo dộn nên cô có thể hiểu sau những lời giải thích của bọn chúng. Cù tạ dịu, chúng nói là anh khỏe hơn nhờ em kìa. Anh đã khỏe từ đầu rồi nên chẳng cảm thấy gì luôn. Gừ, anh lúc nào cũng vậy, sao anh không thành thật một tí và nói cảm ơn sờ nạ e chan, em vẫn dễ thương như thường ngày. Điễu môi, sờ nạ e bắt đầu bóp cổ Cù tạ dịu. Nờ ăn lượng tâm linh đang phát ra. Hừ, em đúng là chẳng dễ thương chút nào. Cụ tạ dịu đánh vào chỗ đau, làm sờ nạ ẹ e môi và thả cậu ra. Lượng tâm linh thoát ra gần như không có hại. Nghe có vẻ ổn. Anh là đồ xấu xa. Đến đêm em sẽ chọc anh coi. Kỳ gì hạ và rì cạ cười với sờ nạ Đổi lại, cô lẻ lưới về phía họ. Tiếp theo là Sạ tổ Mi sama À, suýt quên. Cù tạ dịu lơ đắng khi nhìn sờ nạ ẹ, rì và kỳ gì hạ. Nhưng cuối cùng cậu cũng quay lại lượt khi dù nhắc cậu. Ta ghét kẻ chậm chạm. Tôi chẳng quan tâm cô có ghét tôi hay không. Gì chứ? Ngươi nói ta là ngươi không cần tình yêu của một công chúa sao? Không. Cụ Tạ Dịu lạnh lùng vây tay với thầy ạ và bắt đầu hướng tới tòa tháp rèn gạ. Vậy, cậu muốn được ai yêu? Sạ tổ mì san. Vâng. Bởi câu hỏi quá đúng lúc của Dị cả khiến cụ Tạ Dịu gần như xô đổ tòa tháp. May mắn là cậu đã dừng tay kịp lúc. Nghi hiểm quá. TSG. Thầy ạ tặc lưỡi không vui trong khi cụ Tạ Dịu đặt tay vào tim và thả dài nhẹ nhõm. Anh ấy muốn ai thành người yêu á? Dĩ nhiên là Serna chan này rồi. Đúng chứ, cụ Tạ Dịu. Tôi cũng hứng thú với câu trả lời của cậu đó. Nó là tư liệu tốt để tham khảo trong tương lai. Sơn ạ e và kỳ di hạ tò mò nhìn cụ tạ diệu. Coi nào. Nếu không phải em, thì là ai? Thầy ạ tỏ ra khó chịu sau khi cụ tạ diệu nói rằng cậu chẳng để bụng nếu cô có ghét cậu. Bên kia chiếc bàn, du nhìn cậu với ánh mắt hy vọng. Toàn bộ cô gái trong phòng 106 giờ đang nhìn cụ tạ diệu. Trong số họ người cậu chọn là ai? Không phải rõ ràng rồi sao? Tuy nhiên, cụ ta dĩ thậm chí chẳng thèm cân nhắc đến một giây. Là xạ cụ dạ bạn sen ải, đó là một cô gái xinh đẹp mà nếu cô ấy bảo ghét tôi thì tôi chẳng muốn sống nữa. Không phải em sao? Đúng như dự đoán, Sona e bật dậy phàn nàn còn kỳ gì hạ hút trà, lại mụ đàn bà đó, ta không chịu nổi khi bị xếp dưới cô ta. Đính chính lại ngay, mình thập kém hơn cả con bọ hùng, dĩ nhiên rồi, thầy A nổi khùng còn dù hờn rỗi. Cả bốn tỏ ra bốn thái độ khác nhau. Sạ cụ dạ bạ xe nải hả? Nói sao nhỉ, tôi muốn chị ấy nhờ mình như một đàn em tốt. Thế em thì sao? Có lẽ chỉ còn nước tấn công trực diện thôi. Đính chính lại đi. Ta quyến rũ hơn cô ta. Như mình nghĩ, dĩ nhiên là thế rồi. Vấn đề đây. cụ Tạ dịu muốn sạ cụ dạ bạ xe thích cậu ta nhưng lại ổn với tình hình xa cách hiện tại. Mình cần làm gì đó để họ lại gần nhau. Không như những người bên cạnh đang kích động lên. Dì cả đang lo lắng cho hạ dù mì. Cụ tạ dịu thích hạ dù Mỹ nhất, nhưng cậu không có ý định làm mối quan hệ đó đi xa hơn. Đó là bởi cậu mắc nợ cô và đặc biệt tôn trọng cô ấy. Cậu không nghĩ mình là người xứng với hạ dù mì. Nhưng bản thân hạ dù mì lại có. Nếu không làm gì đó sự hiểu nhầm này, cơ hội cao là cụ tạ dịu sẽ kết đôi với một cô gái khác. Đó là chuyện thường xảy ra trong xào rộ màn gạ, nhưng thực tế cũng tương tự. Có lẽ cuộc hẹn họ là cách duy nhất. Nếu mình đi với họ rồi sau đó để cả hai tự xử lý đoạn còn lại. Jika đã sẵn sàng để đưa hạ dù mì và cụ tạ dịu lại gần nhau. Cứ nghĩ mà xem. Đưa Jika làm ví dụ. Sao tôi có thể yêu một hai đó mà lại còn cột tợ lệ quá mức đến thế chứ? Mấy người cũng tương tự. Cho đến khi cụ tạ dịu nói những lời vậy. Cái gì mà cùng cột tợ lệ quá mức chứ? Khi mà mình đang lo lắng cho cậu mà. Vào lúc đó, Jika bắt đầu vạch kế hoạch sen vào cặp đôi. Chương 2, kẻ địch của Zizika xuất hiện. Phần 1. Thứ 3, ngày 17 tháng 11. Sakuza bạ xe nải và Sato san không được hẹn hò. Chắc chắn là vậy. Và ngày tiếp theo, sau khi đã đến lớp học, Zizika vẫn còn giận dữ. Cô không thể tha thứ cho cụ tạ diệu vì dám nói cô là con cuồn cuộn tợ lại. Cậu ta chẳng ngại ngùng khi dâm đạp cảm xúc người khác gì cả. Do cô có ý định tác hợp cụ tạ diệu và Hạ Hatsumi, nên cô chẳng quan tâm coi cụ tạ diệu có thích mình hay không. Nhưng cô không thể tha thứ vì những lời nói vô tâm của cụ tạ giữa khi mà cô đang lo lắng cho cậu. Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi chuyện xảy ra với hạ dù mì như là với cô? Nếu cụ tạ dưới không tin những điều mà hạ dù mì nói, dì cả không thể chấp nhận được việc hai người đó hẹn hò khi suy nghĩ những điều đó. Mình không thể để loại người như thế hẹn hò với xạ cụ dạ bạ sẽ nảy được. Mình phải nghĩ cách để chị ấy quên cậu ta đi. Chỉ trước đó thôi. Cô còn muốn toàn lực hỗ trợ hạ Du Mì nhưng giờ đây cô đang sống chết tìm cách để tách hai người họ ra. Do thế trời mới sáng, cô đã ấp ủ thâm như rồi. Mình có thể để xạ cụ dạ bạn sẽ nảy thấy những lúc cụ tạ dự ở những đứa con gái khác. Hoặc có thể bấy để cậu ta làm những điều gì đó ngu ngốc. Cô là thiếu nữ pháp sư tình yêu và dũng cảm dài bảo Du Di Những việc như sen ngang vào tình yêu của người khác là điều đáng ra cô không làm. Nhưng giờ đây cô đã bị cơn giận nó ché mắt. Du cả sao thế? Cậu ta như thế từ sáng rồi. Ai biết? Chúng ta đang nói đến gì cả đó. Cụ tạ dịu gãi đầu khi nhìn tấm lưng của dị ca từ chỗ ngồi của mình. Sơn à à đang vất vưởng ở bên cũng tương tự và nhìn dị ca với ánh mắt lung túng. Ở phần dưới của lớp học và đứng bên cạnh cụ tạ dịu và sơn à à là kỳ gì Hạ. thầy à, dù và si Nghe cụ tạ dịu nói thế, cả đám quay ra nhìn dị ca. Cụ tạ dịu, gần cuối tháng 11 rồi. Cuối năm nay là sự kiện của Mỹ Hạ đó. Cọ Mỹ Hạ ở thơ, gọi tắt là Cọ Mỹ Hạ, là sự kiện lớn tổ chức hai năm một lần liên quan tới Ma gạ. Đó cũng là sự kiện cột tơ lễ lớn nhất của đất nước. Ồ, ra là cậu ta đang suy nghĩ nên cột tơ lễ ai đó à? Là những thứ cho lễ hội cột tơ lễ sao? Ừ, nếu thế thì đúng là phải khiến gì cả Chan lo nghĩ rồi. Mọi người nói thế mới để ý là cậu ấy hăm hở thế cơ mà. Cậu ta dịu, thầy ạ. Shizuka và Dũ đều gật đầu đồng ý với ý kiến của Kỳ Dì Hạ về có mì hạ. Dì Cạ là một hạt cỏ cột tơ lệ. Bên cạnh đó, bởi điểm số thấp nên họ khó có thể tưởng tượng được rằng cô đang suy nghĩ cho đống bài tập về nhà của cô được. Thật vậy sao? Tôi có thể cảm thấy chút năng lượng tâm linh kỳ lạ phát ra từ chị ta. Tuy nhiên, Sơn Hạ lại có ý kiến khác. Như là một con ma, cô có thể cảm thấy năng lượng tâm linh mà Dì Cạ tỏa ra khác với thông thường. Mà... Chị ta khác lạ ngay từ đầu rồi. Tuy nhiên, Sơn à không nghĩ quá nhiều về nó. Cuối cùng, dù sao cô cũng nghĩ gì cả chỉ là một cột tợ ở mà thôi. cu, mấy người đang nói chuyện gì thế? Kenji đi qua với chiếc sổ đầu bài trên tay. Do cậu làm trực nhật hôm nay nên cậu phải đến phòng giáo viên. Nhìn kia. Có gì không ổn với Nhi Di Nổ sao? Cậu ta tỏ ra như thế từ sáng rồi, nên bọn này có hơi tò mò. À, mày nói tao mới để ý. Nghe cụ tạ dịu giải thích, gì gật đầu. Cậu ấy có cái cảm giác như chuẩn bị rút một con dao ra da ấy. Mà gì, mày có kinh nghiệm rồi sao? Kinh nghiệm ra nờ giờ, về. Lờ àm gì có? gì lắc đầu ngoại ngoại bảo chữa. Nói dối. Chắc chắn mày đã từng rồi. Tao không có thật mà. Khi gì vẫn lắc đầu, xì si rủ cả sen vào. Chẳng biết gì đã kinh ra chuyện gì nhưng bọn này đang nghi là gì cả đang lo lắng về cột đời lại. Không. Cậu ta chuẩn bị rút con dao như mạ kẻn gì vào đó. Cụ tạ dịu đâu có ngờ rằng mũi dao đó lại đang ngắm vào cậu nên cậu vẫn chọc quê kèn gì. Im đi. Nhưng có lẽ cậu nói đúng, kẻn San. Kẻn gì gật đầu đồng ý với Shizuka. Thế thế, cụ tạ dịu quay lại chủ đề về Shizuka. Ý mày là sao? Thì, hôm nay tao trực nhật, nhớ chứ. Nên khi đi đến phòng giáo viên để lấy sổ đầu bài thì tao có thấy một bạn nữ tao chưa từng thấy đang nói chuyện với giáo viên. Cô gái, mày ưng cổ rồi chứ gì? Đúng là không thể coi thường mày được, mạ mà kẹn gì? Ấn tượng lắm. Lần này đến lượt cụ Ta dịu gật đầu. Không có đâu. Sao tao lại làm thế chứ? Khó mà tin được những lời đó thốt ra từ mạ kẹn gì cùng, người còn bị một cô gái kẻ con dao vào người. Để tao nói hết đã, đừng có mà chặn học tao. Hiểu rồi. Tao sẽ im lặng và nghĩ về một cô gái với con dao của cổ. Cụ Ta dịu không nói nữa và bắt đầu nhẹ mặt cười. Hừ, đúng là tự dưng đào hố chôn mình. Mà kèn gì, thôi nào, nói tiếp đi. Giờ rồi. Thì có vẻ cô nàng ấy là học sinh chuyển trường vào lớp ta. Học sinh chuyển trường. Mọi người đều ngạc nhiên. Và dường như cô ấy là người quen của Nghĩ Di Nổ San. Tháng 11, trong những ngày tiết trời trở lạnh dần, đi cùng những cơn gió buốt giá là một học sinh chuyển trường trái mùa. Phần 2. Được giáo viên gọi vào, cô gái với đôi mắt màu tràm bước vào lớp học. Do nghe cô có quan hệ với Zizika, cụ tạ cứ ngỡ là cô là một cô gái ồn ào và hay do dự như dữ gì cả. Nhưng thực tế là cô nàng rất là điềm tĩnh và trông có vẻ đầy khí thế. Là người quen nhưng mà khác hẳn gì cả. Có lẽ chị ta chỉ là người quen bình thường thôi. Có lẽ. Bởi sự khác biệt với gì cả, cụ tạ dự và Sơn e thì thầm với nhau. Học sinh chuyển trường tình lình túi đầu. Xin chào mọi người, tên mình là Eskamaki. Rất vui được gặp mọi người. Mạc kỳ san chuyển trường đến đây do hoàn cảnh gia đình. Hãy đối xử tốt với bạn ấy nhé, mọi người. Sau lời giới thiệu của học sinh chuyển trường và giáo viên, cả lớp nháo nhào lên hẳn. Đối với một học sinh cao trung thì học sinh chuyển trường là chuyện lớn lắm, thế nên mọi người hẳn là rất phấn khích. Mạc kỳ chan. Tuy nhiên, Zika thì bị sốc. Cô bật dậy nhanh đến mức đẩy chiếc ghế ra sau. Cô mở rộng đôi mắt sửng sốt. Tại sao cậu lại đến ngôi trường này, Mạc kỳ chan. Lâu lắm không gặp Jika-san. Mạ kỳ nở một nụ cười điểm tĩnh. Cả hai tỏ ra sắp thái trái ngược nhau. Phải rồi, quên mất, Mạ kỳ-san là người quen của Jika-san nhỉ. Tôi nhờ em chăm sóc bạn ấy được không, Jika-san. Những lời của giáo viên không đến được với Cả, cô đang quá là ngạc nhiên. Không chỉ con ngươi cô đang mở rộng mà đôi môi cô cũng mở to không kém. Cô bất ngờ lắm chứ gì, nị gì nổ Cả. Bị đẩy vào tình huống như thế này, ta biết cô cảm thấy thế nào mà. Bên ngoài, Mạ Kỳ đang cười nhưng bên trong, cô đang thầm lặng quan sát Giữ gì cả. Mạ Kỳ có vẻ thỏa mãn khi thấy Giữ gì cả phản ứng như đúng cái cách mà cô mong đợi. Nhưng sự thỏa trí đó chẳng trụ được lâu. Mạ Kỳ chan. Mạ Kỳ chẳng. Thái độ của Giữ gì cả chợt thay đổi. Cô nhắc đi nhắc lại tên của Mạ Kỳ, trong khi nước mắt cứ tuôn rơi và nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt. Hệ! Trong khi Mạ Kỳ còn lơ là bởi phản ứng của Giữ gì cả thì Giữ gì cả đã chạy lên bảng và nắm lấy tay cô. Cảm ơn cậu đã đến. Mạ kỳ chẳng... Cái gì năm? Lần này đến lượt mạ kỳ tròn mắt ngạc nhiên. Duy K nắm lấy cánh tay của mạ kỳ và lắc nó như được mùa vậy. Phản ứng của cô quá là khác xa với mong đợi từ mạ kỳ. Mình đã chờ, đã luôn chờ. Mình muốn phát điên lên khi đợi cậu và những người khác đó. Chờ. Chờ tôi. Tờ lại sao? Mạ kỳ đã mong đợi Duy bị sốc và run rẩy trong lo sợ. Nhưng phản ứng của cô lại khác hoàn toàn. Cô ta hân hoan và chào đón Mạ Kỳ với đôi tay rộng mở. Sao cậu đến muộn thế? Mình đã phải trải qua đầy gian khổ vì nó đó. Gian khổ? cờ ô gái này đang nói cái quái gì vậy trời? Những lời đó hoàn toàn làm Mạ Kỳ bối rối. Sự gian khổ của Cả đáng ra phải bắt đầu khi Mạ Kỳ xuất hiện chứ. Nhưng dường như lúc này lại là lúc mà Cả thoát được bể khổ vậy. Mạ Kỳ chẳng biết đường nào mà lần. Trong khi cô vẫn còn bối rối, thì Zika vẫn còn nắm tay cô và quay lại với bạn cùng lớp của mình. Satomi-san, Satomi-san. Nhìn, nhìn nè. Trong khi Zika lắp tay Maki, cô gọi tên con trai ở góc lớp. Satomi, là tên con trai. Maki biết cậu ta là ai? Satomi của tạ dịu. Tên con trai sống trong căn phòng 106. Gì thế, Zika? Họ đến rồi. Cuối cùng họ cũng đến. Ai cơ? Cù Tạ dịu điểm tâm đáp lại rồi gì cả, người đang tỏ ra kích động. Kẻ địch ấy, những mạ hắc xảo dồ xấu xa cuối cũng đã đến. Cái, ngay lúc đó, trái tim của mạ Kỳ Suýt nữa thì dừng lại. Như rồi gì cả đã nói, ẹt cả mạ Kỳ là một thiếu nữ ma thuật xấu xa, mạ hắc xảo dồ đặc nà vi. Cô là một phần của tổ chức ma thuật, đặt nhẹ giải bảo. Cô là một mạ hắc xảo dồ dùng ma thuật tím. Tuy nhiên, dù thế nào thì một mạ hắc xảo dồ cũng bị cấm làm lộ danh tính của mình. Bởi nếu lộ ra là ma thuật có tồn tại thì các bẻ phái cũng chẳng có lợi gì. Những ma pháp thiếu nữ đã chiến đấu theo thời gian nhưng luôn phải giữ bí mật danh tính của mình. Thấy chưa, mình đâu có nói dối, xa tố mị san. Mình đã bảo rồi, kẻ địch sẽ đến thật mà. Giờ ưng lại đi Duy gì cả. Nếu cô mà nói nữa, chúng ta sẽ... Trong khi Mạ Kỳ đang còn thẫn thở thì Duy Cả đã ung dung làm lộ danh tính cả hai. Không chỉ Mạ Kỳ, dù là Mạ Hà Sảo dầu khác, thì cũng rơi vào tuyệt vọng trong tình huống này. Tốt cho cậu rồi rồi gì cả. Đoàn tụ với bạn cũ đúng là tuyệt thật. Ra cô gái này sẽ mặc bộ mạ hào xáo rồ ác mà à. Đối xử cô ta tốt nha. Không mấy người thân được cái sở thích cột tờ lệ của cô đâu. Cú ra nô san, không biết mạ kỳ san sẽ mặc bộ đồ nào nhỉ? Do rồi gì cả đã mặc bộ màu hồng nên chắc cậu ấy sẽ mặc bộ màu đen. Và khi hai người đứng cạnh nhau, chúng sẽ rất nổi bật cho mà xem. Dù thế. Sự thật nó lại phũ phẳng hơn mà kỳ tưởng. Không một cô gái nào tỏ ý là nhận ra thân phận của cả. Cờ ái gì? Mạ kỳ há hống miệng trước diễn biến không ngờ. Thường thì cô cố ra về bình tĩnh nhưng giờ cô không khỏi bàng hoàng. Dĩ nhiên rồi, danh tính cô vừa mới bị lộ. Cô đã nghĩ mọi chuyện thế là hết nhưng thức tế lại hoàn toàn trái ngược. cả thông báo rằng cô là một mạ hạ xào dộ nhưng những người xung quanh chẳng hề để ý gì cả. Ồ, nhìn nghiêm túc thế mà cũng cột tơ này sao? Ra là cột tơ lệ ở cũng có nhiều loại người, nhưng chẳng phải mấy bộ nghiêm túc hợp với cậu ta hơn sao? Có lẽ cô ấy sẽ trông đẹp hơn nếu mặc bộ đồ hợp màu với đôi mắt của cổ. Thậm chí, cả lớp bắt đầu bàn tán về Maki, dù chẳng thêm đả động về sự thật là cô là một mạ hảo sao rồ. Cột tơ lệ ở. Thay vào đó, họ được cho là một nhóm cột tơ lệ ở. Sau khi nắn thẳng bộ đồng phục, Maki nhìn về cả lớp. "Không, mọi người nhầm rồi." "Nhầm rồi mà. Nay rồi gì cả?" Cậu ấy cũng tham gia hội của đọc tơ lệ với cậu chứ? Khi Duy cạ cố gắng thuyết phục mọi người, cụ tạ giữ hỏi cô với thái độ vô tự lự. Đó không phải thái độ của một người nhận thức về cuộc chiến giữa các mạ hảo sạp dồ. Cậu ấy không có. Một cuộc chiến không khoan nhượng đang đến gần đó. Biết rồi, là có mì hạ chứ gì? Có mì hạ sẽ được tổ chức trong 3 ngày. Đó là sự kiện lớn với hơn 300 ca người tham gia. Bởi thế, nó cực kỳ đông đúc, và nhiều người tham gia gọi nó là một cuộc chiến. Cô ta dù có mối quan hệ tốt với hội cột tơ lệ, nên cậu cũng nghe về nó không biết bao nhiêu lần. Cậu sai rồi. Sai rồi. Cột tờ lệ. Cột tờ lệ. Có lẽ nì gì nổ gì cả bị cả lớp này cho là một cột tờ lệ ở. Nên như là người quen của cô ta nên họ cũng coi mình như vậy. Mạ kỳ bắt đầu hiểu được tình hình cô đang mắc phải. Trong lớp học này, cả được biết như một cột tờ lệ ở. Và người mà cô ta quen biết là Mạ kỳ cũng bị cho là cột tợ lệ ở luôn. Bởi thế mà chẳng có ai tin khi cô tự nhận mình là một mạ hảo sạp rộ. Điều đó cũng đúng với mạ kỳ luôn. Cô ấy không tham gia đâu. Mạ kỳ chan không phải người như thế. Ra cậu ép cậu ấy vào hội dù cậu ấy không muốn sao. Không phải, mình đã bảo là mọi người hiểu sai rồi mà. Nước mắt bắt đầu tạo hình nơi khỏe mắt gì cả khi cô khẩn khoản thuyết phục mọi người. Lần này, cô sống chết trong việc thuyết phục cụ tạ dịu tin mình. Mạ kỳ san. cụ tạ dịu gọi mạ kỳ khi cô đang bận suy nghĩ. Vợ ưng. Cô không ngờ có người cố nói chuyện với mình nên cô hơi lạc giọng đi. Thái độ bất ngờ của cô khá là khôi hài. Nếu cả có khiến cậu rắc rối gì thì cứ bảo mình. Cậu nhầm rồi. Nếu có ai rắc rối thì người đó là Mạ Kỳ Chan mới phải. cả, dù là người quen chăng nữa, cũng đừng có mà quá quát thế chứ. Mình không có mà. Mặc cho cả cực lực phản đối, cụ tạ dịu nhìn Mạ Kỳ tỏ vẻ xin lỗi. Xin lỗi Mạ Kỳ San bọn này chắc chắn sẽ la cho cậu ta một trận sau. Phơ ê ê ê. Chẳng có ai thèm nghe mình luôn. Cuối cùng, dù gì cả đã nói tộc heo thân phận của cả cô lẫn Mạ Kỳ nhưng chẳng ai thèm nghe cô cả. Đây là. Nhìn thế, Mạ Kỳ đã đi đến được kết luận. Mọi chuyện ra là thế. Nhận ra được tình hình, Mạ Kỳ nghiêng răng nhục nhã. Ta tưởng cô chỉ là một con ngốc nút nhát, ai ngờ đâu là diễn viên có hạng. Bởi dù gì cả từng tự nhận mình như một cột tơ lạy. Cô ta dễ dàng giấu được thân phận của mình. Đó là điều mà Mạ Kỳ kết luận được. Như một cột tờ lệ ở, dù có ai thấy cô biến hình đi chăng nữa thì họ chỉ nghĩ cô đang cột tờ lệ thôi. Trên hết đó, dù cô có nói sự thật thì cũng chẳng có vấn đề gì. Bởi đối với người khác thì đó chỉ là một phần của cột tờ lệ thôi. Thậm chí cô còn có thể nhờ người khác giúp đỡ cô ta nữa. Ví dụ như nếu gì cả nhờ những người xung quanh đi tìm Mạ Hảo rồ ác quỷ thì họ sẽ giúp tìm Mạ Kỳ cho cô mà chẳng nghi ngờ gì. Như mô làm sao? Nị gì nổ gì cả. Nếu cứ coi thường cô ta, sớm muộn mình cũng sẽ bị trả giá. Không ngờ cô ta lại thông minh đến thế. Hay có người nào đó danh mánh đang đứng đằng sau cô ta. Kế hoạch hoàn hảo ấy đã khiến Mạ Kỳ cảm thấy lo sợ. Cô không bao giờ có thể tưởng tượng rằng bằng cách tiết lộ sự thật lại có thể mang lại tác dụng ngược như thế. Tuy nhiên. Lấy ta ra làm trò đùa là sai lầm lớn của cô đấy Nghĩ gì nổ rùi gì cả Ta sẽ bắt cô trả giá cho việc này Mạ kỳ bắt đầu nghiến răng hơn nữa Cô cảm thấy như gì cả đang lấy cô ra làm trò đùa Sự ganh đua trong mạ kỳ hừng hực lên Do cô chưa từng cân nhắc coi rùi gì cả như là một đối thủ xứng tầm Có một lý do để mạ kỳ cảm thấy như vậy Nếu cô giấu thân phận Thì cô chẳng cần thiết phải nói với cả lớp là mình là mạ hạc xào rồi, rồi Tuy nhiên Cả đã khơi mào và nói cho họ biết. Lý do duy nhất để cô ta nói cho mọi người biết là để điều đó dạy vò Mạ Kỳ. Cô ta đã đùng đặc điểm chung của mọi mạ hào sáo dồ để chọc quê cô. Đó là điều mà Mạ Kỳ rút ra được. Giờ ta đã biết rồi, cô đừng hòng chọc quê ta nữa. Đã hiểu rõ tình hình, Mạ Kỳ lấy lại sự điểm tinh và nợ nụ cười. Không, đừng có lo lắng. Mình cũng thực sự muốn thử cột tơ lệ một lần. Nếu có cột club ở đây thì mình vui lòng được gia nhập. Mạ kỳ chan. S.A.O. cậu lại. Hãy thân thiết với nhau nhé, Zizika san. Nửa năm qua cô diễn kịch tốt lắm, Nghỉ gì cả. Tuy nhiên, ta sẽ sớm cho cô biết cô cũng chỉ giỏi mình chuyện đó thôi. S.K. Mạ kỳ, Mạ sáo dô màu tràng, đặc nạ vì. Mặc dù sở hữu ma thuật quần cuộn và trí thông minh hơn người, nhưng cô vừa hiểu nhầm cực kỳ lớn, thứ mà giờ khiến cô muốn đánh bại Zizika hơn bao giờ hết. Phần 3. Lịch đã chuyển sang nửa sau tháng 11. Những cơn gió thổi trên tầng thượng trở nên lạnh lẽo hơn, tức đi hơi ấm của hai người họ. Tuy nhiên, Jika, người đang đối đầu với Maki, còn cảm thấy ánh nhìn của Maki còn lạnh lùng hơn nhiều. Trên hết, chỉ có hai người ở trên sân thượng càng khiến nó có phần trơ trọi hơn. Cô muốn nói gì? Nị gì nổ rồi Jika? Maki chan, cô đang tính làm gì? Jika có nhiều thứ để hỏi Maki. Lý do mà cô chuyển đến trường kịch sở sao hạ rủ cả giờ và tại sao cô lại nói rằng cô sẽ gia nhập cột luôn Trên hết, Zika muốn biết những việc đó có liên quan gì đến căn phòng 106 hay không. Zika đưa Mạ Kỳ lên đây bởi cô muốn được nghe câu trả lời cho những câu hỏi đó. Ý cô là tại sao ta chuyển đến ngôi trường này? Hay là chuyện khác? Mọi thứ. Mạ Kỳ nở nụ cười tự tin. Tuy nhiên, dù thế cô vẫn cẩn thận phân tích Zika. Nhìn qua thì cô ta chẳng khác gì nửa năm trước. Nhưng mình có cảm giác có gì đó kỳ lạ. Và sau đó là cột tơ lại. Có lẽ mình nên điều tra thêm một chút. Lý do chuyển trường chẳng phải rõ ràng rồi sao? Cô ở đây, và tên con trai sống căn phòng đó với toàn bộ ma lực cũng đang tụ về đây. Chẳng phải rõ ràng là ta phải đến đây sao? Lý do mà mạ kỳ chuyển đến trường kịch sở sáng hạ dù cả giờ là để tiếp cận căn phòng 106. Sẽ dễ dàng hơn nhiều để cô vào phòng cụ tạ dịu như một người bạn hơn là một người xa lạ. Lý do khác là gì cả. Cô muốn điều tra rùi gì cả. Thông tin duy nhất về gì cả mà cô có là lúc cô ta học cấp 2 và khoảng thời gian ngắn sau khi rùi gì cả thay thế mạng hạc xào rộ tiền nhiệm. Thế nên cô hầu như chẳng có thông tin gì về mạng hạc xào rộ giải bảo rùi gì cả cả. Thế sao suốt nửa năm qua, cô không có động tin gì. Cô cũng nhớ nó mà, cuộc chiến thắng 3 đó. Lúc đó. Tiền nhiệm của cô, đòn tấn công liều chết của giải báo nã nã đã hạ nằm trong 7 bọn này. Nên phải mất kha khá thời gian để hồi phục lại. Chỉ có thế thôi. Bởi ma thuật của nã nã. Giải báo nã nã là mạ hạ sáo rổ đã đạt danh hiệu giải bậc trước dưới gì cả. 8 tháng trước, nã nã đã dồn mọi ma lực của cô vào đòn tấn công duy nhất chống lại sự tổng công kích của toàn bộ mạ hạ sáo rổ xấu xa. Ma pháp đó đã khiến cả 7 mạ hạ sáo rổ xấu xa trở nên bất lực nhưng đổi lại, nã nã không thể chiến đấu được nữa. Do đó, Nã Nã đã trao trách nhiệm và sức mạnh của mình cho Judith cả để cô trở thành mại học xảo rồ giải bảo dư gì cả. Ma, nó ráng đòn mạnh xuống cả hai tổ chức Đặt nết giải bảo của ta và Giải bảo hệ ợt của cô. Giải bảo hệ ợt và Đặt nết giải bảo, chúng là tên của hai tổ chức chiến đấu với nhau. Giải bảo hệ ợt là lực lượng quân đội của xứ sở ma thuật, bởi ở đó, ai cũng có thể dùng ma thuật. Nòng cốt của lực lượng là bảy Mạ hảo xảo rồ, những người sở hữu ma thuật mạnh mẽ nhất được nhận danh hiệu giải bảo. Giải bảo hộ nạ nạ là một trong 7 cô gái đó. Giải bảo hộ hoạt động vì hòa bình và đảm bảo việc sử dụng ma thuật hợp thức. Nói đơn giản thì họ chiến đấu với ác quỷ hoặc bắt những người dùng ma thuật vì tư lợi riêng. Datnets Giải bảo là tổ chức bí mật hoạt động trong bóng tối của xứ sở ma thuật. Toàn bộ thành viên của nó đều là những người sở hữu ma thuật và tổng cộng cũng có 7 mạ hảo sao Zoro. Tuy nhiên, không như Giải bảo hộ Orna đã thuần thục mọi ma thuật, những cô gái của Datnets Giải bảo chỉ tập trung vào nổ ma thuật. Dù nó gây cản trở cho nhiệm vụ của chúng nhưng tất cả đều vì mục đích của đặt nẹt giải bảo, sử dụng ma thuật theo cách chúng muốn và tạo nên một tương lai cho bản thân chúng được sử dụng ma thuật đó. Bởi thế, chúng không nghiên cứu những ma thuật mà chúng không cần. Cơ hở. Hình vì thế mà đã giúp chúng có thể chống lại được giải báo hẹt. Không, bên các cô mới chịu nhiều tổn thất hơn chứ. Các cô đã mất Nana. người một mình cũng có thể đẩy lùi chúng ta. Và người thay thế của cô ta lại là một đứa hoàn toàn bất tải. Không có đúng. Mình xứng đáng thế chỗ cho nạ nạ san. Có lẽ vậy, ít nhất thì cô danh mánh hơn người tiền bối của cô rất nhiều rồi. Khi nói, Mạ Kỳ nheo mắt lại. Không như nói mồm, bản thân cô không nghĩ cả là một đứa thất bại. Danh mánh. Tuy nhiên, Zika không hiểu Mạ Kỳ đang nói về cái gì. Nhìn Zika, Mạ Kỳ cười, một nụ cười đầy lạnh lẽo khiến Zika cảm thấy lạnh sống lưng. Ai nghĩ rằng cô lại tự gọi mình là cột tợ lệ để che giấu thân phận của mình chứ? Ê. Tuy nhiên, những lời mà Mạ Kỳ nói ra lại khiến Duy Cạ quên mất cơn dùng mình. Ta phải ngả mũ kính phục cô. Với cách đó, thậm chí nếu thân phận cô bại lộ thì cũng chẳng ai tin. Thanh thật mà nói thì ta thực sự ngạc nhiên đó. Mạ Kỳ không có nói dối hay đang ca ngợi gì Cả. Khi cả hai gặp lại nhau trong tiết chủ nhiệm, cô chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Cờ hậu sai rồi. Mờ hình đâu cố làm thế đâu. Đừng có chối Thế lý do gì mà cô lại ở trong hội của tơ tờ chứ? Mạc kỳ hoàn toàn hiểu nhầm tình hình. Cô tin là Cả đã tự gia nhập hội cột tơ lệ. Cái suy nghĩ rằng chính cụ tạ dịu đã không tin Cả ngay từ đầu hay việc Cả bị bắt gia nhập cột lục không hề tồn tại trong ý niệm của Mạc kỳ. Mình chưa bao giờ tự nhận mình là cột tơ lệ ở cả. Hiểu rồi. Dù chỉ thông qua diễn xuất nhưng cô đã xây cho mình được lá chắn phòng thủ tuyệt đối. Dù cô chuyển trường nhưng chẳng ai nghi ngờ cô. Hơn nữa, nhờ tính cơ động của các học sinh khác, cô bù đắp sự thiếu kỹ năng của mình. Cô đã suy nghĩ thấu đáo hết mọi chuyện rồi chứ gì. Với Maki, Kỳ, đã biến kịch sở sáng hạ dù cả giờ thành pháo đài vững chắc của cô ta. Cô đã đạt được kỹ năng ẩn danh, cùng lúc bù đắp khuyết điểm của mình so với nạ nạ khi cô có thể lợi dụng được những học sinh nơi đây. Giả sử như cô ta dùng ma thuật cường hóa lên những thành viên CLB võ thuật thì họ sẽ trở thành những cô may chiến đấu đáng sợ. Một kế hoạch bẩn thỉu làm sao? May là mình đã nhận ra sớm. Maki đã nhận ra kế hoạch của Zika. Bởi vì Zika đã lôi cô ra làm cho hề. Nếu mà cô không nghe về vụ Zika cột tợ lệch thì có lẽ cô đã rơi vào bấy Zika rồi. Đó không phải mình. Zika cố gắng giải quyết sự hiểu nhầm. Nếu không, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn. Nhưng đừng có nghĩ mà dễ ăn được ta. Đã bảo là cậu nhầm rồi mà. Mà Kỳ Chan, nghe mình nói với chứ. Ta sẽ gia nhập cột luôn Như thế chúng ta sẽ lần nữa đứng ngang hàng nhau. Tuy nhiên... Mạ Kỳ đã thấy lỗ hổng trong kế hoạch của Duy Ca. Đó là nếu Mạ Kỳ cũng tham gia hội cột trở lại, cô cũng có những đặc quyền như Duy Ca vậy. Cô tính toán sai rồi, dạy bảo Duy Ca. Dám lôi ta ra làm trò đùa và để lộ mình tham gia cột club là sai lầm của nhà cô. Mạ Kỳ đã đánh mất sự lạnh lùng và sự nóng nảy mà cô giấu đi đã lộ ra ngoài. Cô lườm Duy Ca với ánh mắt bùng cháy. Nhầm rồi Mạ Kỳ chân ơi, đó là sự hiểu nhầm. Mình có treo chọc gì cậu đâu. Và mình không có tự nguyện tham gia cột lôn. Zika chưa từng có những kế hoạch mà Mạ Kỳ tưởng tượng ra. Cô chưa từng nhận mình là cột đỡ lệ ở, hay tự gia nhập cột lôn. Những người xung quanh cô chỉ đơn thuần là không tin cô mà thôi. Cô cũng chẳng nhớ là mình chọc quê Mạ Kỳ khi nào nữa. Cô chỉ là hạnh phúc khi thấy Mạ Kỳ xuất hiện bởi cô ta là bằng chứng cho thân phận của Zika. Im đi, Zika. Ta không có để cô lửa lần nữa đâu. à à à à à à à à. Đến cả ma kỳ chan cũng không tin mình. Sao mọi chuyện lúc nào cũng thành ra thế này vậy? Cả không còn biết gì nữa và bắt đầu khóc. Cậu ấy cũng ý hệ xả tổ mị san. Việc ma kỳ không tin tưởng Cả là chuyện bình thường. Dù nhìn thế nào chăng nữa, trừ khi cô ý chứ làm sao Cả được như hiện tại. Do cụ tạ dịu và sợ nạ ẹ từ chối tin vào ma thuật ngay khi hai người họ gặp Cả. tình trạng của Zika -cà ngày càng tồi tệ hơn. Nhưng chẳng ai tin điều đó cả. Thế nhưng vẫn chưa kết thúc chỉ bởi một kế hoạch của cô thất bại, đúng chứ? Nị gì nổ rồi gì cả. Kết thúc rồi. Ngay từ đầu mình còn chẳng có lấy một kế hoạch nào luôn. Đúng thật vậy. Làm gì có kẻ ngốc nào đi nói kế hoạch của mình cho kẻ được chứ? Nhưng còn một điều khiến ta khó chịu. Mạ kỳ lấy lại sự điềm tĩnh. Etka mạ kỳ ra vẻ là thế nhưng bên trong nóng như lửa đốt. Điều cậu khó chịu chắc chẳng liên quan gì đến điều mình nói chứ gì? Nước mắt tràn trề trên con ngươi rồi gì cả. Cô tự nghĩ ra kế hoạch đó. Hay có ai khác chống lưng. Đó là điều quan trọng đối với Maki. Nếu có ai đó lập kế hoạch cho Cả, cô sẽ gặp trở ngại để có một cuộc chiến bình thường giữa các mạ hảo sạp dồ. Mình chẳng có nghĩ ra kế hoạch nào hết. Nhưng Cả đã là kẻ vô dụng ngay từ đầu. Cô chẳng có một kế hoạch, cũng như chẳng có ai nghĩ kế hoạch hộ cô. Cả chỉ muốn Cả hiểu điều đó. Ra là thế. Nghĩa là cô có một người thông minh trợ giúp à. Làm gì có ai chứ? Chẳng có ai nghĩ ra mấy cái kế hoạch đó cả. E tu, đừng lo, gì cả. Ta chẳng cần cô khai tên đồng lõa của mình đâu, đó là thứ ta tự tìm hiểu. Ra đó là kẻ địch thực sự của mình. Nếu có thể mình muốn loại bỏ hắn trước khi giải quyết gì cả. Thậm chí mà kỳ bắt đầu tỏ ra thù hận đối với người mà cô chưa từng gặp mặt. Tuy nhiên, cô đâu có biết là ngay từ đầu người đó chưa từng tồn tại rồi. Hết rồi. Mình bỏ cuộc. Cậu chẳng cần phải nghe điều mình nói cũng được cả cuối cùng cũng từ bỏ việc thuyết phục Mạc Kỳ. Dựa vào kinh nghiệm của cô, khi mọi chuyện mà đã thành ra thế này thì cũng vô ích để khắc phục sự hiểu nhầm. Phải, cuộc nói chuyện của chúng ta đến đây là hết. Cùng lúc Mạc Kỳ hết lời, cánh cửa dẫn vào trong trường bật mở. Mạc Kỳ để ý đến một người đang hướng ra sân thượng. A, ra bạn đang ở đây, San Một cô gái xuất hiện đằng sau cánh cửa. Saku dạ bạn xem này Đó là Hà Dù Mi. Cô nở nụ cười và vây tay khi chạy lại chỗ cô. Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi Mạ Kỳ sau khi cô liếc nhìn Hạ Dù Mì. Hay nhớ lấy, Zika. Đặt nét giải bảo sẽ đến để lấy nguồn ma lực tập trung tại căn phòng đó. Mạ Kỳ chan. Mạ Kỳ quay lưng đi với Zika và rời đi. Do Hạ Dù Mì đã xuất hiện, cô ta quyết định là họ không thể tiếp tục cuộc nói chuyện được nữa. Tuy nhiên, cô đang bất lợi trong cuộc chiến này khi có quá nhiều thứ để bảo vệ. Ta tự hỏi cô có thể bảo vệ hết được không nữa? Chờ đã, mạc Kỳ chan. Ê, ê, ê Lờ đi tiếng gọi của Zika, mạc Kỳ tiếp tục bước đi và đi ngang qua hạ rủ mỉ rồi biến mất vào trong trường. Ha, anh, hai anh. Mơ hình xin lỗi, nhị gì nổ san. Ha, Mơ hình đã làm phiền bạn sao? Không, chị không có. cả vẫn còn nghĩ về mạc Kỳ khi cô lắc đầu trả lời với hạ dù mì đang lấy lại hơi thở. Nghĩ về chuyện sắp tới. Sắc thái của cô trở nên mù mịt. Nhưng cô không có nghĩ về trận chiến đang tới giữa cô với Mạc Kỳ. Làm sao mình có thể giải thích với Mạc Kỳ Chan để cô ấy hiểu chứ? Yêu tiên bây giờ là cả? phải làm sao để giải thích được chuyện này cho Mạc Kỳ hiểu. Chương 3, Hiểu nhầm và bị hiểu nhầm. Phần 1 Thứ 3, ngày 17 tháng 11 Mạ Kỳ Chan Hừ. Sau khi chia tay với Hạ Du Mì, người muốn nói về cuộc hẹn họ, Cả tỏ ra ưu ám một lần nữa khi cô bước về nhà. Bước chân cô nặng chiếu và cô tỏ ra đầy u sầu. Tình huống của cô hiện tại giờ đang tuột dốc không phanh. Cô đã quên mất khi cứng đầu cố giải thích sự hiểu nhầm, rằng giờ đây mạ kỳ đã xuất hiện và cô phải chiến đấu. Chiến đấu ư? Mình có thể làm được không? Kể từ khi đến phòng 106, không, thậm chí khi đã trở thành mạ hảo sạp rộ, gì cả chưa hề có kinh nghiệm thực chiến. Khi mới trở thành mạ hảo sạp rộ, cô chỉ dùng chiếc gậy và ma thuật mà cô vẫn chưa thành thạo để chạy thoát những kẻ bám đuổi theo. Kẻ địch biết dùng ma thuật chưa từng xuất hiện kể từ khi cô đến phòng 106, cô cũng chưa tham gia một vụ đụng độ đáng gọi là trận chiến. Cùng lắm là cô dùng ma thuật của mình khi có thai nạn xảy ra thôi. Thật lòng mà nói, Zika có một lượng ma thuật rất mạnh nhưng kinh nghiêm chiến đấu chỉ xếp hàng lính mới. Nhưng mình phải làm nó. Mình nợ nạ nạ san cái mạng này mà. Zika ngẩng đầu lên khi đã hạ quyết tâm. Cô mong mỏi được báo đáp thân nhân của mình. Điều đức đó còn mạnh mẽ hơn lòng ham muốn được chạy trốn. Giudica phi tớt. Giudica phi tớt. Giudica nắm tay lại rồi đấm lên trời tự khích lệ mình. Tốt rồi. Khi cả vô má bằng cả hai tay, thái độ cô đã thay đổi và cô bắt đầu dạo những bước chân đầy khỏe khoắn và quyết tâm. Mình sẽ làm. Đó là trách nhiệm của một mạ hào sào rổ khi bảo vệ căn phòng 106. Kẻ địch cả cuối cùng cũng xuất hiện, là chiến đấu với cô ta không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách mà cô báo đáp lại cho ân nhân của mình. Cô cũng có niềm tin rằng cụ tạ dịu và những người khác sẽ tin cô khi họ thấy cô dùng ma thuật. Cô giờ đang hừng hực khí thế. Thử. Khi cả đến gần Cozona House, cậu nghe thấy gì đó. Thứ ba. Mà Suja Kenji. Em sẽ hát, khúc hát bờ gì tật nẹ tết. Như mong đợi từ Mà Suja Kun. Cậu biết cả bài đứng đầu bảng xếp hạng luôn. Mà Kenji. Đúng là người đàn ông từng giáp mặt với một con dao. Im đi củ. đệt Để... chọn nhầm bài. Thứ gì cả nghe là những giọng nói đầy thừa quen. Chuyện gì thế? Kenji, Shizuka và cụ Tạ Dịu đang nói vào chiếc micrô. Trên hết, cô cũng có thể nghe vài giọng khác. gì cả đến càng gần có rồ nạ thì âm thanh càng to. Có phải là cả lớp đã đến phòng 106 trang? Dựa vào số giọng nói, khá khá người hiện đang ở đó. Có vẻ như là họ đang tổ chức tiệc. Cái? Sao họ có thể tổ chức tiệc mà không có mình? Tớ thật không thể tin nổi. Có tiệc nghĩa là có thức ăn miễn phí. Nghĩ thế, Jurika nhanh chóng lao về căn phòng 106. Phần 2. Bị cám dỗ bởi hy vọng về thức ăn, Jurika bật tung cửa phòng 106. Khi cô bước vào, một giọng nói bên trong cất ra. "Người thứ 6, Satomi của ta dịu, mình sẽ đan lên." "Thôi đi, Satomi. Cái thể loại sở kỵ chán ngắt đó là gì chứ?" "Hoa, đúng là không ngờ được. Satomi-kun, cậu thực sự đi đan lên à, tuyệt thật đấy." Hừm, bởi mình có một giáo viên giỏi mà lị. Cái đó cũng chẳng làm cậu ngầu được đâu. Đúng như cả tưởng tượng, một mặt tì được tổ chức trong phòng 106. Căn phòng quá nhỏ trong khi có đông đủ bạn cùng lớp, gần như chẳng còn chỗ trống để chen vào nữa. Ngoài ra cũng có vô số thức ăn, bim bim và đồ uống được chuẩn bị. Đúng như Jujika đã đoán trước. Ồ, trông có vẻ ngon. Hừ, cuối cùng cũng đã đến à, cả. Cô dịu để ý thấy cả bước vào phòng nên gọi cô. Tuy nhiên, Zika đã nhanh chóng hướng tới chỗ đám gà rán rồi. Chọc, chẹp, mình dậy rồi. Đừng có mà nói khi ăn. Zika chào cụ tạ dịu với một bữa ự thức ăn. Thịt gà ngon phết. Nó không phải cho cô đâu, đừng có mà ăn hết. Thử. Nghe giọng sợ nạ ẹ, e, rời mắt khỏi đám gà mà cô đang cố nhồi nhét. Và cô thấy được sợ nạ e đang lơ lửng từ phía cụ tạ dịu lại gần cô. Có nhiều người chắn đường nhưng nó chẳng là gì với sợ nạ e cả. Có lý do mới có nhiều người tụ tập thế này chứ? Nhìn kia kìa. Sơn e dừng trước mặt dị và chỉ về phía đằng xa của căn phòng 106. Trên tường là một biểu ngữ lớn với dòng chữ chào mừng S.K.M.A.K.I. Tiệc chào mừng của lớp 1A tại phòng xạ Tô